Hai người hạ phi thuyền, phi thuyền ngừng ở tuyết xuyên giới hạ, bọn họ dưới chân là không có tuyết thổ địa, chính là đi phía trước một bước chính là độ dày đạt tới một thước nhiều tuyết động, lại đi phía trước nhìn lại, còn có thể nhìn đến mãn thiên phi vũ đông tuyết. Vân thường đem phi thuyền thu hồi tới, lo lắng ca ca cùng cửu tiêu người khác chuẩn bị sẵn sàng không. Không cần lo lắng bọn họ, ta đều đã làm người chuẩn bị tốt, cửu tiêu người trước khi rời đi mỗi người đều bắt được cùng chúng ta giống nhau trang bị. Ngươi ca cùng ấn lam thanh đối tuyết xuyên tương đối hiểu biết, không cần ta chuẩn bị bọn họ liền chuẩn bị tốt. Phương Đông Nhan giải thích nói. Nói như vậy theo ta một người không nghĩ tới. Vân Thường ngẩng đầu nhìn Phương Đông Nhan. Thương nhi không phải có ta sao, bằng không khẳng định có thể nghĩ đến. Phương Đông Nhan đem tay vói vào nàng thật dài ống tay háo chung nắm lấy tay nàng. Ta thật sự sắp không thể tự gánh vác. Vân Thường khoa trương nói, nàng biết Phương Đông Nhan nói chính là sự thật. Nếu không phải hắn ở, nàng đã sớm đem tuyết xuyên sự hỏi tham thực kỹ càng tỉ mỉ, có sơn chỗ rửa không sơn độc lập chính là nói nàng. Không có việc gì, ta không chê. Phương Đông Nhan cười nói, như vậy hắn biểu hiện cơ hội liền nhiều. Vân Thường chừng hắn một cái, lôi kéo hắn nói, đi thôi, này tuyết lớn như vậy, chúng ta khi nào mới có thể đến trường sinh điện A. Lưỡng đạo màu trắng thân ảnh đi vào mênh mang tuyết hải, thực mau đã bị phong tuyết giấu đi thân hình. mà bọn họ vừa mới dừng lại quá địa phương, liền giấu chân đều không thấy. Thấu chương xong. Chương 454 gặp được tuyết Lang, canh 2. Chương 454 gặp được tuyết Lang, canh 2. Tiến vào tuyết xuyên mới biết được vì sao tứ phương đại lục người đều không muốn tới nơi này, muốn đi vào đều thực lao lực, sâu như vậy tuyết, một bước một hãm, đi thực sự thực cố sức, chính là muốn ngự không phi hành lại làm không được, chỉ có thể như vậy từng bước một đi. tuy rằng tu vi bãi tại đây đâu mệt nhưng thật ra không mệt nhưng là này mênh mang tuyết hải khi nào là đầu a phương đông chúng ta đi rồi ban ngày đi vân thường hỏi ân trời đã tối sầm hẳn là lập tức liền phải đêm phương đông nhan nhìn xem sắc trời nói chúng ta hôm nay là đến không được đi vân thường dừng lại bước chân hỏi ít nhất yêu cầu ba ngày mới có thể tới có người địa phương phương đông nhan nói a ba ngày vân thường tức khắc thở ngắn than dài đã qua đi một ngày còn có hai ngày phương đông nhan buồn cười nhìn khoa trương biểu tình nhân nhi buổi tối tiếp tục lên đường vân thường đến là không mệt tìm một chỗ nghỉ tạm một đêm lại đi phương đông nhan vẫn luôn ở lưu ý có thể nghỉ ngơi địa phương đem phi thuyền lấy ra tới chúng ta ở trên phi thuyền nghỉ ngơi một đêm bái vân thường kiến nghị nói phương đông nhan lắc đầu phi thuyền quá trói mắt Nếu có cái gì nguy hiểm chúng ta lập tức liền sẽ trở thành mục tiêu, hơn nữa cũng không đủ giữ ấm. Nếu không tiến trong không gian đi, vân thường nghĩ nghĩ giống như không có gì càng tốt biện pháp. Thường nhi nhìn xem còn có thể ra vào không gian sao? Phương Đông Nhan nhắc nhở nàng nói. Vân thường linh thức nhìn về phía không gian, phát hiện căn bản vô pháp cùng không gian câu thông, lập tức cùng cửu hoàng ba người câu thông, cư nhiên cũng vô pháp câu thông, sao lại thế này? không đi ra này phiến tuyết địa bất luận cái gì không gian cùng chữ vật không gian đều không thể sử dụng khế ước linh thú cũng vô pháp cầu thông càng vô pháp ra tới đây cũng là đi tuyết xuyên nhân vi gì đều không có tin tức nguyên nhân có này tuyết hải cách trở bất luận cái gì tin tức đều không thể truyền ra tới phương đông nhan giải thích nói này tuyết hải có cái gì bí mật vân thường nghi hoặc nhìn mênh mang phía chân trời còn không có người phát hiện phương đông nhan thở dài kiếp trước kiếp này vân thường vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tuyết đối với tuyết địa sinh tồn nàng là một chút kinh nghiệm cũng không có xem qua trong sách cũng không có phương diện này giới thiệu này không phải nói bọn họ chỉ có thể dựa vào nhất nguyên thủy lực lượng đi qua này phiến tuyết địa Con hảo linh lực còn ở bằng không thật đúng là tay không tức sát không có bất luận cái gì đánh trả chi lực vân thường không ngôn ngữ hai người tiếp tục đi phía trước đi đến chúng ta tìm cái cản gió sân thể sau đó đào cái tuyết động Ở trên nền tuyết không có gì so tuyết trong động càng ấm áp. Phương Đông Nhan lôi kéo nàng vừa đi vừa nói. Tuyết động. Kaka có phải hay không cũng ở tuyết trong động qua đêm A. Vân Dung cùng ấn Lam Thanh ngày hôm qua ngày mới hắc liền rời đi. Vân Thưởng cùng Phương Đông Nhan rời đi khi đã là nửa đêm. Hơn nữa hai người vẫn là làm phi thuyền tới. Không có trực tiếp xé mở không gian tới mau Nhưng là dù vậy, Vân Dung cùng ấn Lam Thanh cũng sẽ ở sáng nay hứng đông sau mới dám tiến tuyết xuyên. Cho nên kỳ thật bọn họ cũng liền kém non nửa thiên công phu. Không có mặt khác biện pháp, không biết biện pháp này cũng sẽ bị buộc biết đến, tuyết xuyên ban đêm so ban ngày còn muốn lánh thượng gấp đôi. Đây cũng là phương Đông Nhan vì sao mặc dù bọn họ không mệt cũng không suốt đêm lên đường nguyên nhân chủ yếu. Phương Đông, ngươi làm sao mà biết được nhiều như vậy? Vân thường sùng bái nhìn phương Đông Nhan. Thần ma đại lục trung, thần giới cùng ma giới chi gian có một tòa so tuyết xuyên còn giá lạnh. còn rộng lớn tuyết sơn ta ở nơi nào sinh hoạt quá nửa năm phương đông nhan giải thích nói mắt phượng nhíu lại hiện tại nghĩ đến đã là thực xa sôi sự vân thường nghe hắn ngữ khí liền biết hẳn là đời trước nhận thức chính mình phía trước sự không có lại tiếp tục cái này đề tài ngẩng đầu cố sức nhìn về phía nơi xa nhìn đến phía trước gần ẩn giống như có một tòa không cao trên núi phương đông phía trước là cái trên núi sao vân thường không xác định hỏi phương đông nhan cũng thấy Chờ hắn thấy rõ sao, lôi kéo vân thường liền hướng một cái khác phương hướng chạy tới. Tuyết địa môi đi một bước đều thực lao lực, đừng nói chạy, hai người thất tha thất thểu đi phía trước chạy vội cũng không so đi nhanh nhiều ít. Đó là cái gì? Vân thường minh bạch kia không phải trên núi, lại còn có có nguy hiểm. Tuyết địa độc hữu linh thú tuyết lang, chúng nó tốc độ cực nhanh, quần cư, chiến đấu cũng là đàn mà công chi, là duy nhất không chịu này tuyết địa rét lạnh ảnh hưởng linh thú. Phương Đông Nhan phượng mâu xem mắt tuyết lang phương hướng dừng bước chân. Như thế nào không chạy? Không còn kịp rồi. Vân thường nghe vậy nghi hoặc quay đầu nhìn lại, biết phương Đông Nhan vì sao nói đến không kịp. Cái kia lúc trước nàng cho rằng triền núi đã khoảng cách bọn họ càng ngày càng gần, di động tốc độ so với bọn hắn mau nhiều. Này thuyết minh tuyết lang đàn phát hiện nàng cùng phương Đông Nhan. Nàng rốt cuộc thấy rõ tuyết lang trông như thế nào, toàn thân màu trắng mau, nếu không phải gần. Tuyệt đối phát hiện không được bọn họ là một đám lang, tưởng tuyết sơn sừng núi đâu. Vân Thường cũng không hỏi lại làm sao bây giờ, hiện tại duy nhất biện pháp chính là chiến đấu. Lấy bọn họ hai người tu vi đảo không phải sợ này đó tuyết lang, mà là không nghĩ phiền toái, Phương Đông Nhan buông ra Vân Thường tay, Thường Nhi, bày ra một cái phòng ngự tinh trận. Đây là cái rèn luyện nàng cơ hội, hắn tự nhiên là sẽ không sai quá. Vân Thường cũng không nói chuyện, lập tức động thủ bày trận. Tám viên ngôi sao từ nàng trong lòng bàn tay bay ra, dừng ở hai người 10 mét chung quanh, một cái phòng ngự tinh trận ở tuyết lang lúc chạy tới hong một tiếng đột ngột từ mặt đất mọc lên, tuy rằng nhìn không tới, nhưng là kia cường đại phòng ngự năng lực tuyết lang nhóm chính là rõ ràng đã nhận ra. Không có một con tuyết lang dám lên trước. Tuyết lang nhóm ở tinh ngoài trận mặt dừng lại, từng đôi lang mắt phát ra thấm người quang mang dừng ở hai người trên người. Vân thường đại khái quét một lần. ước chừng có một trăm nhiều đầu tuyết lang hương phấn nói phương đông tuyết lang thật xinh đẹp tuyết lang quân cư sẽ không theo người khế ước bị người bắt được nếu vô pháp chạy thoát bọn họ sẽ tự sát mặc dù bị người khế ước bọn họ cũng sẽ phản phệ chủ nhân thà rằng chính mình tan xương nát thịt cũng tuyệt không khuất phục, cho nên không có người khế ước tuyết lang phương đông nhan nhìn đến vân thường trong mắt toát ra tới ngôi sao Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy hắn lại suy nghĩ như thế nào có thể lộng chỉ tuyết lang cấp vân thường. Vân thường nghe xong hắn nói đối tuyết lang càng cảm thấy hứng thú, như vậy có tính cách linh thú nàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Hảo tưởng sơ sơ bọn họ kêu bóng loáng cùng tuyết giống nhau bạch ra lông A. Phương Đông nhan nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có bắt được một con tuyết lang thay đổi nó ký ức, mới có khả năng bồi thường nhi ngon nhi. Phương Đông, chúng ta đi theo bọn họ chơi một lát đi. Vân thường nóng lòng muốn thử, đánh nhau khi nàng là có thể sờ đến tuyết lang bóng loáng ra lông. Ngày mai đi, thiên lập tức liền phải hát thấu, tuyết lang quá nhiều, chúng ta đối tuyết xuyên không phải thực hiểu biết, rất nguy hiểm. Phương Đông Nhan xem mắt sắc trời nói. Vân thường nghe vậy lưu luyến nhìn bầy sói nói, chúng ta đêm nay muốn tại đây tinh trận quá một đêm. Khá tốt, vốn đang tưởng điệu thấp tìm một chỗ đào cái tuyết động ở một đêm, hiện tại có nhiều như vậy tuyết lang thủ. chúng ta ngay tại chỗ kiến tạo một cái tuyết phòng chủ đi phương đông nhan đề nghị nói hảo a hảo a ta tới kiến tạo tuyết phòng vân thường hứng thú tức khắc bị kiến tạo tuyết phòng cấp câu đã trở lại nàng trong đầu một vài bức tuyết phòng bản vẽ xét qua thương nhi tuyết phòng không thể có cửa sổ bằng không sẽ thực lãnh phương đông nhan những lời này lập tức đem vân thường hưng phấn tâm tỉnh cấp tới diện kia vẫn là ngươi đến đây đi Như vậy xấu tuyết phòng vân thường không có hứng thú. Phương Đông Nhan cười lắc đầu, hắn như thế nào không phát hiện thường nhi cư nhiên còn có như vậy ham chơi một mặt. Nam viên ngôi sao ở trong tay sáng ngời, chung quanh tuyết đều hướng hai người tụ tới, lấy hai người vì trung tâm hướng về phía trước lan tràn, cuối cùng đỉnh cao, đem hai người hoàn toàn bao vây lại. Tuyết phòng không lớn, chỉ có một trương giường lớn nhỏ, Phương Đông Nhan cũng không cố ý làm cho nhiều xinh đẹp, bất quá hắn đem dư lại tuyết đều đầm. có một chương giường lớn nhỏ hai người lúc này liền đứng ở trên giường cứ như vậy vân thường nhìn xem nói ân thường nhi có thể đem mũ hái xuống nhìn xem có phải hay không thực cấm áp phương đông nhan đem chính mình đại cửu thượng mũ tháo xuống đem bên trong cũng hái xuống vân thường thấy thế đem chính mình mũ hái xuống quả nhiên thực cấm áp tuy rằng nhìn đều là lạnh leo tuyết chính là bên trong thật sự thực cấm áp một tia gió lạnh cũng không có Phương Đông Nhan đem hắn đại cửu phô ở tuyết trên giường đối vân thường nói, chúng ta nghỉ ngơi. Vân thường nằm tiến hắn người mang, đem nàng đại cửu cái ở hai người trên người, đến là thật sự một chút cũng không lạnh, vốn dĩ không đây, nhưng là nằm trong chốc lát, vân thường liền áp, nhắm mắt lại ngủ rồi. Phương Đông Nhan đem vân thường gắt gao ôm vào trong ngực, lại đem phía dưới phô mặt trên cái đến đại cửu đem hai người bọc thật sự kín mít, mắt phượng liếc mắt tuyết phòng, tuy rằng hắn chỉ dùng 5 viên tinh kiến tạo tuyết phòng. nhưng là hắn chính là ở tuyết ngoài phòng mặt lặng yên bày ra cửu cấp tinh trận, những cái đó tuyết lang tuyệt đối phá không được, có thể an tâm ngủ. Vân thường là bởi vì có phương Đông Nhan ở cho nên thử yên tâm, nói nữa, nàng bày ra chính là bắt cấp tinh trận, tứ phương đại lục trừ bỏ đông phương ra ra ra cùng tiểu thúc, bắt cấp tinh trận sư chính là chỉ có hai ba vị, đương nhiên nhà hắn phương Đông Nhan đã là cửu cấp tinh trận sư, càng không cần phải nói. cho nên nàng đối chính mình tinh trận vẫn là rất có tin tưởng. Hai người ngủ thật sự hương, chính là bên ngoài tuyết lang không bình tĩnh, bọn họ vẫn là lần đầu tiên gặp được như vậy cổ quái nhân loại. Nhân loại nhìn thấy bọn họ không phải hoặc là trốn hoặc là đánh, như thế nào hai tên nhân loại này như vậy bình tĩnh đâu. Hơn nữa bọn họ liền như vậy tự tin, cái này tinh trận có thể ngăn trở bọn họ. Liên tính có thể ngăn trở bọn họ cũng ngăn không được bọn họ vương A. Lúc này, Tuyết lang tránh ra một cái lộ, một con nhìn qua liền rất cường kiện tuyết lang thong dong đi tới, một đôi lộ ra uy nghiêm con ngươi nhìn tình trong trận tuyết phỏng. hắn run run trên người ra lông, một cái tóc bạc ngân bảo nam tử xuất hiện ở bầy sói phía trước, khoanh tay mà đứng, đơn bạc mềm bảo bị hỗn loạn đông tuyết gió lạnh thổi đến loạn vũ. Vương thượng, này tinh trận chúng ta không dám dựa trước. Một con tuyết lang cũng hóa thân thành nhân hình đứng ở tuyết lang vương bên cạnh người nói. Đây là bắt cấp tinh trận. Chính là ta cũng phá không được. Tuyết lang vương ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tuyết phòng. Hắn tuy rằng ở phía sau, nhưng là vân thường bày ra phòng ngự tinh trận hắn chính là xem rất rõ ràng. Tuyết phòng tuy rằng là cái kia nam tử kiến tạo, mặt ngoài chỉ có ngũ cấp tinh trận sư trình độ. Nhưng là mạc danh hắn liền cảm thấy nam nhân kia cho hắn uy hiếp lớn hơn nữa. Kia làm sao bây giờ? Chờ! Tuyết lang vương chỉ nói một chữ. Bọn họ tổng không thể vĩnh viễn tránh ở tinh trận. Tuyết phòng trong, tại đây tuyết xuyên theo chân bọn họ tuyết lang đàn so sức chịu đựng, còn không có người có thể thắng quá bọn họ. Tuyết lang vương xoay người hóa thành nguyên hình, lại ẩn đến bầy sói mặt sau đi, sở hữu tuyết lang đều đem dưới thân tuyết đào lên một ít, sau đó ghé vào bên trong, gắt gao nhìn chằm chằm tuyết phòng. Thân ái nhóm, hôm nay bạo càng, bởi vì ăn tuyết nguyên nhân, tháng này khi trở về đã bốn hảo, ánh mặt trời ra sức gõ chữ, không có thời gian tu văn. Hôm nay tu một chương thượng truyền một chương, thân nhóm có thể chờ đến buổi chiều xem, đến lúc đó bảo đảm đều thượng truyền xong rồi. Thấu chương xong. Chương 455 đều là tiên thú, canh 3. Chương 455 đều là tiên thú, canh 3. Hai người ngủ thật sự hương, này hai ngày Vân Thường đều ngủ đến tự nhiên tỉnh, cảm thấy rất là thoải mái. Nàng vừa mở mắt, phương đông nhan đã tỉnh. Tuyết lang còn ở không? Vân Thường ngồi dậy. Đem đại cửu phủ thêm, mũ đều mang hảo. Hẳn là ở, tuyết lang và có kiên nhẫn, nói nữa, ở bọn họ địa bàn thượng, bọn họ như thế nào cho phép có người khiêu khích bọn họ huy nghiêm. Phương Đông Nhan cũng đem đại cửu phủ thêm. Tuy rằng ngày hôm qua đã xem qua hắn ăn mặc một thân bạch dĩ dư khoác đại cửu bộ dáng, nhưng là đây chính là nàng lần đầu tiên nhìn đến hắn xuyên trừ bỏ hồng bào bên ngoài nhan sắc quần áo, đời trước hắn thích áo bào trắng, nhẹ nhàng như tiên. Này một đời hắn thích hồng bảo, lóa mắt như dương, tuy rằng khôi phục kiếp trước ký ức, nhưng là hắn vẫn như cũ an mặc hồng bảo thuyết minh hắn thật sự thực thích màu đỏ. Hai đời hắn đều có được làm người hâm mộ ghen ghét huynh thế tự dùng, này một đời càng vì xuất sắc, hồng bảo lóa mắt như dương, áo bào trắng thanh nhã vô song, thật thật là làm nàng như thế nào cũng xem không đủ đâu. Thường nhi, ngây người. Chờ ra Tuyết Hải làm ngươi hảo hảo xem. Phương Đông nhan câu môi cười nhạt, ở ngôi nàng rơi xuống một hôn. Mặc ngọc mắt hạnh nhấp nháy một chút, cư nhiên lên tiếng, hảo. Phương Đông nhan mở ra, ngay sau đó thoải mái cười rộ lên, một lời đã định. Dơ tay chém ra một đạo linh khí, tuyết phòng nháy mắt hóa thành hư hảo, lưỡng đạo tuyệt thế thân ảnh xuất hiện ở tuyết lang trong mắt. Nhưng là, sở hữu ghé vào trên nền tuyết tuyết lang, đều không hề nhúc đích, nếu không phải nhìn đến một đôi đối xâm lược tính rất mạnh lang mắt. Rất khó phát hiện trên nền tuyết có một đám tuyết lang tồn tại. Cả đêm đi qua, hạ rất dày một tầng tuyết, nhưng cái đó tuyết lang đã hoàn toàn bị tuyết vùi lấp lên, chỉ lộ ra từng đôi đôi mắt nhìn bọn hắn chầm chầm hai người. Quả nhiên rất có quy củ, không có mệnh lệnh cư nhiên một cái cũng không nhúc nhích Vân Thường Tán Thường nói, bằng không bọn họ như thế nào có thể trở thành này tuyết trong biển duy nhất sinh tồn xuống dưới linh thú. Phương Đông Phù Hợp nói, hai người nói chuyện cũng không kiêng rẻ. Tuy rằng có tinh trận ở, nhưng là này tinh trận chỉ là phòng ngự, lại không cách âm, cho nên hai người đối thoại tuyết lang nhóm nghe được rành mạch. Tuyết lang nhóm trong lòng đều nghi hoặc, xem bọn họ đem tuyết phòng hủy hoại, đây là muốn theo chân bọn họ đối thượng, chính là bọn họ một trăm nhiều chỉ tuyết lang, hơn nữa thấp nhất tu vi đều là tiên thú, bọn họ liền một chút đều không khẩn trương không sợ hãi. Có thể động thủ. Vân Thường xúc ở ống tay háo tay trà sát, hưng phấn hỏi. "Ân Thường Nhi mở đường đi. Phương Đông Nhan nhìn nóng lòng muốn thử nhân Nhi cười nói. Được rồi. Vân Thường tay nhỏ vừa nhấc, triệt bỏ tinh trận, bọc đến cùng tuyết đoàn giống nhau nhân Nhi nháy mắt liền buôn phía trước tuyết lang vọt qua đi. Tuyết lang nhóm ngốc, bọn họ còn không có được đến mệnh lệnh công kích, như thế nào nhân loại kia lại trước không muốn sống sống tới. Bọn họ là động thủ vẫn là không động thủ a? Mắt thấy kia tuyết đoàn liền vọt tới bọn họ trước mặt, Vương Thượng như thế nào còn không giới mệnh lệnh. Đúng lúc này, vân thường túi người một hướng, tuyệt vũ cựu thiên thức thứ nhất do xoáy bị nàng dùng ra, tuyết trắng nhân nhi xoay tròn tốc độ đã làm tuyết lang nhóm thấy không rõ thân ảnh của nàng, chỉ nhìn đến một đạo hỗn loạn phong tuyết màu trắng thân ảnh buôn bọn họ cấp tốc vào tới. Tuyết lang nhóm khẩn trương mau đều phải căn căn đứng lên tới, đúng lúc này bọn họ rốt cuộc nghe được vương thượng hạ lệnh, đang chuẩn bị đối thượng vân thường, lại đều ngây ngẩn cả người, bọn họ không nghe lầm đi, vương thượng nói chính là chuyện Liên ở bọn họ hoài nghi thời điểm, lại một tiếng triệt truyền đến. Vân thường công kích trong phạm vi tuyết lang nhanh chóng sau này triệt hồi, đương nhiên là ở bọn họ vương thượng giúp bọn hắn ngăn cản vân thường này nhất chiêu dưới tình huống. Nhất chiêu giao phong qua đi, tuyết đoàn trợt dừng lại, vân thường đứng ở chỗ nào, không hài lòng nữ môi, ta nhưng không ra sát chiêu, chỉ là tưởng sờ sờ tuyết lang bóng loáng ra lông mà thôi, cư nhiên nhỏ mọn như vậy, sờ một chút đều không thể. Lui lại tuyết lang nhóm tức khắc thẹn thùng, nhân ra muốn sờ bọn họ trên người bóng loáng ra lông. Nay quả thực chính là đối bọn họ tuyết lang vũ nhục Chính là bọn họ lại nghĩ đến, nếu không phải vương thượng hô lên triệt, bọn họ đều bị trước mắt cái này mơ ước bọn họ ra lông nhân loại tiểu nữ tử cấp phi lễ, kia hậu quả chính là không dám tưởng. Phương Đông Nhan đi đến vân thường trước mặt, vừa lúc nghe được nàng lời này, mắt vượng nhữ lại, nguyên lai nhà mình tức phụ là thích tuyết lang ra lông a Vậy đơn giản, giết lột ra thì tốt rồi. Ta cấp thường nhi lột mấy chương tuyết lang ra trở về tùy tiện sở. Nghĩ liền nói. Mặc ngọc mắt hạnh ngẩn ra, lắc đầu, tính, lột ra nhiều máu thanh. Ta chính là tò mò bọn họ ra lông như thế nào như vậy đặc thủ, vì cái gì ở tuyết trong biển không sợ lãnh. Bên kia bị phương đông nhan một câu cấp chọc giận tuyết lang nghe xong vân thường nói tức giận tiêu tán điểm, nhưng là biểu tình cũng không thế nào hảo là được. Mặc cho ai bị như vậy giáp mặt nói lột ra tâm tình cũng sẽ không hảo, bọn họ tuyết lang không cần mặt mũi sao. Cho nên, tuyết lang nhóm đều nhìn về phía bọn họ vương. Vân thường lúc này cũng nhìn về phía tuyết lang đàn mặt sau cùng từ phong tuyết trung đi ra thân ảnh, áo bào trắng phiêu phiêu, tóc bạc bay múa, tinh xảo ngũ quan mang theo lệnh thấu xương hơi thở chậm rãi đi tới. Vân thường thầm nghĩ, chính là hắn ngăn cản ở chính mình này nhất chiêu. Bằng không chính mình là có thể như nguyện sở đến tuyết lang gia lông. Vân thường này nhất chiêu gió xoáy cũng không ẩn chứa sắc ý, cho nên tuyết lang vương đối thượng này nhất chiêu cũng chỉ bất quá là hắn 5 phần thực lực, nhưng là cũng đã làm hắn đối vân thường lao mắt mà nhìn. Hắn chính là cựu cấp tiên thú, chỉ kém cuối cùng một bước liền dạo bước tiến lên thần thú ngay cửa, có thể làm hắn dùng ra 5 phần thực lực người đã là không nhiều lắm. Vân thường nhìn đối diện nhẹ nhàng như tiên mà đến tuyết lang vương. bỗng nhiên ý thức được này đó tuyết lang đều là tiên thú như vậy đều là có thể hóa hình nàng nếu là sờ bọn họ ra lông có phải hay không tương đương sờ bọn họ thân thể tưởng tượng đến nơi này nàng nháy mắt gác hàn một chút thân mình đánh run phương đông nhan phượng mâu trung tẩm ý cười hắn liền biết sẽ như vậy cho nên mới không cản nàng thường nhi còn có nghĩ sờ sờ bọn họ bóng loáng ra lông vân thường tức khắc đem đầu riêu cùng chống bỏi giống nhau quên bọn họ đều có thể hóa hình không sơ soạng. Tuyết lang vương nghe được bọn họ đối thoại mày một trọn ánh mắt dừng ở nam nhân kia trên người, hắn có thể khẳng định, nữ tử này thực lực không bằng hắn, chính là cái kia nam tử chính mình cư nhiên nhìn không thấu hắn tu vi, dưới loại tình huống này hắn còn có thể như vậy bình tĩnh, còn làm nữ tử này tùy ý làm vậy, thuyết minh hắn có cũng đủ tự tin làm nàng làm như vậy, cái này làm cho hắn thực kiên kỵ. Các ngươi vây quanh chúng ta cả đêm có mệnh hay không? Ta liền không rõ, Các ngươi vây quanh chúng ta làm gì? liền tính bắt được chúng ta, chúng ta hai cái cũng không đủ các ngươi tắc cái răng, như vậy giống trống khua chiêng chẳng lẽ là ra tới kiến thức một chút nhân loại trông như thế nào? Vân Thường mắt đen xẹt qua một đạo quan mang. Tuyết lang vương thấy phương đông nhàn vẫn như cũ không có xuất đầu ý tứ, hắn nhìn về phía Vân Thường, đây là tuyết hải quy tắc, bước vào tuyết hải người liền không có đường rút lui có thể đi. Đây cũng là vì sao tiến vào tuyết xuyên người vô pháp lại trở về. Từ các ngươi tiến vào tuyết hải cũng chỉ có hai con đường, một là đánh thắng chúng ta tiến vào tuyết xuyên, nhị là vĩnh viễn lưu tại tuyết hải. Đương nhiên, chúng ta tuyết lang đều là có thói ở sạch, cho nên các ngươi yên tâm, chúng ta không ăn thịt nhân loại thi thể. Vân Thường khỏe miệng vừa kéo, nhìn nhìn chung quanh nói, ngươi đừng nói cho ta này mênh mang đại tuyết hạ chôn vô số người thi thể. Tuyết Hải là sạch sẽ nhất địa phương, như thế nào sẽ có thi thể, đã chết người đều sẽ bị giá lạnh đông lạnh thành băng, sau đó vỡ thành cha, cuối cùng bị một cổ gió lạnh mang cách nơi này, đến nỗi rơi xuống nơi nào ta liền không biết, dù sao không phải là Tuyết Hải. Tuyết Lang Vương giống như rất có kiên nhẫn. Mỗi năm tới Tuyết Xuyên người rất nhiều. Vân thường mày một chọn, Tuyết Xuyên người vô pháp đi ra ngoài nguyên nhân cư nhiên là bởi vì này Tuyết Hải không có quay đầu lại có thể đi. này tuyết hải quả nhiên có cổ quái không nhiều lắm bất quá này hai ngày đến là rất nhiều mau đuổi kịp tầm thường hai ba năm người tuyết lang vương cũng thực nghĩ hoặc này hai ngày là chuyện như thế nào như thế nào sẽ có nhiều người như vậy tiến vào tuyết xuyên đặc biệt phía trước những người đó thống nhất trang phục vừa thấy chính là một cái thế lực người chẳng lẽ cái này thế lực ở tứ phương đại lục bị buộc cùng đường chỉ có thể tới tuyết xuyên Nếu thật sự như thế như vậy bọn họ cần phải thất vọng rồi, có thể đi vào tuyết xuyên người căn bản là không có gì kẻ yếu, tựa như trước mắt cái này tiểu nữ tử, nhìn dáng vẻ cũng liền mười mấy tuổi, cũng đã là ngụy thần giai tu vi. Tuyết xuyên nhất không thiếu chính là thiên tài. Hùng chi tuyết xuyên cũng không có bọn họ tưởng đơn giản như vậy. Vân Thường đôi mắt vừa động, này hai ngày tiến vào người kia không phải đều là nàng cửu tiêu người sao, còn có ca ca cùng làm thanh ca ca. có bị các ngươi ngăn lại người sao? Vân Thường tuy rằng biết thực lực của bọn họ, nhưng là vẫn là có chút lo lắng. Tuyết Lang Vương thực thật thành nói, thương quá nhưng là không có chết, những người đó hợp tác thực ăn ý, lại là một người cũng không chịu ném xuống, đến là làm ta đối nhân loại ích kỷ đổi mới chút. Vân Thường tâm buông xuống, bị thương một chút không sao cả, chính mình cho bọn hắn chuẩn bị cũng đủ thuốc trị thương, không có vĩnh viễn lưu lại nơi này liền hảo. Các ngươi thực lực rất mạnh, Đây là ta tuyết lang tộc lực sát thương mạnh nhất nhất triều các ngươi có thể qua đi, ta liền sẽ không lại ngăn trở. Tuyết lang vương giơ tay, phía sau một trăm chỉ tuyết lang tức khắc nhanh chóng từng người tới rồi từng người vị trí thượng. Cư nhiên là trận pháp. Tuyết lang cũng hiểu tinh trận. Vân thường tò mò nhìn tuyết lang vương, ngươi là tinh trận sư. Tuyết lang vương lắc đầu, không phải, đây là thượng thiên phú dư chúng ta tuyết lang tộc bản lĩnh. Phương Đông, ta tới thử xem. Vân Thường đối phương Đông Nhan nói, Hảo! Phương Đông Nhan cũng nhìn ra tới, này trận pháp theo chân bọn họ Đông Phương ra tinh trận đến là có chút tương tự, nhưng là này tinh trận không phải dùng tinh trận sư dùng không gian chi lực cùng linh lực bố ra tới, mà là dùng mỗi một cái tuyết lang đỉnh một cái tinh vị bố ra tới trận pháp, kỳ thật loại này trận pháp càng thích hợp đại quy mô trong chiến đấu sử dụng. Cô nương, đánh nhau, thí mệnh đều có thể, ngàn vạn không cần sờ bọn họ ra lông. Tuyết lang cô thoi ở sạch, nếu cô nương làm như thế, bọn họ sẽ kiếp nổ chính mình cùng cô nương đồng quy vụ tận. Tuyết lang vương nghĩ nghĩ đối vân thường nói. Vân thường ngẩn ra, sau đó trắng tuyết lang đàn liếc mắt một cái, làm ra vẻ, yên tâm, ta nhưng không có hứng thú sở nam nhân khác. Tuyết lang vương khỏe miệng vừa kéo, vừa mới là ai mắt mạo ngôi sao sống tới, không sở đến còn một bộ không hài lòng bộ răng tới. Hình như là nàng đi. Nếu không phải chính mình kịp thời ra tay, không biết muốn tổn thất nhiều ít chỉ tuyết lang đâu, nàng khen ngược, này mặt thay đổi bất thường, cư nhiên đổi thành một bộ nàng không hiếm lạ biểu tình, thật đúng là thiện biến. Hắn không nói thêm nữa, nhìn mắt phương Đông nhàn, yêu nhã xoay người, đi dạo bước chân đi vào phòng tuyết trung. Thấu chương xong. Chương 456 không thể nhắc tới, canh bốn, Chương 456 không thể nhắc tới, canh bốn. Vân thường nhìn xem chính mình rỗng tuyết đôi tay, Vân phá ở trong không gian đâu, lấy ra không tới, lại nhìn xem những cái đó đã bố hảo trận tuyết lang. Trước nói mình vũ khí lấy không ra, nếu không cẩn thận đụng tới các ngươi, các ngươi nhưng đừng cho là ta ở phi lễ các ngươi à, ta hiện tại thật sự đối với các ngươi da lông một chút hứng thú đều không có. Chúng tuyết lang tức khắc cảm thấy trên đầu một đám quạ đen bay qua, nàng đây là ở ghét bỏ bọn họ. Vân thường núm nhún bay. Đem trên người đại cửu khởi đưa cho Phương Đông Nhan, đại cửu giữ ấm là giữ ấm, nhưng là quá vững bận. Phương Đông Nhan tự nhiên minh bạch, dù sao nàng phá trận có linh lực hộ thể, tạm thời không mặc cũng không có việc gì. Tiếp nhận đại cửu an tĩnh đứng ở một bên chờ Vân Thường đôi tay một phách, tươi cười như hoa buồn trận pháp phóng đi. Tuyết lang nhóm tức khắc đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, bọn họ nhưng đều là tiên thú. Tuy rằng đại đa số cấp bậc đều là vừa rồi đạt tới tiên thú Nhưng là một trăm nhiều chỉ tiên thú cấu thành trận pháp uy lực cũng không nhỏ. Tầm thường rất ít dùng đến, hôm nay cũng không biết vì sao còn không có động thủ vương thượng liền dùng ra trận pháp. Vân thường cũng không rõ vì sao tuyết lang vương rõ ràng biết chính mình là bắt cấp tinh trận sư, còn dùng trận pháp tới cùng chính mình quyết thắng phụ, hơn nữa liền này một quan. Nhưng là nếu này trận pháp nàng chưa thấy qua, liền thử xem đi. Tiến vào trận pháp, vân thường mới phát giác này tinh trận đích sắc không bình thường. Cùng dùng linh lực xây dựng ra tới tinh trận không giống nhau địa phương chính là mỗi một viên đều từ một con tuyết lang thế thân, cho nên, nhìn như đơn giản trận pháp, lại nơi trốn nguy cơ. Tinh trận chỉ là mấy viên tinh xây dựng ra tới uy lực, mà này trận pháp lại là mỗi một tinh đều sẽ trở thành không chừng khi sát thủ, nguy cơ nơi trốn ở. Quan trọng nhất chính là so tinh trận còn muốn càng linh hoạt, càng nguy hiểm. Đi vào sau, Vân Thường đã bị tuyết lang nhóm lấy một loại quỷ dị hình dạng vây quanh lên. Ngay từ đầu Vân Thường đích xác nơi trốn bị động, nhưng 15 phút sau, Vân Thường rốt cuộc minh bạch này trận pháp ảo diệu, nàng cũng không kéo dài, hét lớn một tiếng ngàn ảnh, tức khắc huyền hóa ra vô số đạo bóng dáng, công kích hướng Tuyết Lang, nháy mắt, Tuyết Lang ngã xuống một tảng lớn, nho nhỏ cùng cầu giống nhau màu trắng thân ảnh, nhanh chóng hướng qua trận pháp tới rồi trận pháp một khác, mặt Phương Đông Nhan ở Vân Thường dùng ra ngàn ảnh khi, liền cười, sau đó liền hướng một khác sườn đi đến. chờ vân thường lao ra trận pháp khi hắn đã ở bên kia chờ nàng thực săn sóc đem đại cửu cho nàng phủ thêm hệ hảo đem mũ cho nàng mang hảo động tác ôn nhu cực kỳ mau đi vân thường mắt hạnh cong cong nhìn phương đông nhan con hành phương đông nhan không có như thường lui tới giống nhau theo nàng nói con hành kém ở nơi nào vân thường nghe vậy tươi cười không có tiểu mày nhăn lại tới bản thân còn không phải là dùng tình trận sư lực lượng bày trận Thường nhi ngay từ đầu còn dùng tình trận sư phương pháp đi phá giải, trì hoan thời gian, bằng không còn có thể càng mau. Làm lơ tuyết lang nhóm, phương đông nhan nắm vân thường tay hai người tiếp tục đi phía trước đi đến, vừa đi vừa cấp vân thường giải thích. Bị làm lơ tuyết lang nhóm tâm tình đều không thế nào hảo, gom lại tuyết lang vương trước mặt, vương thượng, thật sự khiến cho bọn họ đi rồi. Bằng không các ngươi còn có biện pháp, tuyết lang vương biểu tình không có gì biến hóa. Nhìn kia phong tuyết trung dắt tay mà đi lưỡng đạo thân ảnh ánh mắt đen tối không rõ. Tuyết lang nhóm nghe xong bọn họ vương thượng nói tức khắc ai cũng không ngôn ngữ. Cái kia tiểu nữ tử đều như vậy lợi hại, không cần tưởng cái kia nam tử khẳng định lợi hại hơn. Bất quá dù vậy vương thượng đều không ra tay thử xem liền thả bọn họ đi. Bọn họ cũng cảm thấy quá kỳ quái. Trở về đi. Tuyết lang vương lưu lại ba chữ, thân ảnh biến mất ở phong tuyết trung. Bởi vì đã gặp gỡ tuyết lang. Kế tiếp lộ trình đến là không có gì nguy hiểm, chỉ là vân thường vội vã muốn đến tuyết xuyên, muốn suốt đêm lên đường. Phương Đông Nhan thấy thế cũng không khuyên nàng, bồi nàng tham hắc lên đường, còn chưa đi thượng một canh giờ. Nàng liền cảm thấy chính mình giống như bị đông lạnh tấu, không có biện pháp, lại không nghĩ lãng phí linh lực, đành phải nghe Phương Đông Nhan nói đảo tuyết động nghỉ ngơi. Nàng là thật sự không nghĩ tới, ban đêm tuyết hải độ ấm cư nhiên lạnh đến như thế nông nỗi, so ban ngày muốn lánh vài lần. Bọn họ xuyên nhiều như vậy cũng chưa cái gì tác dụng, nếu là không gian có thể mở ra, lộng đốt lửa sơn hỏa ra tới thì tốt rồi. Hiện tại không có biện pháp, ngủ đi. Hoa ở phương đông nhàn trong lòng ngực ngủ. Ngày thứ ba, vân thường thực hưng phấn, hôm nay liền có thể tiến vào tuyết xuyên, khoảng cách cha mẹ đã rất gần. Cho nên sáng sớm từ tuyết trong động ra tới trên mặt tươi cười liền không đoạn quá. Phương Đông Nhan cảm giác được nàng vui mừng tâm tình bất động thanh sắc nhìn trước mắt Phương, muốn tìm được người chỉ sợ không đơn giản như vậy. Đi rồi một buổi sáng, quả nhiên nhìn đến phía trước có phòng ốc xuất hiện. Vân Thường hoan hô một tiếng nói, rốt cuộc ra tới. Phương Đông Nhan nhìn về phía phía trước, phía trước có mười mấy tòa phòng ốc, phòng ốc cư nhiên là dùng một đám hình vông tuyết khối xây thành, không có cửa sổ, môn cung thực nhỏ hẹp, đến là rất đẹp. Hắn chỉ liếc mắt một cái liền nhìn ra tới. Này đó tuyết khối là trải qua tinh trận sư tinh trận chi lực gáp xúc mà thành. Hơn nữa một đám tuyết phòng đều ai thật sự gần, cũng là, ở tuyết xuyên muôn chống cử giá lạnh cũng chỉ có tuyết xuyên tuyết, mà trực tiếp dùng tuyết kiến tạo phòng ốc là lựa chọn tốt nhất, trải qua tinh trận sư tinh trận chi lực gáp xúc qua đi tuyết khối không thể nghi ngờ chịu Z càng cường. Vân Thường tự nhiên cũng đã nhìn ra, nói nhỏ nói, xem ra ở tuyết xuyên tinh trận sư giống nhau thực đáng giá. phương Đông nhang cười Đi thôi, tìm hộ nhân ra hỏi thăm một chút tuyết xuyên sự. Vân Thường gật gật đầu, hai người nắm tay hướng kia mười mấy hộ ở nhà đi đến, đi đến trước mặt, tuyển gần nhất một nhà. Vân Thường giơ tay muốn gõ cửa, chính là thấy kêu cửa phòng đều là dùng tuyết khối làm thành, hẳn là nằm ngang đẩy kéo mở ra, như vậy cửa phòng một quan toàn bộ phòng ở đều là tuyết khối, liền sẽ không lạnh. Chính là này có thể hay không gõ hỏng rồi Vân Thường không biết, nhưng là gõ không vang là khẳng định, thu hồi tay. Vân thường hô, có người sao? Ai a? Phòng trong một nữ tử ứng tiếng nói. Theo thanh âm cửa phòng hoạt hướng một bên, một cái bọc đến cùng vân thường bọn họ giống nhau kín mít phụ nhân từ bên trong ra tới, vừa ra tới phía sau môn liền đóng lại, vì tránh cho gió lạnh đi vào. Phụ nhân nhìn đến trước mắt Mỹ cùng họa người trên nhi giống nhau hai người đôi mắt đều xem thẳng. Tỷ tỷ, chúng ta vừa tới tuyết xuyên, tưởng cùng ngài hỏi thăm chút tuyết xuyên sự, ngươi xem phương tiện sao? Vân Thường thấy thế mở miệng ngọt ngào nói, nàng một tiếng tỉ tỉ làm phụ nhân phục hồi tinh thần lại, tâm tình tức khắc thực hảo, cười nói, tướng mạo như thế xuất sắc nhân nhi ta còn lần đầu tiên nhìn thấy, tiến vào nói chuyện đi. Thấy phụ nhân thực nhiệt tình, Vân Thường thở phào nhẹ nhõm, hai người đi theo đi vào. Vào nhà sau mới phát hiện, phòng trong không lớn, cũng rất đơn giản, tận cùng bên trong là một trường giường, tới gần cửa là một trương bàn bông, hai điều trường ghế. Phụ nhân thực nhiệt tình cấp hai người pha trà, uống ly trà nóng ấm áp đi, này tuyết xuyên mới đến người thật đúng là chịu không nổi. Vân thường nhìn mạo nhiệt khí nước trà, đây là từ bước vào tuyết hải tới nay, cảm giác được đệ nhất mà tấm áp, thật là trước khác nay khác, ai sẽ nghĩ đến một ly tầm thường trà nóng cũng có thể làm nàng cảm thấy ấm áp đâu. Cảm ơn. Vân thường trước nói lời cảm tạ. Nàng biết Phương Đông Nhan có thói ở sạch, lại giải thích một câu, tỉ tỉ không lấy làm phiền lòng. Hắn, có thói ở sạch. Nữ tử ngẩn ra sau đó sang sảng cười cười nói, không sao, như vậy như ngọc người, có thói ở sạch cũng thực bình thường. Uống lên một ly trà sau, vân thường mới hỏi nói, tỷ tỷ này tuyết xuyên, có bao nhiêu đại? Tuyết xuyên lớn đâu, ai, cũng không biết các ngươi như vậy xuất sắc một đôi nhân nhi đắc tội ai, cư nhiên cũng bị bước đến nơi đây tới. Phụ nhân tiếc hận xem mắt hai người. Lớn đâu? Có bao nhiêu đại? Vân thường cùng phương đông nhan liếc nhau không giải thích, tứ phương đại lục nơi nào có người dám đắc tội bọn họ hai cái. Tiên đảo đại đi, tuyết xuyên có hai cái tiên đảo như vậy đại. Phu nhân thở dài, lớn như vậy. Vân thường ngây ngẩn cả người, nàng vẫn luôn cho rằng, tuyết xuyên chính là vài tòa ngọn núi, một tòa thành bộ dáng. Hiện tại xem ra tứ phương đại lục người đối tuyết xuyên nhận chi không phải quá ít, mà là thiếu đáng thương. Trường sinh điện khoảng cách nơi này rất xa. Vân Thường lại hỏi. Phu nhân tức khắc khẩn trương nói, này ba chữ không cần lại nói xuất khẩu, ở tuyết xuyên, kia địa phương chính là thánh địa, này ba chữ chính là nói ra tới đều là khinh nhẫn, sẽ bị trộm tới xử tử. Vân Thường ngạc nhiên, trường sinh điện ở tuyết xuyên cư nhiên là cái dạng này tồn tại. Xem phụ nhân thần sắc, kia thật là sợ hãi đến không được. Phụ nhân tu vi cũng không yếu, tôn dai bắt cấp. Như vậy tu vi người đều sinh hoạt tại như vậy hẻo lánh đơn sơ địa phương, hơn nữa như vậy thật cẩn thận, hiển nhiên tới tuyết xuyên nhân sinh sống cũng không có tưởng tượng chung như vậy hảo. Vân Thường trong mắt phất thượng một mặt lo lắng, không biết cha mẹ bọn họ ngần ấy năm sinh hoạt như thế nào. Nếu không phải bởi vì chính mình, bọn họ cũng sẽ không bị buộc đi vào nơi này. Phu nhân thấy Vân Thường ảm đạm thần sắc cho rằng nàng sợ hãi, nói tiếp, nếu ngươi kêu ta một tiếng tỉ tỉ. Ta liền nói thêm nữa hai câu, các ngươi tốt nhất ở chỗ này trước kiến tạo cái phòng ở ở lại, càng đi đi, sinh hoạt càng gian nan. Như thế nào nói như vậy? Vân Thường nghi hoặc hỏi, các ngươi vừa tới không biết muốn ở tuyết xuyên sinh tồn đi xuống có bao nhiêu khó, chúng ta nơi này thủ tuyết bờ biển giới, muốn kiến một tòa phòng ở cũng yêu cầu trả giá rất lớn đại giới, nếu là tới rồi đại thành trấn, không phải tinh trận sư, không có đại lượng linh thạch. Các ngươi căn bản kiến tạo không dậy nổi phòng ở, ở tuyết xuyên nếu không có phòng ở, liền ly tử vong không xa. Phụ nhân ánh mắt giảm đạm nói. Tỷ tỷ tới nơi này đã bao lâu? Vân thường không nghĩ tới muốn ở tuyết xuyên sinh hoạt như thế gian nan, như vậy không phải tình trận sư cha mẹ là như thế nào sinh hoạt. Mười năm. Phụ nhân thở dài. Vẫn luôn liền ở nơi này. Vân thường nhìn nhìn này đơn sơ phòng úp. Đúng vậy. Này vẫn là bởi vì ta gả chồng, cùng chúng ta hai người sở hữu tài lực mới kiến tạo này gian phòng, ở chỗ này ở 10 năm, nơi nào cũng không dám đi, trừ bỏ này phòng ở chúng ta cái gì cũng đã không có. Phu nhân nhìn trên bàn mạo nhiệt khí nước trà thở dài. Vân thường ánh mắt cũng dừng ở nước trà thượng, xem ra này lá trà ở chỗ này cũng thực quý giá. Tỷ tỷ, gần nhất thành trấn có xa lắm không? Nếu đã tới, suốt ruột cũng vô dụng. Vẫn là tới trước gần nhất thành trấn tìm được trước tới Đà Mạc, cùng ca ca cùng tiểu tiêu người hội hợp sau lại nghiên cứu tìm nàng cha mẹ sự. Ra chúng ta nơi này đi phía trước tiếp tục đi, là có thể đến biên tái thành, đó là mỗi cái đến tuyết xuyên tới người tất đến địa phương, chúng ta năm đó cũng là đi nơi nào sau, trở về ở tuyết bờ biển kiến tạo cái này phong ốc Phu nhân thấy vân thường hỏi biết bọn họ là không thấy thức đến tuyết xuyên sinh hoạt tàn khốc sẽ không nhận mệnh. Nhớ trước đây nàng không phải cũng là nghĩ như vậy sao? Thấu chương xong. Chương 457 đã phong thành, canh năm Chương 457 đã phong thành, canh năm đa tạ. Vân thường phát hiện một chút, không gian cùng nhẫn chữ vật đều có thể bình thường sử dụng. Nàng lấy ra mấy bao lá trà, một ít nàng trước tiên chuẩn bị thức ăn, bày tràn đầy một bàn. Tỉ tỉ, mấy thứ này không đáng giá tiền, là tiểu mội tâm ý, ngươi đừng chê ít. vân thường cảm thấy ở chỗ này đãi 10 năm nhất tưởng niệm hẳn là bên ngoài thức ăn quả nhiên phụ nhân nhìn đến nhiều như vậy đã từng ăn qua đồ ăn cười nói ta đây liền không khách khí ta chính là 10 năm không ăn qua chúng ta này liền cáo tử hai người đứng lên các ngươi hiện tại liền phải rời đi buổi trưa đều đã qua trời tối trước các ngươi đổi không đến biên tái thành tuyết xuyên ban đêm rét lạnh có thể so tuyết hải còn muốn lanh thượng rất nhiều các ngươi ở chỗ này nghỉ một đêm Sáng mai lại đi đi, ta này phòng nhỏ tuy rằng tiểu, nhưng là tránh tránh gió tuyết giá lạnh vẫn là có thể. Phụ nhân là thiệt tình thực lòng lưu bọn họ. Đa tạ tỷ tỷ hảo ý, bất quá chúng ta vẫn là tưởng hiện tại liền chạy tới nơi. Vân thường xin miễn tới rồi phụ nhân hảo ý. Lúc này cửa mở, tiến vào một cái đầy người phong tuyết hơi thở trung niên nam tử, nhìn đến tuyết trong phòng có người ngoài trước đây là ngần ra, nhìn đến bọn họ trang điểm ngay sau đó minh bạch. Đóng cửa cho kỹ đi vào tới. Đã trở lại. Phụ nhân lập tức tiến lên cấp nam tử đập trên người tuyết. Vân Thường cùng Phương Đông Nhan biết này nam nhân hẳn là chính là phụ nhân trượng phu. Vừa tới. Nam tử đi đến trước bàn nhìn mắt trên bàn đồ vật. Nhìn bọn họ hỏi. Đúng là. Phương Đông Nhan ứng tiếng nói. Phu quân, bọn họ một hai phải lập tức khởi hành đi biên tái thành. ngươi khuyên nhủ bọn họ đi. Hôm nay hát trước căn bản đuổi không đến biên tái thành. ở bên ngoài đãi một đêm còn không biết có hay không mệnh. Phu nhân đối hắn phu quân nói, chỉ sợ các ngươi đi không được biên tái thành. Nam tử nghe vậy nói, vì sao? Phương Đông nhăn hỏi. Ta mới từ biên tái thành trở về, biên tái thành đã phong thành, vào không được cũng ra không được. Ta đến cửa thành thời điểm vừa vặn đuổi kịp truyền tin người tới, ta chạy nhanh ra khỏi thành, mới ra tới cửa thành liền đóng lại. Nam tử nói, phong thành. Biết nguyên nhân sao? Phương Đông nhan mày một trọn như thế nào sẽ như vậy xảo? Nam tử lắc đầu, ta sợ ra không được, cũng không dám dừng lại, cho nên cũng không biết cái gì nguyên nhân phong thành. Dù sao nghe kia truyền tin người một đường hô lớn phong thành hai chữ, nhìn dáng vẻ thực xuất ruột. Chúng ta vừa tới phía đối diện tắc thành một chút cũng không hiểu biết, đại ca có thể cho chúng ta nói nói biên tái thành sự sao? Vân Thường mắt hạnh xẹt qua một mặt lo lắng. Phụ nhân đổ ly trà nóng đưa cho nàng phu quân, nam tử tiếp nhận chén trà uống một hơi cạn sạch sau nói, biên tái thành bởi vì là tứ phương đại lục người tiến vào sau nhất định phải đi qua chi lộ, cho nên ở tuyết xuyên địa vị rất quan trọng, quản lý biên tái thành kim đại nhân là trường sinh điện điện chủ tự mình nhân mệnh, hơn nữa là điện chủ cực kỳ tín nhiệm người, hắn ở biên tái thành kiếp nhưng chính là thiên giống nhau tồn tại. Hắn thủ hạ có một cái hộ vệ đội, đều là tuyết xuyên đỉnh cấp cao thủ, không ai dám ở biên tái thành chọc hắn. Hôm nay buổi trưa không biết vì sao hộ vệ đội kín người thành lục xoát người, không biết người nào như vậy gan lớn dám đắc tội kim đại nhân. Ta đánh giá phong thành có khả năng là người không tìm được. Nghỉ ngơi một hơi, nam tử nói tiếp, nếu các ngươi muốn đi biên tái thành, nhất định phải tiên đảo thành chủ phủ chuẩn bị, bằng không cũng đừng đi. Tuyết Xuyên muốn tu luyện rất khó, muốn thăng cấp càng khó, cho nên muốn so ở bên ngoài còn muốn nỗ lực tu luyện mới được. Tuyết xuyên nhất nổi tiếng chính là tinh trận sư, tiếp theo là đàn sư. Nếu có này hai dạng bản lĩnh thứ nhất sinh hoạt liền không có gì hảo lo lắng. Nếu không liền cùng chúng ta giống nhau, còn lại cũng không có gì nói. Chờ các ngươi đi xem liền minh bạch. Nhớ kỹ, ngàn vạn đừng đắc tội kim đại nhân, đắc tội kim đại nhân liền tương đương với đắc tội trường sinh điện điện chủ. Vân thường cùng phương đông nhan lẫn nhau coi liếc mắt một cái, xem ra cái này kim đại nhân đích xác rất được trường sinh điện điện chủ tín nhiệm a. đại ca ngươi có tuyết xuyên bản đồ sao phương đông nhăn hỏi nam tử lắc đầu nói như vậy quý giá đồ vật ta nhưng mua không nổi tuyết xuyên bản đồ thực quý vân thường kinh ngạc nói há ngăn là quý một chương bản đồ giá cả có thể kiến tạo chúng ta như vậy tuyết phòng mười mấy tỏa nam tử không có bởi vì hai người ngự khí có cái gì ngoài ý muốn bởi vì lúc trước bọn họ cũng theo chân bọn họ giống nhau tưởng muốn một chương tuyết xuyên bản đồ khắp nơi đi một chút Chính là 10 năm, bọn họ còn đãi ở tuyết bờ biển giới chính là biên tái thành bọn họ đều rất ít đi. Phương Đông Nhan cùng Vân Thường Minh Bạch, một chương bản đồ lại như thế nào quý cũng không đến mức quý như vậy thái quá. Đây là trường sinh điện người cố ý vì này, mục đích chính là không nghĩ làm tới tuyết xuyên người tùy ý đi lại. Nơi này sinh tồn hoàn cảnh như vậy ác liệt, ở bên ngoài đãi một đêm đều sẽ bị đông chết, như vậy ngẫm lại xem, không có tuyết xuyên bản đồ. Lại bởi vì vì sinh tồn cần thiết kiến tạo tuyết phòng, cũng bởi vậy liền sẽ tiêu hết mang tiến vào thân ra, ai còn có cái. kia dũng khi đi tuyết xuyên các nơi đi. Bản đồ nơi nào có bán? Phương Đông Nhan hỏi. Nam tử ngẩn ra thở dài nói, chỉ có kim đại nhân có. Phương Đông Nhan phượng mâu nhíu lại, quả nhiên là trường sinh điện cố ý vì này. Nhìn mắt vân thường, hai người đứng lên thi lê nói, đa tạ hai vị báo cho, chúng ta này liền cáo tử. Các ngươi còn phải đi. Vợ chồng hai người đều đứng lên khó hiểu nhìn bọn họ, lời nói đều nói như vậy minh bạch, như thế nào này hai người còn như vậy quật cường đâu. Đa tạ các ngươi hảo ý. Vân Thường cười nói. Phu thê hai người thấy thế thở dài không biết nên nói cái gì hảo. Tuyết xuyên đại tuyết vẫn luôn không ngừng sao. Phương Đông Nhan nghĩ đến tuyết hải tuyết sau không ngừng, chẳng lẽ tuyết xuyên tuyết cũng sau không ngừng. Không phải, chỉ có tuyết hải tuyết không ngừng hạ. Tuyết xuyên tuyết hạ 20 ngày đỉnh 10 ngày. Phụ nhân trả lời nói. Này tuyết hiện giờ hạ mấy ngày rồi. Phương Đông Nhan lại hỏi. 15 thiên. Phụ nhân ánh mắt nhìn về phía cửa thở dài. Nam tử tiếp nhận đề tài nói. Các ngươi đừng tưởng rằng không dưới tuyết thời tiết tình là chuyện tốt. Tuyết dừng lại, ban ngày cũng cùng đêm giống nhau lánh. Tại sao lại như vậy? Kia không phải nói tuyết dừng lại. Tất cả mọi người muốn đai ở tuyết trong phòng không thể đi ra ngoài. Này tuyết xuyên thật đúng là không phải giống nhau quái gì. Các ngươi liền không nghĩ tới rời đi nơi này hồi tứ phương đại lục đi sao. Vân Thường tò mò hỏi, nơi này sinh tồn hoàn cảnh kém như vậy bọn họ như thế nào còn lưu lại nơi này sinh hoạt đâu. Trở về không được, tuyết hải chỉ có thể vào không thể ra, mà ra tuyết xuyên duy nhất đường ra liền ở trường sinh điện, chính là chúng ta căn bản vô pháp rời đi nơi này, huống chi đi trường sinh điện đâu. Liền tính tới rồi trường sinh điện. Cũng vào không được, đi vào trường sinh điện cũng không phải ai đều có tư cách đi ra ngoài. Hai vợ chồng thân sắc đều thực hệ hoại, hẳn là hối hận tới nơi này. Vân thường tâm chìm vào đáy cốc, nàng rất muốn biết cha mẹ sinh hoạt tình trạng như thế nào. Có phải hay không cũng sinh hoạt như vậy gian nan. Nàng trong lòng nói không nên lời khổ sở, nếu không phải bởi vì nàng, cha mẹ nơi nào yêu cầu chịu này đó chắc trở, Cha mẹ đều không phải người thường. Phương Đông Nhan nắm lấy tay nàng nhẹ giọng nói. Vân Thường hít sâu một hơi, gật gật đầu. Vợ chồng hai người đem bọn họ đưa ra tuyết phòng, nhìn hai người biến mất ở phòng tuyết chung Phụ nhân tiếc hận nói, quá tuổi trẻ. So với chúng ta lúc trước còn kiêu ngạo, chính là bọn họ thực mau liền sẽ minh bạch. Nơi này không phải tứ phương đại lục, không phải ai đều có kiêu ngạo tư cách. Vốn dĩ nhắc nhở bọn họ là muốn cho bọn họ biết khó mà lui, chính là ai. Phụ nhân thở dài một hơi. Mỗi người đều có chính mình mệnh, chúng ta tận lực thì tốt rồi. Nam tử nói lôi kéo phụ nhân trở về bọn họ tuyết phòng, nơi này là bọn họ tới nơi này 10 năm duy nhất có cảm giác cả an toàn địa phương. Vân Thường cùng Phương Đông Nhan đi vào phong tuyết trung, 15 phút sau, Vân Thường lấy ra phi thuyền, hiện giờ tiến vào tuyết xuyên, không gian không chịu hạn chế, bọn họ nhưng không tưởng lại đi bộ đi đến biên tái thành đi. Thượng phi thuyền. Vân thường từ trong không gian lấy ra rất nhiều linh thạch đặt ở phi thuyền khởi động dương, phi thuyền cất cánh, đỉnh phong tuyết đi phía trước bay đi. Tuyết rất lớn, đến là không dẫn nhân chú mục chủ yếu là lớn như vậy tuyết cũng không ai ở bên ngoài. Hai người ở trong phi thuyền, cũng không có cởi đại cừu, khoanh chân ngồi ở trên giường, từ phía trên có thể rõ ràng nhìn đến bay xuống đại tuyết. Còn có 5 ngày đại tuyết liền phải ngừng, tuyết dừng lại. có phải hay không biên tái thành liền như một tòa không thành giống nhau? Phương Đông, liên hệ thượng đạm mặc sao? Vân Thường hỏi, liên hệ thượng, hắn liền ở biên tái thành, ta làm hắn đi cha cha trong thành ra chuyện gì, vì sao phải phong thành? Phương Đông nhăn nói, ta ca cùng cửu tiêu người tới sao? Vân Thường lại hỏi, cửu tiêu người đều tới rồi, người đều bị đạm mặc gan bài tới rồi hắn chuẩn bị tuyết trong phòng. vân dung cùng ấn lam thanh không biết là không tới biên tái thành vẫn là tới rồi không đi liên hệ đạm mặc còn không có nhìn thấy hai người đạm mặc đang ở tìm bọn họ phương đông nhan giải thích nói bằng ca ca cùng ấn lam thanh tu vi vân thường đến là không lo lắng bọn họ gặp được cái gì nguy hiểm chính là nàng lo lắng biên tái thành phong thành là bọn họ hai cái gây ra sự rốt cuộc vừa đến liền đem vị kia kim đại nhân cấp đắc tội không phải cái gì chuyện tốt phương đông Biên tái thành phong thành không phải là bởi vì ca ca bọn họ đi. Vân Thường lo lắng hỏi. liền tính là bởi vì bọn họ, bọn họ tạm thời cũng không có việc gì, bằng không cũng không cần phong thành. Phương Đông Nhan đến là không lo lắng, Vân Dung cùng ấn Lam Thanh hai người có thể ở Vân Gia cùng Vương Gia thế lực hạ sống hảo hảo, cái kia là đèn cạn dầu. Vân Thường tuy rằng cảm thấy Phương Đông Nhan nói có đạo lý, nàng cũng nghĩ đến. Nói nữa có lẽ phong thành cùng ca ca bọn họ căn bản là không quan hệ đâu. Đến biên tái thành mặc dù là cười phi thuyền, cũng yêu cầu một canh dở, cho nên hai người nhắm mắt lại, tĩnh tâm tu luyện. Chính là chỉ chốc lát sau, hai người liền đều mở mắt, rốt cuộc minh bạch vừa mới phu thê vì sao nói tuyết xuyên tu luyện thực khó khăn, thăng cấp càng khó. Bọn họ căn bản liền cảm thụ không đến bất luận cái gì linh khí, này cũng quá kỳ quái, sao có thể một chút linh khí cũng không có đâu. Rõ ràng phía trước ở tuyết trong phòng còn có thể cảm nhận được chút linh khí. Hai người rộng mở minh bạch, có lẽ chỉ có ở tuyết trong phòng mới có thể cảm nhận được linh khí. Đây cũng là vì sao những người đó nguyện ý dùng toàn bộ gia sản kiến tạo một cái tuyết phòng. Không có tuyết phòng sẽ đông chết không nói, còn vô pháp tu luyện A. Vô pháp tu luyện đối bọn họ tới nói kia chính là sống không bằng chết, có thể tu luyện, nếu có thể đạt tới thân cấp, còn có hy vọng rời đi nơi này. Bằng không là hoàn toàn không hy vọng, phóng ai trên người đều sẽ như vậy lựa chọn. Hai người liếc nhau, cũng không tu luyện, song song nằm ở trên giường, nhìn bên ngoài phi dương đại tuyết. Chỉ chốc lát sau, Đạm mặc chuyển đến tin tức Thấu chương xong Chương 458 cái gì bản lĩnh, 6 càng. Chương 458 cái gì bản lĩnh, sáu càng. Đạm mặc đích xác tra được nguyên nhân, hơn nữa cũng tìm được rồi vân dung cùng ấn Lam Thanh. Vân Thường lo lắng thật đúng là không phải dư thừa, Biên Tái Thành phong thành đích sắc cùng Vân Dung cùng ấn Lam Thanh có quan hệ. Sự tình là cái dạng này, bọn họ hai người ở ngày hôm qua trời tối trước liền đến Vân Thường bọn họ phía trước dừng lại tuyết bờ biển giới, cũng trước hỏi thăm tin tức, bởi vì ban đêm lạnh hơn, liền ở nơi đó ký túc một đêm, hôm nay buổi sáng mới chạy đến Biên Tái Thành, bởi vì đi Biên Tái Thành nhanh nhất cũng muốn qua buổi trưa mới có thể đến. Cho nên đã kêu ra bạch tà hỗ trợ, bạch tà mang theo hai người vô dụng thượng nửa canh giờ liền đến, bạch tà cũng rất tò mò liền hóa thành hình người đi. Theo hai người vào thành. Vào thành sau, ba người liền phân công nhau đi hỏi thăm vân tử thư phu thê tin tức, chính là mới vừa tách ra không bao lâu, bạch tà yêu mị dung nhan bị một người coi trọng, mà người này chính là biên tái thành Kim Đại Nhân. Kim Đại Nhân câu dẫn bạch tà không có kết quả sau liền phải cường đoạt Vừa lúc Bạch Tà nhìn đến phía trước Vân Dung, liền xoay người hướng phía sau một đống phòng ở sau chạy tới, kỳ thật hắn vừa chuyển qua đi liền trực tiếp trở lại Vân Dung linh sủng trong không gian đi, cùng Vân Dung câu thông sau, Vân Dung chạy nhanh né tránh. Các hộ vệ lục soát khắp toàn thành cũng không lục soát người, Kim Đại Nhân dưới sự giận dữ liền hạ lệnh phong thành, nếu người còn ở trong thành sẽ không sợ tìm không thấy, rời đi, không có dựng thân nơi tồn tại hy vọng cũng không lớn. Đạm Mặc cũng là ở tìm được Vân Dung cùng ấn Lam Thanh sau mới biết được Kim Đại Nhân muốn bắt người cư nhiên là Vân Dung khế ước Linh Sủng. Đạm Mặc là gặp qua bạch tà, tự nhiên biết hắn dung mạo, cũng không trách Kim Đại Nhân coi trọng hắn, cứ nói vị này Kim Đại Nhân chính là yêu thích diện mạo yêu mị nam tử. Vân Thường ngạc nhiên nói, cái này Kim Đại Nhân là cái đoạn tụ. Phương Đông nhăn cười, thường nhi vì cái gì không nghĩ Kim Đại Nhân là cái nữ tử. Nữ tử! Một nữ tử công khai ở trên phố cường đoạt nam nhân. Vân Thường khỏe miệng vừa kéo, này nàng thật đúng là không nghĩ tới, tưởng tượng một chút một cái biêu hãn nữ tử bên đường hạ lệnh đoạt người, nàng liền cảm thấy cả người đều nổi lên một tầng nổi da gà. Lập tức tới rồi. Phương Đông Nhan nhìn bên ngoài nói. Vân Thường từ trên giường ngồi dậy, hợp lại khởi đại cửu, nhìn về phía bên ngoài, phía trước vẫn như cũ đại tuyết mê mang, nhưng là nàng dùng tinh thần lực nhận thấy được biên tái thành. Chúng ta muốn hay không thu hồi phi thuyền. Vân thường nghĩ, vừa tới vẫn là điệu thấp điểm hảo. Không cần, lớn như vậy tuyết, cửa thành lại phòng, không có người sẽ để ý ngoài thành có thể hay không người tới. Hơn nữa thiên lập tức đen, bên ngoài độ ấm đã hàng rất nhiều, cửa thành trên lầu cũng sẽ không có người thủ. Phương Đông Nhan cũng đi vào nàng bên cạnh đứng yên. Chúng ta như thế nào đi vào? Phía trước biên tái thành đã rõ ràng có thể thấy được. tuy rằng không phải dùng tuyết khối kiến tạo lên lại là dùng khối băng kiến tạo toàn bộ tường thành đều như là dùng khắc băng ra tới giống nhau cửa thành không cần suy nghĩ vừa mở ra liền sẽ bị người phát hiện đạm mặc nói biên tái thành không trung vô pháp phi hành có kết giới trở ngại chúng ta muốn vào đi liền đánh đánh này không trung chủ ý hảo phương đông nhan không chế được phi thuyền hướng biên tái thành trên không bay đi từ không trung nhìn xuống đi xuống toàn bộ biên tái thành và an tĩnh Thời gian này không có chuyện người sẽ không ra cửa, đều tránh ở chính mình tuyết trong phòng tránh né giá lệnh tu luyện. thường nhi, dùng tinh thần lực đem phi thuyền bao bọc lấy. Phương Đông Nhan nói, Vân Thường lập tức làm theo, đối với nàng tới nói này thực dễ dàng, ai làm nàng tinh thần lực như hải giống nhau lại đâu. Phương Đông Nhan ở Vân Thường đem phi thuyền bao bọc lấy sau, vận khởi ma lực, ở trên hư không trung hỏa cái gì, tuy rằng không có đồ án hiện ra. nhưng là vân thường biết hắn đây là chuẩn bị phá vỡ kết giới. Chỉ thấy thon dài tay một phách, một cổ vô hình lực lượng bay ra phi thuyền rừng ở biên tái thành kết giới thượng, ngay sau đó phi thuyền liền vọt vào đi, ngay sau đó, kết giới liền khôi phục nguyên dạng, thời gian thực đoạn, một cái thở dốc thời gian cũng chưa dùng tới. Biên tái thành xa hoa nhất tuyết lâu nội, kim đại nhân mẩn ra, ngay sau đó thần sắc lại khôi phục bình thường, kết giới nơi nào có cái gì vấn đề. chính mình thật đúng là làm hôm nay nam nhân kia cấp khí chứ, cư nhiên cảm thấy kết giới có cái gì vấn đề. mà lúc này phương đông nhan đã rửa theo đạm mặc nơi vị trí bay đi, biên tái thành rất lớn, cũng là tới tuyết xuyên người đại đa số người đều lưu lại nơi này, thành có thể không lớn sao? đạm mặc đi vào tuyết xuyên liền tìm tinh trận sư kiến tạo này đống hai tầng tiểu lâu, tuy rằng không phải rất lớn, nhưng là ít nhất cửu tiêu người tới đều chủ hạ. Tuy rằng vài cá nhân tệ ở một phòng, nhưng cũng so với kia chút vừa tới người điều kiện hảo rất nhiều. Hùng chi chỉ cần Vân Thường cùng Phương Đông nhan tới, chỗ ở liền không thành vấn đề. Phi thuyền rơi xuống ở trong sân, liền thấy Đạm Mặc cùng Vân Dung, Ấn Lam Thanh đều ở trong sân chờ bọn họ đâu. Hai người hạ phi thuyền, Vân Thường đem phi thuyền thu hồi tới. Đi vào trước. Vân Dung nói. Hai người gật gật đầu, này bên ngoài không phải giống nhau lãnh, đi vào tiểu lâu sau. Vân Thường phát hiện, so với trước bọn họ dừng lại quá kia đối phu thê tuyết phòng ấm áp nhiều. Có lẽ là bởi vì tuyết khối nhiều, trung gian có ngăn cách, cho nên giữ ấm càng tốt. Thời đại cửu, Đạm Mặc bưng nóng hôi hổi cháo vào được. Nơi này cư nhiên còn có lương thực có thể nấu cháo. Đạm Mặc, chẳng lẽ ngươi còn mang mễ vào được?" Vân Thường hỏi. Tuyết xuyên hàng năm đại tuyết phiêu phiêu, liền không có ấm áp thời gian, căn bản vô pháp gieo trồng bất luận cái gì thực vật. Sao có thể có mẹ ăn? Không phải ta mang tiến vào này mẹ không phải chúng ta ăn tầm thường mễ là tuyết xuyên duy nhất một loại có thể sinh trưởng băng mẹ, chỉ có trường sinh điện có, ăn sau đích sắc có thể chống lạnh. Đạm Mặc giải thích nói. Vân Thường bưng lên chén, rồi tay đệ lại Phương Đông Nhan nội dung chính chén động tác, Phương Đông Nhan thấy thế nói, này mẹ có vấn đề. Có rất lớn vấn đề, ta đến là tò mò tuyết xuyên rốt cuộc có cái gì bí mật. Trường sinh điện lại là thế nào tồn tại? Vân thường cầm chén uống, Đạm mặc như mày, chú mẫu, này mẹ có cái gì vấn đề, mấy ngày nay chúng ta đều ăn. Ăn mấy ngày không có việc gì, về sau không cần ăn. Loại này mẹ nhìn giống mễ nhưng kỳ thật không phải mễ hơn nữa cũng không phải ở tuyết xuyên có thể sinh trưởng, Chính xác cách gọi là vân viên châu, là một loại sinh trưởng ở trên đỉnh mây một loại thực vật, không có lá cây. Chỉ ở mỗi năm 5-6 tháng thời điểm khai ra một chuỗi tiểu bạch hoa, hoa là cái nút, sản lượng cao, bởi vì là ở mây mù lượn lờ hoàn cảnh hạ sinh trưởng thành, cho nên được gọi là Vân Viên Châu. Vân Thường giải thích nói, này Vân Viên Châu có cái gì nguy hại? Vân Dung hỏi, nếu là bình thường hoàn cảnh ăn đảo cũng không có gì chỗ hỏng, có chút thể hàn người còn có thể được đến giảm bớt, đặc biệt là thai phụ ăn liền sẽ không cung hàn, nhưng là nơi này là cực hàn chi địa. Loại này rét lạnh liền không ở bình thường trong phạm vi, An đích sắc có thể ấm áp một chút, nhưng là thường ăn chống, cự rét lạnh năng lực liền sẽ tùy theo giảm xuống, ngươi liền yêu cầu ăn càng nhiều Vân Viên Châu tới chống cự rét lạnh. Vân thường nói rơi xuống, mấy người thần sắc đều không thế nào hảo. Đạm Mặc cũng minh bạch, khó trách hắn không thấy ra này Vân Viên Châu có cái gì vấn đề. Ta đi đem những cái đó Vân Viên Châu xử lý. Đừng lãng phí, đều cho ta. Vân Viên Châu chúng ta hiện tại tuy rằng không thể ăn, nhưng là có người có thể ăn." Vân Thưởng cười, "Vân Viên Châu hiện tại đối trong không gian tử thu chính là đại bổ chi vật." Đạm Mặc nghe vậy lập tức đi đem hắn thật vất vả bán được Vân Viên Châu đều lấy tới cấp Vân Thưởng, ước chừng năm túi. Vân Thưởng trực tiếp đưa vào trong không gian, cũng nói cho Tử Thu nên như thế nào ăn. Nhìn thấy ca ca, bốn người hơn nữa Đạm Mặc thương lượng làm sao bây giờ? Đạm Mặc đem hắn đến Tuyết Xuyên Hiểu biết tình huống trước nói một lần, cùng Vân Thường cùng Phương Đông Nhan ở kia đối phu thê châu đó nghe được không sai biệt lắm. Chẳng qua Đạm Mặc càng chú trọng hiểu biết Trường Sinh Điện sự cùng hỏi thăm Vân Thường cha mẹ tin tức. Kết quả làm Vân Dung cùng Vân Thường mi Giác đều nhiễm lo lắng. Trường Sinh Điện tin tức cư nhiên bảo hộ tốt như vậy. Đạm Mặc tới hơn 3 tháng cư nhiên cũng chưa tra được cái gì tin tức. Vân Thường mắt hạnh một túc, Biên Tái Thành không có cha mẹ bất luận cái gì tin tức, thuyết minh năm đó cha mẹ cũng không ở Biên Tái Thành dừng lại bao lâu thời gian. Vân Dung thần sắc một ngưng xem mắt Vân Thường nói. Vân Thường cũng suy nghĩ vấn đề này. Nói như vậy, trước lộng tới một chương tuyết xuyên bản đồ rất quan trọng. Ấn Lam Thanh Sử cầm nói. Vân Thường mặc ngọc mắt hạnh mị mị, nhìn Vân Dung nói, ca, lúc trước, ta xảy ra chuyện, cha mẹ không phải tới tìm tuyết xuyên người sao. chính là Tuyết xuyên đã có tiến vô ra, hơn nữa cha mẹ giống như không liền đi mang về liền một ngày cũng chưa dùng tới, như vậy cha mẹ lúc trước khẳng định không phải đến nơi đây tới tìm người đi. đích xác, lúc trước ta còn nhỏ, nghe cha mẹ ý tứ là những người đó phía trước đi tìm cha, nhưng là cha không đáp ứng, sau lại bởi vì ngươi đã xảy ra chuyện, cho nên mới đi tìm người nọ đáp ứng, rồi đến nơi đáp ứng chính là chuyện gì ta cũng không biết. Vân Dung hiện tại có chút hối hận lúc trước không cẩn thận hỏi một chút cha mẹ, chính là lúc ấy tình huống như vậy loạn như vậy cấp cũng chưa cho hắn thời gian hỏi a. Nếu là tuyết xuyên người như vậy đã nói lên những người đó là trường sinh điện người, chỉ có trường sinh điện nhân tài có thể rời đi tuyết xuyên, kia thuyết minh cha cùng nương hẳn là ở trường sinh điện, hơn nữa là bọn họ chủ động tìm tới cha, như vậy sở cầu việc tất nhiên cùng cha bản lĩnh có quan hệ, ca. Cha lúc trước trừ bỏ là vân gia công pháp đệ nhất nhân còn có cái gì mặt khác bản lĩnh sao? Vân Thường vừa nghĩ biến hỏi. Vân Dung mặt mày một ngừng, nghĩ đến một chút, cha một cái khác bản lĩnh trừ bỏ nương cùng ta không có người biết ta. Vân Thường mắt hạnh một trọn, nàng trực giác thật đúng là đúng rồi, cái gì bản lĩnh? Phục hồi như cũ. Vân Dung phun ra hai chữ. Mà này hai chữ làm phòng trong tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bọn họ phần lớn đều là lần đầu tiên nghe thấy cái này công năng, chỉ có phương đông nhan phượng mâu một ngưng. Phục hồi như cũ. Ca, là ta tưởng tượng như vậy sao? Vân Thường cũng thực khiếp sợ. Vân Dung gật gật đầu nói, cha năm tuổi Linh Căn sau khi thức tỉnh một lần ngoài ý mớn, đem vỡ vụn mầm khôi phục thành nguyên trạng, một chút dấu vết đều không có. Lúc ấy cha thực giật mình, nhưng là khi đó tuổi còn nhỏ, bởi vì lo lắng có người đem hắn đương quái vật cho nên liền chưa nói. Sau lại trưởng thành, cũng giấu giếm thói quen, ta biết vẫn là bởi vì ta mới vừa tập viết khi cha đưa ta một cái nghiên mực quăng ngã hỏng rồi, ta thương tâm cực kỳ, cha cho ta phục hồi như cũ, ta mới biết. Được. Nếu trường sinh điện là bởi vì nguyên nhân này, như vậy bọn họ là làm sao mà biết được. Vân thường nếu mày, nàng lo lắng nhất chính là bọn họ mục đích, nếu tìm được cha trên đầu, như vậy chính là có rất quan trọng đồ vật yêu cầu cha tới phục hồi như cũ. Thứ này hẳn là rất quan trọng. Trong lúc nhất thời, phòng nội an tĩnh lại, Vân Thường ngước mắt nhìn về phía phương Đông Nhan, hắn vẫn luôn không nói chuyện rất kỳ quái. Thấu chương xong Chương 459 tương kế tử kế, bảy càng. Chương 459 tương kế tử kế, bảy càng. Phương Đông Nhan thấy Vân Thường nhìn qua, nắm lấy tay nàng nói, đừng lo lắng, đã có bọn họ mơ ước bản lĩnh, thuyết minh hẳn là không có sinh mệnh nguy hiểm. Chúng ta trước lộng tới Tuyết Xuyên bản đồ, sau đó đi Trường Sinh Điện tìm được cha mẹ lại nói: "Lần trước, Trường Sinh Điện chính là phái người đi mơ ước ta Cửu Tiêu đảo, nếu bọn họ thật là vì cha chữa trị bản lĩnh, ngươi nói có thể hay không cùng cha mẹ muốn chữa trị đồ vật có quan hệ?" Vân Thường nhớ tới lần trước Trường Sinh Điện mơ ước nàng Cửu Tiêu đảo sự. "Đừng đoán mò, sự tình có lẽ không có chúng ta tưởng như vậy tao. Phương Đông Nhan nắm nắm tay nàng, Vân Dung cũng nói: Đúng vậy, hiện tại quan trọng nhất chính là tìm được cha mẹ. Vân Thường đống nhiên một phách cái chăn nói, như thế nào đem Trung Triển cấp đã quên. Trung Triển Chính là Thường Nhi tiến vào thông thiên bí cảnh phía trước phái tới bảo hộ cha mẹ người nọ. Vân Dung hỏi Vân Thường gật gật đầu, hiện tại lưu âm thạch có thể dùng, ta hỏi một chút hắn ở nơi nào đâu. Thấy chưa thấy được cha mẹ. Mấy người đều không ngôn ngữ, nhìn Vân Thường thúc giục lưu âm thạch. Trung Triển Ngươi ở nơi nào? Vân thường hỏi. Lưu âm thạch trợt lóe trợt lóe, nửa ngày cũng không có hồi âm. Vân thường lại hỏi một lần vẫn như cũ không có hồi âm. Cái này trung triển có thể tin được không? Ấn lam thanh nhỏ giọng hỏi. Đáng tin cậy, linh hồn của hắn thượng có ấn ký của ta. Phương Đông Nhan nói một câu, sau đó nhắm mắt lại lục soát hồn. Một lát sau, hắn mở to mắt, bởi vì có ta linh hồn ấn ký, có thể xác định hắn nhất định tồn tại. Hắn nếu là đã chết ta sẽ nhận thấy được. Hắn đã tới biên tái thành, một đường hướng cái này phương hướng đi, hiện tại linh hồn của hắn hơi thở ta một chút cũng không cảm giác được. Thuyết minh hắn hiện tại nơi địa phương hẳn là một độc lập tiểu thế giới, cho nên lưu âm thạch cùng lục soát hồn đều không thể cảm giác được. Phương Đông nhan chỉ phương hướng là mặt đông. Chẳng lẽ trung triển lộng tới tuyết xuyên bản đồ? Tuyết xuyên còn có độc lập tiểu thế giới. Nếu hắn đi, chẳng lẽ là cha mẹ ở nơi nào? Vân Dung liên tiếp vấn đề hỏi ra tới. Vân Thường đột nhiên đứng lên, nếu Trung Triển có thể lộng tới tuyết xuyên bản đồ, chúng ta cũng có thể. Bản đồ chỉ có Kim Đại Nhân có, ta thử qua, muốn bán một bộ bản đồ. Kim Đại Nhân nói nàng trong tay tạm thời không có, chờ đôi khi cho ta biết, ta đi rất nhiều lần đều nói trường sinh điện bên kia không đưa bản đồ tới. Ta dò hỏi quá, rất nhiều người ngay từ đầu đều tưởng bán địa đồ, Kim Đại Nhân đều nói phải đợi trường sinh điện bên kia đưa tới. Sau lại bọn họ cũng mua không nổi, liền không thèm để ý bản đồ. đạm mặc nhữ mày nói, xem ra bán là bán không đến, bọn họ căn bản liền không nghĩ là người có tuyết xuyên bản đồ, chính là có cũng sẽ hết chỗ chê, đại khái rất nhiều người đều là bị nàng như vậy lừa dối, sau đó chờ người nọ thân ra đều không có khi, nàng lại đến nói cho ngươi có bản đồ, nhưng là ngươi lại mua không nổi. Vân Thường hiểu do nói, kia làm sao bây giờ? nay bản đồ nàng sẽ không tùy tiện loạn phóng đi tưởng trộm cũng không dễ dàng a ấn lam thanh phạm sầu ninh mày nếu biết nàng quen dùng kỹ xảo chúng ta tương kế tựu kế hảo vân thường tinh trong mắt xảo trá quang mang chợt lóe như thế nào cái tương kế tựu kế ấn lam thanh hỏi nay còn cần đạm mặc diễn xuất diễn vân thường câu môi cười nhạt đạm mặc lông tơ đều đứng lên nhìn nhà mình vương phi tổng cảm thấy có loại không tốt cảm giác vân thường đối đạm mặc ngoắc ngoắc ngón tay đạm mặc dịch đến vân thường bên cạnh vân thường cười đem nàng kế hoạch nói ra đạm mặc nghe vậy sắc mặt một suy sụp kiếp trước kiếp này hắn cũng không giống vương phi nói như vậy trật vật qua a xem mắt chủ nhân nhà mình thấy chủ nhân nhà mình không có phản đối ý tứ đành phải gật gật đầu đạm mặc nhận mệnh đi ra ngoài liên tiếp ba ngày vân thường cùng phương đông nhan vân dung ấn lam thanh còn có cửu tiêu người đều an tĩnh đại ở tiểu lâu Liền môn đều không ra. Đạm mặc này ba ngày, mỗi ngày đi tiệm cầm đồ, cầm đồ đồ vật, càng cầm đồ đồ vật càng hy hữu, ngày thứ ba thời điểm, cùng nhân ra bởi vì cấp linh thạch thiếu còn xảo đi lên, một không cẩn thận nói lầu miệng, đây là hắn cuối cùng một cái bảo bối. Cuối cùng tiệm cầm đồ lại nhiều cho hắn tam cái linh thạch, cuối cùng thành giao. Đạm mặc rời đi sau, lẩm bẩm một câu, hiện tại liền dư lại một cái tuyết lâu. Xem ra muốn chiêu mấy cái mới tới người dừng chân lộng chút bảo bối. đặng mặc rời đi sau, tiệm cầm đồ lão bản lập tức rời đi cửa hàng, hướng kim đại nhân chô ở chạy tới. đặng mặc trở lại tuyết lâu, nhìn Vân Thường nói, Vương Phi, như vậy là được. Vân Thường cười gật gật đầu, yên tâm đi, ngày mai ngươi lại đi trên đường lưu lưu, nghiêm trang đi tìm xem mới tới người dừng chân, Lam Thanh Đại ca sẽ phối hợp ngươi. Bảo đảm không dùng được ngày mai buổi tối sẽ có người tới cấp ngươi đưa bản đồ làm ngươi mua. Chỉ mong đi, hắn tới lâu như vậy, cũng không lộng tới bản đồ, nếu vương phi biện pháp thực sự có dùng, vậy thật tốt quá. Phương Đông Nhan cùng Vân Dung ở một bên chơi cờ, ở chỗ này tu luyện căn bản chính là một kiện thực dày vò sự, một ngày đều hấp thu không bao nhiêu linh khí, chiếu như vậy đi xuống, muốn thăng cấp kia quả thực chính là vọng tưởng, 10 năm 8 năm cũng sẽ không thăng cấp một bậc. Ấn Thanh đối chơi cờ là một chút cũng không có hứng thú, nhưng là không chỉ hoan hắn xem cờ, vân thường cái đại cửu, nằm ở giường nệm thượng, nhìn ngồi ở trước bàn chơi cờ hai người, Đạ Mặc thấy thế liền đi một cái khắc phòng, vắt hết óc nghĩ ngày mai như thế nào diễn giống một ít. Ngày hôm sau, Đạ Mặc ở trên phố đi tới đi lui, nhìn dáng vẻ giống như ở đi dạo, thấy người xa lạ liền tiến lên dò hỏi một tiếng có phải hay không mới tới, nếu là liền hỏi nhân ra có cần hay không thuê nhà. một buổi sáng đi qua cũng không có gì thu hoạch đạm mặc đang muốn trở về lúc đi ấn lam thanh hấp tấp đi tới đạm mặc chạy nhanh lại đón nhận đi dò hỏi có cần hay không thuê nhà ấn lam thanh dò hỏi thực cẩn thận cuối cùng hai người nói giá tốt sau cùng nhau đi trở về âm thầm đi theo đạm mặc người vẫn luôn theo tới hắn tuyết lâu trước nhìn hai người vào tuyết lâu người nọ liền rời đi đạm mặc cùng ấn lam thanh tiến phòng ấn lam thanh liền đối vân thường nói thường nhi muội muội lúc này nhưng đi Vân thường xem mắt môn phương hướng, cảm giác đi theo bọn họ trở về người rời đi, nàng đạm đạm cười, yên tâm, đợi chút liền sẽ người tới đưa bản đồ. Quả nhiên, vô dụng thượng 15 phút, liền nghe thấy sân bên ngoài có người hô, đạm mặc ở nhà sao. Như vậy chuẩn, hắn đi theo vương phi lại học nhất chiều, đạm mặc đi ra ngoài, bên ngoài thanh âm hắn rất quen thuộc, tới nơi này hơn 3 tháng, người này chính là kim đại nhân bên người đệ nhất hộ vệ, cũng là hộ vệ trưởng. hắn đi vài lần nhìn thấy đều là hán hắn tới làm gì đạm mặc tự nhiên minh bạch đạm mặc đi mở cửa vân thường đem ấn lam thanh cấp đẩy ra đi ấn lam thanh lập tức bị đẩy ra môn hắn quay đầu lại xem mắt vân thường ý tứ là ngươi làm gì vân thường dùng khẩu hình nói diễn còn không có diễn xong ấn lam thanh thân mình cứng đờ lập tức minh bạch vân thường tùy tay liền đem cửa đóng lại lúc này đạm mặc cũng mở cửa xin hỏi ngươi tìm ta chuyện gì đạm mặc đem người thỉnh đến trong viện hỏi, ngươi không phải muốn bán địa đồ sao? Bản đồ từ trường sinh điện đưa tới, chỉ có này một phần. Ngươi nếu là muốn liền chạy nhanh trả tiền. người nọ vênh váo tự đáp nói, đạm mặc ánh mắt co rụt lại, quả nhiên là tới đưa bản đồ, hắn còn không có mở miệng. ấn lam thanh liền đi tới, huy, ngươi chính là đáp ứng thuê cho ta tốt nhất một gian phòng, ta không cần này gian, ngươi trụ kia gian thật là tốt nhất. đạm mặc đáp. Ta muốn trụ ngươi chủ kia một gian. Ấn Lam Thanh chỉ vào một gian phòng nói. Hộ vệ đội trưởng theo Ấn Lam Thanh chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên là tuyết lâu vị trí tốt nhất, nhất ấm một gian phòng, tự nhiên linh khí cũng là nhất sung túc. Hảo, ngươi chủ đi. Đạm mặc như là không có biện pháp đáp. Ấn Lam Thanh vừa đi, hộ vệ đội trưởng liền đối Đạm mặc nói, Linh Thạch chuẩn bị tốt sao. Chạy nhanh cho ta, ta hảo trở về phục mệnh. Đạm Mặc túi đầu lại nâng lên tới hỏi, "Như vậy nhiều linh thạch đâu? Ta tổng muốn trước nhìn xem bản đồ đi." Hộ vệ đội trưởng miệng một phiết nói, "Ta nhưng cùng ngươi nói tốt, ngươi nhìn bản đồ nếu là lấy không ra linh thạch, cũng đừng trách ta không khách khí, chậm trễ bản đồ tội, ngươi này tuyết lâu liền sẽ bị tịch thu." "Ta tự nhiên là mua khởi, bằng không cũng sẽ không đi kim đại nhân nơi nào vẫn an vài lần, ta lấy ra linh thạch, ngươi cũng muốn lấy đến ra bản đồ mới được a." Đạm Mặc không buông khẩu nói Nhưng là ngữ khí rõ ràng không có gì tự tin. Hộ vệ đội trưởng hư lạnh một tiếng, hử, không thấy quan tài không đổ lệ. Ý niệm vừa động, trong tay xuất hiện một quyển trục. Ngươi nhưng xem trọng. Hắn chậm rãi mở ra quyển trục, một bộ bản đồ xuất hiện ở Đạm Mạc trước mắt, không đợi Đạm mặc nhìn kỹ. Hắn xoát liền đem bản đồ quyển trục cuốn lên tới. Lấy linh thạch tới. Đạm mặc nói, ta cũng chưa thấy rõ, ngươi có thể bảo đảm đây là tuyết xuyên bản đồ sao. Đương nhiên có thể bảo đảm. Hộ vệ đội trưởng không có gì hảo ngữ khi nói. Vậy ngươi thể ta mới tin. Đạm mặc thanh âm càng thấp. Hộ vệ đội trưởng vui vẻ, còn lần đầu tiên có người hoài nghi ta lấy tới bản đồ là giả. Ta đây liền thề, nếu tiểu tử ngươi lấy không ra linh thạch tới, hôm nay liền để mạng lại để đi. Dứt lời, hắn liền lập hạ lời thề. Đạm mặc ở hắn lời thề một thành, lập tức đem trong tay hắn bản đồ đoạt lấy tới. Hộ vệ đội trưởng vừa muốn động thủ cấp về, liền thấy Đạm Mặc vung tay lên, trong viện chồng lên hướng Tiểu Sơn giống nhau Linh Thạch Sơn. Hắn tức khắc ngây ngẩn cả người, không phải nói hắn đã nghèo muốn rửa cho thuê phòng ốc mới có thể sinh sống sao? Như thế nào lập tức lấy ra nhiều như vậy Linh Thạch? Hộ vệ đại nhân, ngươi hảo hảo đếm đếm, rời đi ta viện này, thiếu một khối ta cũng không thừa nhận. Đạm Mặc trên người hơi thở tức khắc thay đổi, hộ vệ đội trưởng thần sắc thay đổi thất thường. hiện tại hắn còn có cái gì không rõ cái này đạm mặc là nhìn ra bọn họ tâm tư cố ý làm cho bọn hắn xem mục đích chính là vì làm chính mình tới đưa bản đồ nhiều năm như vậy này nhất chiêu trăm thí bách linh còn lần đầu tiên bị người như vậy tính kê quá sắc mặt của hắn trong nháy mắt đã biến hóa vài cái nhan sắc phải biết rằng đạm mặc tay bản đồ chính là thật sự à đó là cho bọn hắn dùng nói cách khác ngoại lai like người căn bản bán không đến bản đồ hắn vung lên ống tay háo Thu hồi Linh Thạch, nhìn mắt Đạm mặc nói, Hảo tính kế. Không bằng các ngươi. Đạm mặc cũng không khách khí. Ngươi phải hiểu được nơi này chính là tuyết xuyên, hiểu được sinh tồn chi đạo rất quan trọng, chỉ mong ngươi đừng hối hận hôm nay sự. Hộ vệ đội trưởng trong lòng đổ thực, trở về như thế nào cùng Kim Đại Nhân công đạo? Hai ngày này cũng thật là không thuận, Kim Đại Nhân coi trọng một người nam nhân chính là trưởng cánh phi cũng muốn có cái ảnh đi, đến bây giờ cũng chưa tìm được người, hiện tại Hảo. Bản đồ cư nhiên làm người cấp tính kế đi, trở về còn không biết muốn như thế nào bị trừng phạt đâu. Ta cũng không làm hối hận sự. Đạm mặc ống tay háo vung lên, viện môn mở ra, ý tứ là thiên khách. Hộ vệ đội trưởng âm ngoan nhìn hắn một cái, nhanh chóng rời đi, hắn muốn chạy nhanh đem việc này nói cho Kim Đại Nhân đi. Thấu chương xong. Chương 460 chính là kỳ ba tám càng. Chương 460 chính là kỳ ba tám càng. Đạm mặc không để ý tới rời đi hộ vệ đội trưởng, xoay người vào nhà đem bản đồ đưa cho Vân Thường. Vân Thường tiếp nhận quyển trục chậm rãi mở ra đặt ở trên bàn, phương đông nhan phượng mâu nhìn về phía bản đồ. Vân Dung cùng ấn Lam Thanh đi đến trước bàn, bốn người cùng nhau nhìn trên bàn tính kế tới bản đồ. Nay vừa thấy, bốn người mới hiểu được, tuy rằng tuyết xuyên rất lớn, nhưng là cư nhiên chỉ có bốn tòa thành một cái điện, bốn thành ở riêng đông nam tây bắc bốn cái phương hướng. Trường sinh điện ở tuyết xuyên chính giữa, mà bốn thành bên trong biên tái thành lớn nhất, vọng tinh thành thứ chi, bắt đầu thành đệ tam, nhỏ nhất chính là sơ linh thành, đương nhiên này chỉ là bốn thành so sánh với, nếu tính thượng trường sinh điện, đương nhiên là trường sinh điện lớn nhất. Biên tái thành ở vào nhất phía nam, cũng là tứ phương đại lục tiến vào tuyết xuyên nhất định phải đi qua nơi, nhưng là hiện giờ xem ra, lưu tại biên tái thành đều là không có gì đặc thù người có bản lĩnh. Mà có chút thiên phú, tỷ như đan sư cùng tình trận sư đều bị đưa đi mặt khác ba cái thành, thiên phú tối cao hẳn là đều ở trường sinh điện. Ca, chúng ta trực tiếp đi trường sinh điện sao? Vân thường hỏi. Vân Dung nhìn về phía phương Đông Nhan nói, ngươi lúc trước cảm giác trung triển ở cái gì phương hướng? Phương Đông Nhan phân rõ một chút biên tái thành vị trí, sau đó chỉ vào sơ linh thành nói, hẳn là sơ linh thành. Vậy đi trước sơ linh thành. Vân Dung nhìn mắt sơ Dương Thành quyết định nói. Vân Thường cũng gật gật đầu. Hảo, đi trước nhìn xem trung triển là chuyện như thế nào, nói không chừng là có thể tìm được cha mẹ. Phương Đông nhan ngón tay thon dài trên bản đồ thượng vẽ ra vài đạo đường cong. Các ngươi có hay không phát hiện, này bốn tỏa thành là quay chung quanh trường sinh điện. Các ngươi xem, nếu có đường cong liên tiếp một chút, sẽ có cái gì biến hóa? Vân Dung cùng Vân Thường. Ấn Lam Thanh còn có đạo mặc đều dối đầu lại đây xem hắn họa quá vài đạo giả thuyết đường cong. Vân Thường trước hết nhìn ra vấn đề, rốt cuộc nàng là tinh trận sư, đây là một cái tụ linh trận, lấy toàn bộ tuyết xuyên vì bối cảnh tụ linh trận. Nghe xong Vân Thường nói, Vân Dung ánh mắt co rụt lại, toàn bộ tuyết xuyên linh khí phi thường thưa thớt, tụ linh trận là từ đâu tụ linh? Đạm Mặc rộng mở nhìn về phía phương Đông Nhan, bởi vì như vậy tụ linh trận. Bọn họ đời trước ở thần giới cùng ma giới chi gian tuyết hải nhìn đến quá, giống nhau như lúc, nghĩ đến những người đó mục đích, đạm mặc tâm dùng mình, chẳng lẽ nơi này tuyết hải cũng là bọn họ trong đó một cái? Có phải hay không mặt khác cùng tứ phương đại lục giống nhau cấp bậc đại lục đều có như vậy một chỗ? Phương Đông Nhan cũng nghĩ đến, chính là hiện tại vô pháp kiểm chứng mặt khác đại lục hay không như vậy, hiện tại nói ra cũng chỉ là rút dây động rừng, vẫn là trước tìm được nhạc phụ nhạc mẫu rồi nói sau. đạo mặc thấy phương đông nhàn chưa nói hắn cũng không ngôn ngữ. Nếu định ra quay lại sơ linh thành, mấy người liền chuyển biến đề tài, nghiên cứu lên như thế nào đi sơ linh thành, tuyết xuyên rất lớn, lại là phong tuyết đan sen, biến thái rất lạnh, biến tái thành đến sơ linh thành nếu là phi thuyền, ít nhất yêu cầu ba ngày, nếu ngự không phi hành có thể mau chút, nhưng là ở tuyết xuyên tiêu hao rất linh lực căn bản vô pháp nhanh chóng khôi phục cho nên ngự không phi hành không hiện thực. Xé rách không gian. Đạm mặc đã thử qua, yêu cầu linh lực duy trì lớn hơn nữa. Xé rách không gian đi, chúng ta không có như vậy nhiều thời giờ trì hoãn, lại còn có có bốn ngày tuyết liền phải ngừng. Tuyết xuyên sẽ lanh không có người dám ra tuyết phòng. Chúng ta không biết chẳng huống vẫn là tiểu tâm chút. Chúng ta giữa chỉ có ta linh lực bổ sung không nguồn lực, cho nên từ ta tới. Vân thường đối mấy người nói. Thường nhi, chúng ta cũng không phải là một người, người chịu được sao? Vân Dung lo lắng hỏi. Tuy rằng biết Vân Thường có thể từ trong không gian hấp thu linh lực khôi phục, trong lòng cũng không yên tâm. Cửu tiêu người nguyên bản là muốn cho bọn họ tới rèn luyện, hiện giờ này trạng hướng căn bản rèn luyện không được. Ta sẽ cho bọn họ an bài địa phương đi rèn luyện, chúng ta mấy người đi liền không nhiều lắm phí nhiều ít lực. Vân Thường giải thích nói. Vân Dung cũng biết Vân Thường nói chính là sự thật, mấy người chỉ có ấn lam thanh không hiểu ra sao, thường nhi mỗi mỗi đem cửu tiêu người đưa chạy đi đâu. Bí mật. Vân Thường con môi nói, ấn Lam Thanh đứa môi, không nói coi như ta không hỏi. Có cơ hội lại cùng ngươi khi càng tỉ mỉ nói, nơi này không an toàn. Vân Thường giải thích nói, tuyết xuyên thực quỷ dị, nàng cũng không nói lên được là một loại cái gì cảm giác, cho nên vẫn là điệu thấp điểm đi. Phương Đông Nhan gật gật đầu nói, cứ làm như vậy đi đi. Nếu hắn đều tán thành, Vân Dung cùng ấn Lam Thanh cũng gật đầu, Vân Thường liền đi tìm cửu tiêu người, cùng bọn họ nói minh bạch sau. Đem bọn họ đều đưa vào Huyễn Tháp nội tu luyện đi. Cửu Tiêu người đều thực hưng phấn, rốt cuộc Huyễn Tháp hiệu quả bọn họ là thật đánh thật thể nghiệm qua, tới tuyết xuyên mấy ngày nay bọn họ đều phải buồn bực đã chết, này căn bản là vô pháp tu luyện a. Đem Cửu Tiêu người đưa vào Huyễn Tháp, Vân Thưởng cùng Ma Linh câu thông nói cho hắn Cửu Tiêu người tiến Huyễn trong tháp đi, Ma Linh làm nàng yên tâm, hắn sẽ khán hộ hảo những người đó. Lại trở về, bốn người đều chuẩn bị tốt, lúc này ngoài cửa lại nghĩ tới gõ cửa thanh âm vân thường tinh thần lực nhận thấy được đến bên ngoài tới mười mấy người đều là ngụy thần giai phía trên tu vi người nhìn dáng vẻ đạm mặc thật là đem người cấp khí chứ vân thường ý bảo mấy người đến nàng trước mặt tới bọn họ nhưng không có thời gian theo chân bọn họ tiêu ma đạm mặc trực tiếp vào phương đông nhan linh sủng không gian như vậy vân thường cũng có thể bất chút linh lực xé mở không gian vân thường mang theo ba người hoàn toàn đi vào đi vào Liền ở không gian cái khe sau khi biến mất, đại môn bị đánh nát, mười mấy người chen chúc mà nhập, nhìn đến tuyết trong lâu cư nhiên một người đều không có, mười mấy người đều ngây ngẩn cả người, chạy. Chính là này mắt thấy thiên đều phải đen, người chạy ra đi chẳng lẽ là không muốn sống nữa. Lục soát một lần sau, xác định tuyết phòng trong không có gì cơ quan bí mật sau, mười mấy người lập tức đuổi theo ra đi, hiện giờ thành phong đâu, hắn khẳng định chạy không ra được biên tái thành, trời tối sau. Căn bản không ai ra tới, muốn tìm cá nhân vẫn là không khó. Chính là khi bọn hắn lục soát khắp biên tái thành, từng nhà lục soát qua đi, bọn họ rốt cuộc ý thức được, đạm mặc người này quá quỷ dị, chẳng lẽ hắn lãng phí linh lực sẽ rách không gian rời đi. Kia không phải thật sự chỉ có đường chết một cái, hắn sẽ không cho rằng bắt được bản đồ là có thể đạt tới mặt khác tam thành hoặc là trường sinh điện đi. Xác định hắn không ở trong thành, bọn họ ngược lại yên tâm. Như vậy bản đồ liền sẽ không tiết lộ đi ra ngoài, mà đạm mặc tuyệt đối vô pháp tới mặt khắc thành, bởi vì chính là ngụy thần giai ở tuyết xuyên cũng không có khả năng liên tiếp hai lần sử dụng sẽ rách không gian bản lĩnh, bởi vì linh lực căn bản là vô pháp khôi phục. Còn có bốn ngày tuyết liền ngừng, khi đó nếu hắn còn sống, cũng đến chết kỳ. Bọn họ yên tâm trở về bẩm báo đi. Kim Đại Nhân nghe vậy mày một chọn, hai ngày này như thế nào liên tiếp xuất hiện không sợ chết người. cố tình còn đều là một đám mỹ nam đúng lúc này nàng lưu âm thạch vang lên chỉ có ba chữ trường sinh điện nàng minh bạch lúc này điện chủ kêu nàng đi nàng may một chọn phân phó hộ vệ trường bảo vệ tốt biên tái thành nàng muốn đi trường sinh điện hộ vệ trường gật gật đầu kim đại nhân vung tay lên một con tuyết trắng điêu xuất hiện ở nàng trước mặt nàng nhảy lên tuyết điêu trên người chui vào nó lông chim bên trong đi tuyết điêu không có bất luận cái gì thanh âm bay vào mênh mang tuyết bay chung. Loại này tuyết điêu cũng là tuyết xuyên độc hữu phi hành linh thú, từ biên tái thành bay đến trường sinh điện yêu cầu 5 ngày thời gian, nàng phải nắm chặt thời gian, 4 ngày sau tuyết liền sẽ ngừng, nàng chỉ có thể hôm nay khởi hành, nhất định phải đuổi ở tuyết ngừng phía trước đến, bằng không chính là có tuyết điêu cũng khó tránh khỏi sẽ bị đông cứng. Mà lúc này, vân thường đã ở phong tuyết lại một lần xé rách không gian. Lúc này trực tiếp tới Sơ Dương Thành ngoại thành, vừa lúc đuổi kịp Sơ Dương Thành muốn quan cửa thành, bốn người chạy nhanh chạy đi vào. Thủ cửa thành hộ vệ đều thực hiếm lạ nhìn mắt bọn họ, đóng lại cửa thành lại quay đầu lại khi, bốn người đã không ảnh. Bốn người đứng ở một đống tuyết phong trước. Phương Đông, là nơi này. vẫn thường linh lực tiêu hao đại, vẫn luôn ở hấp thu trong không gian linh khí khôi phục. Phương Đông nhan gật gật đầu, trung triển cuối cùng linh hồn hơi thở chính là ở chỗ này. Vân Dung đánh ra bốn phía nói, nơi này là sơ Dương Thành nhất hẻo lánh địa phương, cái này tuyết phòng nhìn qua cũng không lớn, có cái gì cổ quái. Vân Thường trực tiếp đi lên trước, hô, trong phòng có người sao. Phòng trong cư nhiên truyền đến thanh âm, ai a? Chúng ta là lần đầu tiên tới sơ Dương Thành, muốn tìm cái địa phương tá túc một đêm. Vân Thường lại nói, môn hoạt hướng một bên, một cái gầy nhưng rắn chắc lão nhân ra tới, nhìn mắt bốn người nói, ta tuyết phòng quá tiểu. Chủ không giới các ngươi nhiều người như vậy, các ngươi đi nhà khác nhìn xem đi. Dứt lời liền phải trở về, vân thường chạy nhanh gọi lại hắn nói, Lao bá, ngài xem thiên lập tức liền đen, ngài liền thu lưu chúng ta một đêm đi, chúng ta không cần giường đệm, chỉ cần làm chúng ta vào nhà tranh tránh hàn liền có thể, chúng ta sẽ không làm Lao bá bạch thu lưu. Ta không phải không thu lưu các ngươi, các ngươi tiến vào nhìn xem đi. Lao nhân thở dài nói, bốn người đi theo hắn đi vào. đi vào mới phát hiện nho nhỏ tuyết trong phòng, cư nhiên ở năm người, bọn họ đi vào liền đứng ở một trương giường chung trước, trừ bỏ giường chung, tuyết phòng trong chỉ có mấy người đứng thẳng địa phương, lão nhân đứng trên mặt đất, mặt khác bốn người trực tiếp ngồi ở giường trung thượng, bốn người đều thực tuổi trẻ, kinh ngạc nhìn bọn họ bốn người, vân dung mở miệng nói, thật là ngượng ngùng, chúng ta quấy rầy, nay cũng không thể lại mở miệng yêu cầu ta túc, thật sự là không địa phương, bốn người rời đi sau. Tiếp theo đi phía trước đi đến, đi ra cái kia tuyết phòng tầm mắt sau, vân thường lại kêu khai một hộ môn, lúc này là trung niên nam tử, hắn nghe xong bốn người là muốn tá túc, gật gật đầu nói, vào đi. Bốn người tiến vào sau phát hiện cái này tuyết phòng cũng không lớn, nhưng là chỉ có nam tử một người. Vừa thấy các ngươi chính là mới tới, cũng chính là gặp gỡ ta, bằng không ai sẽ ngủ lại người xa lạ, đầu năm nay có thể tín nhiệm người cơ hồ đã không có. Ngủ lại vốn là hảo tâm, chính là chính mình tuyết phòng sẽ bị cấp đi, mạng nhỏ đều ném, các ngươi nghỉ ngơi một đêm, ngày mai chạy nhanh tìm cái tinh trận sư kiến cái nhà ở đi, các ngươi bốn người đâu, hợp lực kiến tạo một cái tuyết phòng hẳn là không thành vấn đề. Nam tử thực hảo tâm nói, đại ca, ngươi sẽ không sợ chúng ta là người xấu. Ấn Lam Thanh cười hỏi, các ngươi về sau có thể hay không biến thành người xấu ta không biết? Rốt cuộc ở tuyết xuyên có thể vẫn luôn đương người tốt quả thực chính là kỳ ba, bất quá ta có thể khẳng định các ngươi hiện tại không phải người xấu. Nam tử đi đến chính mình trước giường ngồi xuống. Ta nơi này không có dư thừa giường, lưu các ngươi một đêm không thành vấn đề, nhưng là các ngươi nếu qua đêm chính mình nghĩ cách đi. Nam tử dứt lời liền nằm xuống. Bốn người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, sau đó đứng dậy nói lời cảm tạ sau, lấy ra mấy cái cái đệm phô trên mặt đất. Sau đó một cái dựa gần một cái khoanh chân ngồi xuống, Vân Dung cùng ấn Lam Thanh Tiến vào tu luyện trạng thái. Vân Thường ngồi ở cái đệm thượng dựa ở phương Đông Nhan trong lòng ngực nhắm mắt lại ngủ. Nửa đêm, trên giường nằm nam tử chậm rãi mở bừng mắt. Thấu chương xong. Chương 461 Huyền Thiết Nhà Tù, chín càng. Chương 461 Huyền Thiết Nhà Tù, chín càng. Nam tử liếc mắt bốn người, thấy Vân Thường cùng phương Đông Nhan ngủ thật sự thật. kia hai cái tu luyện cũng không tu luyện kê tại cùng nhau ngủ rồi hắn ho nhẹ một tiếng bốn người không hề nhúc ních hắn chậm rãi ngồi dậy xuống đất bốn người vẫn như cũ không nhúc ních hắn đi đến trước cửa mở cửa một cổ lạnh vô cùng hơi thở nháy mắt tập tiến vào bốn người vẫn như cũ không hề nhúc ních môn lại đóng lại nam tử lúc này yên tâm đi đến bốn người trước mặt đắc ý nói thật đúng là mới tới cư nhiên tin tưởng tuyết xuyên có người tốt chỉ mong các ngươi không ở biên tái thành bị cướp đoạt không còn nếu có có thể tăng lên tu vi bảo bối liền càng tốt lại cấp thần lao đưa đi ta còn có thể được đến bốn khối linh thạch nói liền phải động thủ tìm kiếm bọn họ nhẫn chữ vật chính là đúng lúc này vân dung cùng ấn lam thanh động hai người đồng thời ra tay tia nam nhân không có chuẩn bị dưới tình huống căn bản không chỗ tránh né lập tức đã bị hai người cấp phong bế linh lực không thể động đậy quỳ trên mặt đất lúc này Vân thường cung tử phương đông nhàn trong lòng ngược ngồi dậy, dối cái lười eo nói, Ngươi này mê hồn hương dược hiệu quá yếu. Nam tử tức khắc kinh hãi, mê hồn hương vô sắc vô vị các ngươi như thế nào phát hiện. Hùng chi hắn vẫn là ở bọn họ đều thả lỏng cảnh giác lúc sau mới thả ra mê hồn hương, hắn mê hồn hương phóng tới bao nhiêu người, còn trước nay không thất thủ quá. Vân thường không tỏ ý kiến, việc này thật đúng là không hảo giải thích, trên đời này nơi đó chân chính vô sắc vô vị đồ vật. Cái gọi là vô vị bất quá là hương vị cực đạm, người bình thường nghe không đến thôi, nhưng là đối nàng như vậy trời sinh đối khí vị thực mẫn cảm còn xem qua không không quên người tới nói, căn bản không thể gạt được đi. Hùng Chi vẫn là nàng sở trường nhất dự thảo. Như thế nào phát hiện liền không cần ngươi nhọc lòng, ta liền thích xem người chết không nhắm mắt. Vân Thường đứng lên, cười ha hả đối người nọ nói, kia bộ dáng ở kia nam nhân trong mắt chính là cái sống thoát thoát tiểu ác ma. Nam tử hoàng sợ nói, các ngươi ngay từ đầu liền không tin tưởng ta. Vân thường chào phúng lắc đầu, chính ngươi đều nói, ở tuyết xuyên có thể vẫn luôn đương người tốt quả thực chính là kỳ ba, chúng ta chỉ là không tin ngươi là cái kiệu kỳ ba mà thôi. Nam tử nghe vậy ngẩn ra, dĩ vãng chính mình cũng là như thế này nói, như thế nào không ai hoài nghi. Hắn nào biết đâu rằng, dĩ vãng người có thể đi vào nơi này tuy rằng cũng là có chút người có bản lĩnh, nhưng là cũng đã cùng đường. Cho nên thả rằng tin tưởng hắn là người tốt mà thôi Phương Đông Nhan tử trên mặt đất đứng lên Thon dài tay vừa nhấc, Một đạo màu đen ma lực hoàn toàn đi vào kia nam nhân giữa mày Nam tử hoảng sợ nhìn Phương Đông Nhan Ngay sau đó ánh mắt tan ra khai Phương Đông Nhan tay cũng không có thu hồi tới Hơn nửa ngày mới thu hồi tay Nam tử ánh mắt dại ra Vì trên mặt đất vẫn không nhúc nhích Đây là biến thành ngu ngốc. Ấn lam thanh đá hắn một chân Nam tử ngã trên mặt đất ánh mắt vẫn như cũ dại ra như thế nào vân dung nhìn về phía phương đông nhan người này là 5 năm trước tới nơi này là cái cao cấp đan sư bị tính kế hai bàn tay trắng sau nhận thức hắn nói cái kia tần lão hắn rút tính kế những cái đó mới tới người hắn muốn tài vợ tần lao muốn người hắn đưa đi một người tần lao cho hắn một viên linh thạch làm thù lao phương đông nhan đem nam tử ký ức loát thuận một chút nói tần lão chính là cái kia lão nhân Vân thường nghe vậy nói, tối hôm qua liền biết cái kia tuyết trong phòng có vấn đề, kia năm người tuy rằng trang rất giống, nhưng là kia hơi hơi khẩn trương hơi thở bọn họ vẫn là phát hiện đến, cho nên Vân Dung mới quyết đoán nói quấy rời, bốn người rời đi. Đúng vậy, chính là hắn. Phương Đông Nhan gật gật đầu. Tần Lão muốn người làm gì? Vân Dung hỏi. Hắn cũng không biết, bất quá hắn đưa đi người rốt cuộc chưa thấy qua ra tới. Phương Đông Nhan trong lòng đã minh bạch sao lại thế này. Vào xem sẽ biết. Vân Thường thực chấn định nói. Đi vào. Như thế nào đi vào? Ấn Lam Thanh nói. Này không phải có hắn sao? Vân Thường nhìn mắt trên mặt đất nam nhân, tùy tay một đạo ngọn lửa đem người cấp đốt cháy hầu như không còn. Hán. Người là tưởng. Ấn Lam Thanh nháy mắt minh bạch Vân Thường ý tứ. Ta cùng Vân Dung đi. Không, ta cùng Phương Đông đi. Vân Thường hiện tại cực kỳ bình tĩnh. Tuy rằng nàng cũng lo lắng cha mẹ cũng ở chỗ này, tao ngộ đến cái gì, nhưng là hiện tại không phải tự loạn đầu trận tuyến thời điểm. Phương Đông Nhăn nói, ta cùng thường nhi đi nhất thích hợp, các ngươi đại ở tuyết trong phòng, chúng ta không ra tới phía trước không cần đi ra ngoài, ta sẽ ở tuyết ngoài phòng bày ra tinh trợ, không cần lo lắng cho chúng ta. Vân Dung biết, người đi càng ít càng an toàn, nhà mình mội mội có tùy thân không gian, vạn nhất có nguy hiểm, có ẩn thân nơi. Hảo. các ngươi cẩn thận. Vân Dung gật đầu nói. Phương Đông Nhan suốt đêm cấp tuyết phòng bày ra tinh trận, sau đó bốn người lúc này liền thật sự nghỉ ngơi, bởi vì nam nhân kia mỗi lần đều là ngày mới lượng liền đi tặng người, buổi tối quá lạnh, đích sắc không ai chịu được. Phương Đông Nhan đi ra ngoài bày trận trở về, liền tiêu hao rất quá nhiều linh lực, vân thường đem trong không gian linh khí đạo ra tới, mới làm hắn ở hừng đông trước khôi phục linh lực. Nam tử thân cao không cao, so vân thường cao một chút. Không nhìn kỹ cũng phát giác không được, Vân Thường ăn vào đổi nhan đan, đem dung mạo biến thành nam tử bộ dáng, thay một bộ quần áo, sau đó ý bảo Phương Đông Nhan giả bộ bất tỉnh, Phương Đông Nhan dựa vào trên người nàng, nhìn như bị Vân Thường kéo đi, kỳ thật chính hắn dẫn theo một hơi cũng không có nhiều trọng. Đi vào tần lão ngoài cửa, Vân Thường đem Phương Đông Nhan đặt ở tuyết địa thượng, bắt trước kia nam tử thanh âm hô, tần lão, tặng người tới. Môn thực mau liền mở ra, Cái kia gầy nhưng rắn chắc lão nhân ra tới, nhìn mắt trên mặt đất phương đông nhan nói, như thế nào liền một cái. Ta này không trước đưa tới một cái sao, khởi bỏ nhận chữ vật phế đi rất nhiều linh lực, tần lao trước cấp một viên linh thạch làm ta khôi phục một chút bái. Vân thường chân chó nói. Tần lao nói, đem người kéo vào đến đây đi. Hào liệt. Vân thường lại kéo khởi phương đông nhan hướng trong phòng đi đến. Vào nhà sau mới phát hiện, phòng trong không có những người khác, vân thường thầm nghĩ. Thật tốt quá, đây là hảo thời cơ, nguyên bản nghĩ nếu là người đều ở còn muốn phí chút sức lực đâu, hiện tại bất việc. Tần Lao lấy ra một viên linh thạch xoay người đưa cho Vân thường nói, đem người cho ta, chạy nhanh đem kia ba người đưa tới. Hảo. Vân thường tiếp nhận linh thạch, đem Phương Đông Nhan kéo đưa hướng Tần Lao trong lòng ngực, Tần Lao duỗi tay tiếp người, chính là hắn còn không có nhận được người, Phương Đông Nhan liền ra tay. Tần Lao tầm mắt dừng hình ảnh ở Phương Đông Nhan trên người. liền hôn mê bất tỉnh phương đông nhan cũng không tạm dừng lập tức đôi hắn tiến hành rồi lục soát hồn đường hắn buông ra tay khi thần sắc ngưng trọng nói đem người xử lý rớt thường nhi đổi nhan thành hắn bộ dáng chúng ta đi xuống nhìn xem vân thường nghe vậy cũng không kéo dài trực tiếp đem lão nhân cấp tiêu sau đó chính mình vận khí linh lực đem phía trước đổi nhan đan dược hiệu cấp bức ra tới dung mạo khôi phục sau lại lần nữa ăn vào một quả đổi nhan đan đổi nhan thành tần lao bộ dáng Này công phu, phương đông nhan đem tần lao ký ức chuyển vào vân thường trong đầu, tỉnh nàng lộ ra sơ hở. Thu được ký ức, vân thường nhìn mắt cái kia giường trùng, ở tận cùng bên trong trong một góc một phách, kéo kẹt một tiếng, giường trung trung gian bộ phận liền ao hám đi vào, một cái xuống phía dưới cầu thang xuất hiện ở hai người trước mặt. Tần lão tặng người tới. Phía dưới chuyển đến một thanh em. ân đưa tới một cái, dư lại đợi chút đưa tới. Vân thường học tần lao thanh âm Sau đó cùng Phương Đông Nhan đi xuống dưới đi, đi đến cầu thang đầu khi, Phương Đông Nhan lại hôn mê, bị Vân Thường kéo. Nên diện đi tới một cái nam tử, cái này nam tử chính là ngày hôm qua năm người chung một cái. Hắn nhìn mắt tần lão kinh ngạc nói, tần lão nơi nào lộng bộ như vậy quần áo. Mới vừa làm ra, Vân Thường không có khả năng xuyên tần lão quần áo, cho nên này quần áo thật đúng là không phải tần lao phong cách. Người nọ nghi hoặc nhún mày, nhìn mắt Phương Đông Nhan nói. người này ngày hôm qua ta còn tưởng rằng hắn thật không tốt đối phó đâu không thể tưởng được cũng dễ dàng như vậy chúng kế nói chuyện hắn lấy ra chìa khóa mở ra phía trước đồng môn vân thường nói ngươi cho rằng rất đúng hắn đích xác khó đối phó cái gì nam tử ngẩn ra quay đầu lại nhìn về phía vân thường liền thấy nên diện bay tới một thốc ngọn lửa còn không đợi hắn ra tiếng nháy mắt liền hóa thành cho tàn phương đông nhan đứng lên vân thường thu hồi chìa khóa đẩy ra đồng môn tham đi vào cái đầu tức khắc ngây ngẩn cả người bên trong chính là một cái nhà tù hai sườn từng hàng song sắt côn một đám mười mấy bình nhà tù mỗi cái bên trong đều đóng lại một người hơn nữa mỗi người đều là đem hai tay hai chân dùng xiềng xích khóa trụ vân thường nhìn kỹ khóa trụ bọn họ cư nhiên là huyền thiết khóa linh liên song sắt côn cũng là huyền thiết tần lão ngày hôm qua kêu bốn người còn không có đưa tới sao nhà tù ta đều chuẩn bị tốt cái này nhân số cuối cùng đủ rồi từ bên trong lại tới hai người vân thường đã gặp qua là không quên được lập tức liền nhận ra này hai người cũng là ngày hôm qua năm người chung một cái lập tức đem phương đông nhan đầu ấn ở nàng đầu vai kéo hắn hướng trong đi đến tùy tay đem cửa đóng lại mới đưa tới một cái kia ba cái hắn chờ hạ liền đưa tới ta đánh giá có thể là nhẫn chữ vật không giải quyết đâu đưa tới cái này chính là ngày hôm qua nhìn tu vi tối cao một cái thật tốt quá Giao cho chúng ta đi, nhà tù ở tận cùng bên trong Hai người buôn Vân Thường cùng Phương Đông Nhan đi tới Hảo, ta đi lên nhìn xem kia ba cái đưa tới không Vân Thường làm bộ muốn đem người giao cho bọn họ Hai người cũng không đề phòng duỗi tay tiếp người Vân Thường cùng Phương Đông Nhan đồng loạt ra tay Một người một cái Hai người mới vừa vươn tay đã bị đánh ngất xỉu đi Gần đây trong phòng giam người đều mở to hai mắt Nhìn hai người phối hợp ăn ý một người nhanh chóng tìm tòi hai người ký ức một người giơ tay hủy thi diệt tích một chút dấu vết không lưu phương đông nhan tìm tòi hai người ký ức sau lôi kéo vân thường liền hướng trong đi đến trong phòng giam người muốn gọi lại hai người chính là bọn họ căn bản vô pháp nói chuyện bằng không trong phòng giam cũng sẽ không như vậy an tĩnh chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ đi vào đi nơi này chỉ có bọn họ năm người thủ tia đạo môn mặt sau còn có một cánh cửa bên trong còn dư lại cuối cùng một người nhưng là bên trong kia đạo môn bọn họ ai cũng mở không ra, mỗi tháng trường sinh điện điện chủ đều sẽ tới một chuyến, đi vào một canh giờ sau liền sẽ ra tới. Phương Đông Nhan vừa đi vừa cùng Vân Thường nói. Vân Thường vừa đi vừa nhìn nhà tù, không thấy được Trung Triển, nghe xong Phương Đông Nhan nói hỏi, Trung Triển chẳng lẽ ở bên trong đâu? Nếu ta sở liệu không tồi, cha cùng nương hẳn là cũng ở bên trong đâu? Phương Đông Nhan nghĩ nghĩ vẫn là nói, Hắn đã cảm giác được rõ ràng nơi này lưu có trung triển linh hồn hơi thở. Cha mẹ ở bên trong. Vân thường bước chân một đốn, ngay sau đó tâm kinh hoàng lên, còn không đợi phương đông Nhan nói cái gì, nàng đã lôi kéo hắn vọt tới đạo thứ hai đồng trước cửa. Thấu chương xong. Chương 462 ai hiểu phụ chú, mười càng. Chương 462 ai hiểu phụ chú, mười càng. Đi vào đồng trước cửa. Vân Thường mới nghĩ đến nàng quên đem kia hai người trên người chìa khóa bắt lấy tới. Nhìn dáng vẻ liền biết đồng môn chìa khóa ở bất đồng người trong tay, một người là vô pháp mở ra sở hữu môn. Nàng ảo não nhìn môn, như thế nào như vậy đại ý. Đống nhiên trước mắt một phen chìa khóa ở nàng trước mặt lúc gần lúc hiện, mặc ngọc mắt hạnh sáng ngời, mới thấy rõ. Xách theo chìa khóa thon dài tay đúng là Phương Đông Nhan, nguyên lai Phương Đông Nhan đã đem chìa khóa bắt được tay. Nàng cao hứng ở hắn sườn mặt thượng hôn một cái, thật tốt quá. Trong phòng giam người nhìn đến đối bọn họ hạng nhất đều tàn nhẫn vô tình tần lão như vậy nhiệt tình hôn một cái cái kia tuyệt mỹ nam tử, đều có chút không tin chính mình nhìn đến tình cảnh, dạ dày một trận quay cuồng, chính là cái kia tuyệt mỹ nam tử lại vẻ mặt hưởng thụ biểu tình, đều cảm thấy này nam tử thẩm mỹ có phải hay không có vấn đề. Này ham mê quá đặc biệt đi. Khó trách tần lão phản bội trường sinh điện điện chủ. Là bởi vì sắc đẹp A. Vân thường nhưng không công phu xem mọi người biểu tình, mặc kệ bọn họ hiểu lầm không hiểu lầm, lấy quá chìa khóa mở ra môn. Môn mới vừa vừa mở ra, liền nghe thấy bên trong truyền đến một thanh âm, thời gian còn chưa tới như thế nào liền mở cửa. Biết ta thực nhảm chán A. Vân thường tinh thần lực đã sớm điều tra đi vào, bên trong đích sắc liền một người, nàng đẩy cửa ra đi vào đi, bên trong người kinh ngạc nói, tần lão, ngại như thế nào vào được. Ta không tiến vào, ai tôi kết thúc ngươi nhàm chán sinh hoạt đâu. Vân thường đỉnh tần lão một trương mặt giả, đầy mặt nếp nhăn, tươi cười cực kỳ quỷ dị. Nam tử khó hiểu nhìn vân thường, nghĩ thầm, tần lão hôm nay là làm sao vậy? Tầm thường đều ít khi nói cười, hôm nay chẳng những trang phục kỳ dị cư nhiên còn cười làm hắn như vậy trong lòng run sợ. Hắn nhược nhược hỏi, tần lão, ta hôm nay chọc ngài lao không cao hứng. Không có. Bất quá ngươi tồn tại cũng đã làm ta không cao hứng. Vân Thường nói những lời này khi đã khôi phục chính mình thanh âm, nam tử kinh hãi, đề phòng nhìn Vân Thường. Lúc này, phương đông nhan từ bên ngoài đi vào tới, hắn cố ý chậm một bước, làm Vân Thường thống khoái một chút miệng, tiêu giảm một chút khẩn trương tâm tình. Hắn cũng đồng dạng biết Vân Thường suốt ruột mở ra bên trong cuối cùng một cánh cửa, nhìn xem cha mẹ có ở đây không bên trong, cho nên hắn chỉ vãn tiến vào một bước. Nam tử nhìn đến tiến vào phương đông nhan tức khắc chỉ vào tần lao nói, tần lao ngươi cư nhiên phản bội điện chủ. Hắn nói vừa ra, phương đông nhan tay cũng đã phách về phía hắn thiên linh cái, nhanh chóng tìm tòi hắn ký ức, chờ phương đông nhan thu hồi tay khi, người nọ cũng hoàn toàn thành phế nhân. Vân thường tưởng xem xét một chút nam tử trên người hay không có chìa khóa, bị phương đông nhan kéo lại, không cần tối lại, trừ bỏ trường sinh điện điện chủ đích sắc không có người có này đạo môn chìa khóa. Vân thường nghe vậy dơ tay đem thi thể đốt cháy, sau đó vận khởi linh lực bước ra trong cơ thể đổi nhan đang còn lại dư hiệu, đổi về quần áo của mình, khẩn trương nhìn trước mắt đồng môn. Nếu cha mẹ thật sự ở bên trong, nàng không biết chính mình nên lấy một loại cái gì tâm thái đối mặt bọn họ. Phương Đông Nhan đã ở nghiên cứu như thế nào mở ra đồng môn, cửa này nhìn như rất đơn giản, nhưng hắn nhìn ra được, toàn bộ môn không riêng gì dùng tinh trận bảo hộ, hắn đôi vân thường nói, thường nhi. cửa này thượng có phải hay không phụ chú đúng vậy vân thường đã đã nhìn ra tuy rằng nàng không cụ thể học qua phụ chú nhưng là nàng đối phụ chú có đặc biệt cường thiên phú chỉ cần nhìn xem chế tác phụ chú quá trình nàng liền học được nhưng là này mặt trên phụ chú nàng căn bản thấy cũng chưa gặp qua hiện giờ nàng cũng chính là sẽ họa ẩn thân phủ, định thân phủ bạo phá phủ này ba loại phụ chú mặt trên tinh trận tuy rằng thực phức tạp vẫn là có thể cởi bỏ Này phụ chú thường nhì có biện pháp sao? Phương Đông Nhan suy tư một lát nói. Vân Thường lắc đầu, có chút sốt ruột nói, ta không học quá phụ chú, không biết nên như thế nào phá giải phụ chú. Đừng nóng nội, ta ngẫm lại biện pháp. Phương Đông Nhan nắm lấy tay nàng, xoay người lôi kéo nàng đi ra ngoài. Bên ngoài trong phòng giam người đều kinh ngạc nhìn Vân Thường, như thế nào từ bên trong ra tới một cái như vậy mỹ nữ tử. Bọn họ như thế nào không gặp nàng đi vào? Có chút người tưởng tượng liền minh bạch, vừa mới tần lao hôn phương đông nhan một chút, liên hệ ở bên nhau liền không khó biết, phía trước tần lao chính là nữ tử này giả trang. Các người giữa ai hiểu phụ chú, chờ hạ chúng ta đi qua ngươi trước cửa phòng giam khi liền điểm một chút đầu, ta hứa hẹn, nếu ai có thể phá giải khai phụ chú, ta liền cứu hắn ra tới cởi bỏ trên người hắn tinh trợ, giúp ta phá giải phụ chú sau liền có thể rời đi. Phương Đông Nhan những lời này trong phòng giam tất cả mọi người nghe được rất rõ ràng. Phương Đông Nhan dứt lời liền cùng Vân Thường từ hai sườn đệ nhất gian trước cửa phòng giam bắt đầu, một gian một gian đi qua đi. Nhà tù có hơn 30 mươi gian, phân biệt ở hai sườn. Đương Vân Thường đi qua hơn phân nửa. Tâm liền lệnh, dư lại cuối cùng một gian nhà tù khi, nàng Tâm đã chìm vào đáy cốc, chính là đúng lúc này cuối cùng một gian nhà tù. cũng chính là từ bên ngoài tiến vào khi đệ nhất gian trong phòng giam người bỗng nhiên gật gật đầu vân thường ngẩn ra kinh hỉ hỏi người hiểu phụ chú người nọ lại gật gật đầu lúc này phương đông nhan đã từ đối diện lại đây nhìn nam tử nói ngươi là phủ tộc người nam tử do dự một chút gật gật đầu phương đông nhan kêu ra Đạm mặc đem hắn làm ra tới đừng bị thương Đạm mặc nhìn mắt nhà tù môn nâng lên vung tay lên kiên cố huyền thiết lan can liền theo tiếng mà thoái, len ken rất đầy đất. Vân thường đều ngây ngẩn cả người, này cũng không phải là bình thường song sắc ôn, huyền thiết ta, chính là nàng muốn lộng đoạn cũng yêu cầu Ngụy thần giai toàn lực một kích, đạm mặc như thế nhẹ nhàng liền đem huyền thiết lan can cấp vỡ thành vài đoạn, này muốn cái gì dạng thân thể cường độ. Long tộc bản thân thân thể cường độ chính là sở hữu linh thú trung mạnh nhất, thường nhi không có việc gì cũng có thể đem vân diễn làm ra tới luyện luyện. Đừng đem hắn trở thành chân chính tiểu hải tử, bằng không hắn như thế nào cường đại lên. Phương Đông Nhan mượn cơ hội chạy nhanh đối nhắc nhở Vân Thường. Hắn phát hiện Vân Thường rất ít dùng đến vân diễn, vân tích bọn họ, có nguy hiểm đều là nàng một người hướng lên trên hướng. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì bọn họ hóa hình sau đều là tiểu hải tử. Trước một đời vô duyên gặp mặt hải tử làm Vân Thường đối tiểu hải tử bản năng liền có một loại ý muốn bảo hộ. Vân Thường ngẩn ra, Lại xem Đạm mặc đã đi vào nhà tù, đôi tay nắm khóa người nọ xích sắt thoáng dùng một chút lực, xích sắt liền chặt đứt, thực dễ dàng liền đem người nọ cấp sách ra tới. Vân Thường đống nhiên ý thức được, chính mình đích sắc có chút quá quán vân diễn bọn họ, tuy rằng là chính mình đối bọn họ bảo hộ, nhưng là đồng thời cũng hạn chế bọn họ cường đại lên thời gian cùng chính bọn họ ý chí chiến đấu. Ý niệm vừa động, vân diễn liền xuất hiện ở nàng trước mặt, phấn nộn nộn manh hoa khốc khốc nhìn Vân Thường, chủ nhân. Ngươi thử xem, có thể hay không dùng tay đem song sắt côn bẻ gãy. Vân diễn mắt to sáng ngời, tiểu nộn tay sờ lên song sắt côn, mang tiểu nha dùng sức bẻ gãy một tay, chủ nhân, ta có thể. Vân diễn đắc ý dơ hắn bẻ gãy thiết điều cấp Vân thường xem. Dễ dàng như vậy đem huyền thiết bẻ gãy, có thể thấy được long tộc thân thể cường độ đích sắc không phải giống nhau cường. Vân thường ý bảo Đạm mặc lại làm một lần, Đạm mặc đi đến song sắt côn trước mặt, dơ tay vung lên. toàn bộ nhà tù song sắt côn liền đều vỡ vụn cắt thành một đoạn một đoạn vân diễn tức khắc dương cái miệng nhỏ nhìn xem chính mình trong tay một đoạn thiết điều khuôn mặt nhỏ đỏ chúng ta đi vào có việc ngươi ở bên ngoài luyện luyện tập chờ ngươi trưởng thành xe so đạm mặc lợi hại vân thường xoa xoa vân diễn đầu vân diễn đôi mắt tức khắc lại khôi phục quan mang chủ nhân không ghét bỏ hắn gật gật đầu buôn huyền thiết lan can đi mà trong phòng giam người đôi mắt đều sáng vân thường cùng phương đông nhan Đạm mặc dẫn theo nam nhân kia lại đi vào. Phương Đông Nhan dơ tay cởi bỏ người nọ trên người tinh trận. Cái này tinh trận chói buộc bọn họ linh lực đồng thời, cũng chói buộc bọn họ thanh âm, cho nên bọn họ một câu một chút thanh âm cũng phát không ra. Mang theo người nọ vào bên trong đi. Nhìn xem cửa này thượng phù chú có thể cởi bỏ sao. Phương Đông Nhan thực trực tiếp. Vân Thường làm Đạm mặc đi đem ca ca cùng ấn Lam Thanh gọi tới, nếu cha mẹ thật sự ở bên trong. Nhất định hy vọng nhìn đến ca ca cùng nàng đều hảo hảo tồn tại đâu. Đạm mặc đem Vân Dung cùng ấn Lam Thanh gọi tới, hắn tác canh giữ ở tuyết trong phòng không có đi xuống. Vân Dung cùng ấn Lam Thanh từng đạo môn đi vào tới, nhìn đến bên trong tình cảnh Vân Dung tâm đều nhắc tới cổ họng, đi vào hai người bên cạnh, liền thấy một cái thực trật vật nam tử ở đồng trước cửa thực chuyên chú nhìn. Sao lại thế này? Vân Dung hỏi. Có lẽ cha mẹ ở bên trong? Vân Thường nhỏ giọng nói. Vân Dung ngẩn ra, ánh mắt tức khắc kích động lên, như thế nào nói như vậy? Phương Đông nói. Vân thường nhìn về phía Phương Đông Nhan. Có một số việc hiện tại vô pháp nói, chờ mở cửa nhìn thấy cha mẹ sau ta lại cùng các ngươi nói tỉ mỉ. Phương Đông Nhan không kỹ càng tỉ mỉ giải thích. Vân Dung cũng không lại nói hỏi, nếu Phương Đông Nhan nói như thế tất nhiên là hắn biết cái gì, đợi chút liền đợi chút đi, tấn lam thanh đi đến người nọ trước mặt, xem hắn lại nhìn xem đồng môn. Ngươi như vậy cố sức là đang xem mặt trên tự phủ sao? Ngươi nọ ngẩn ra, gật gật đầu nói, đúng vậy. Ngươi thấy không rõ mặt trên tự phủ. Ấn Lam Thanh mày một trọ. Ta tinh thần lực hữu hạn, xem tương đối lao lực, cho nên mới sẽ rơi xuống như thế nông nỗi. Nam tử ánh mắt tối xâm lại. Vân thường nghe xong Ấn Lam Thanh nói mới hiểu được này, Nam nhân nguyên lai tự phủ còn không có thấy rõ đâu. khi sâu một hơi lối người nọ nói, ta đem tự phủ cho ngươi viết xuống tới. Ngươi phá giải như thế nào? Nam tử xoa xoa trên đầu hắn nói, kia thật tốt quá, ta phá giải phù thuật rất lợi hại, chính là bởi vì tinh thần lực không đủ cường đại, không có biện pháp vẽ bừa, cho nên vô pháp trở thành phụ thuật sư. Vân Thường không cấm nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái, còn có người như vậy. Cũng không nói nhiều, lưu loát từ trong không gian lấy ra giấy bút, đem đồng môn vẽ ra tới, sau đó đem mặt trên phù văn dựa theo nguyên bản vị trí viết xuống tới. Nam tử nhìn xem vân thường viết phù văn, lại xem mắt ấn Lam Thanh, kinh ngạc nói, các ngươi cư nhiên đều có thể thấy phù văn. Chúng ta tinh thần lực tương đối cường đại. Ấn Lam Thanh nói, hắn là bởi vì được đến vương gia linh đồng truyền thừa, cho nên mấy thứ này đều không thể gạt được hắn đôi mắt, mà vân thường chẳng những hiểu phù văn, tinh thần lực còn cường đại như hải, tự nhiên có thể nhẹ nhàng thấy mặt trên phù văn. Thật là làm người hâm mộ. Nam tử dùng hâm mộ ánh mắt nhìn Vân Thường cùng ấn Lam Thanh. Vân Thường thu bút nói, liền như vậy. Nam tử lập tức hết sức chăm chú nghiên cứu khởi phù văn tới, bốn người an tĩnh đứng ở một bên chờ. Thường nhi muội muội hắn phù văn đều thấy không rõ có thể phá giải sao. Ấn Lam Thanh nhỏ giọng hỏi. Thấu chương xong Chương 463 tương đối sở trường, 11 càng. Chương 463 tương đối sở trường, 11 càng. Vân thường nghe xong lớn Lam Thanh nói cười cười, Lam Thanh ca ca, hắn tuy rằng không có trở thành phù chú sư tư cách, nhưng là lại có được phù chú sư thiên phú, tựa như lúc trước ta giống nhau, tuy rằng ta không thể tu luyện không thể trở thành đan sư, nhưng là ta giống nhau có được siêu cường y nghệ thuật, ai có thể bảo đảm hắn về sau vĩnh viên đều không thể trở thành phù chú sư đâu. Chỉ cần hắn có thể phá giải ta là có thể cởi bỏ phù chú. cho nên hắn có phải hay không phủ chú sư đối với chúng ta tới nói không quan trọng. Ấn Lam Thanh tự nhiên hiểu biết Vân Thường ở thanh xuyên đại lục quá vãng. Lúc trước, Vân Dung lần đầu tiên nhìn thấy hắn muội muội liền thấy muội muội thiếu chút nữa bị giết, kia mạt linh thức trở về bản thể sau hắn đều phải cấp điên rồi, lúc sau Vân Thường tới tư phương đại lục, Vân Dung đó là thường xuyên đem hắn muội muội treo ở ngoài miệng, sau lại chính mình ngẫu nhiên bị Vân Thường cứu. Đối vân thường y thuật tự nhiên là tâm phục khẩu phục. khi đó nàng Tu Vi còn rất thấp, gặp được vân thường sau làm hắn minh bạch, không thể xem thường bất luận cái gì một người. Cho nên vân thường như thế vừa nói, hắn tán đồng gật gật đầu, trên đời này còn có kỳ tài cùng quái tài này hai cái xưng hô. Người nọ phá giải phù chú quả nhiên rất lợi hại, vô dụng bao nhiêu thời gian, 15 phút sau, hắn hưng phấn nói, giải khai. Đây là cái gì phù chú? vân thường hỏi nguyên rủa phù nếu không hiểu người mạnh mẽ hủy hoại này đạo môn phụ chú liền sẽ lạc công kích môn nhân thân thượng nguyên rủa có hiệu lực loại này nguyên rủa sẽ làm người ở 15 phút nội trải qua hắn nhất sợ hai phương thức trà tấn tử vong nam tử giải thích nói phu chú lại như thế nào họa ra tới vân thường lại hỏi nam tử vừa nghe nhìn mắt vân thường nói ngươi cũng hiểu phụ chú da lông mà thôi chính mình liền sẽ ẩn thân phù Bạo phá phủ, định thân phủ, hẳn là xem như hiểu được ra lông đi, ít nhất liền cơ bản nhất phù chú nguyên lý cũng không biết, chỉ biết nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc áo. Nam tử vừa nghe, vân thường đích xác hiểu chút, liền cho nàng giảng giải lên. Theo hắn giảng giải, vân thường trước mắt phù chú càng thêm rõ ràng lên, chờ nam tử giảng giải xong, nàng ở bản vẽ thượng hai cái địa phương một chút nói, ở chỗ này động thủ, phù chú liền phá giải bái. Nam tử khiếp sợ nói, Ngươi thật sự chỉ hiểu một chút ra lông. Đương nhiên, bằng không còn dùng ngươi làm gì. Vân thường biết chính mình nói đúng. Nàng xoay người đi đến đồng trước cửa, đối phương đông nhan nói, chúng ta cùng nhau tới. Phương đông nhan gật đầu, hảo. Hai người cùng nhau động thủ, một cái phá giải tinh trận, một cái phá giải phụ chú, một lát công phu, đồng trên cửa tinh trận cùng phụ chú đã bị giải khai. Tâm lòng một chút đồng thời. Nhìn trên cửa khóa nghĩ như thế nào mở ra này đồng môn, bởi vì không biết bên trong là bộ rắn gì, cho nên không dám trực tiếp phá hư, lo lắng bên trong không gian tiểu thương đến bên trong người. Vân dung đối cái kia phá giải phù chú nhân đạo, ngươi biết bên trong đóng lại người nào sao? Nam tử lắc đầu, ta đã bị trộm tới 3 năm, bên trong người chưa thấy qua, nhưng là hẳn là đóng lại một cái rất quan trọng nhân vật, trường sinh điện điện chủ mỗi tháng đều sẽ tới một lần. Nhưng là mỗi lần đều đãi không sai biệt lắm một canh giờ sau liền rất tức giận rời đi. Đúng rồi, ba tháng trước, có cái nam tử bị trộm tới cũng quan vào bên trong đi. Người nọ trông như thế nào? Vân Dung hỏi. Nam tử kỹ càng tỉ mỉ miêu tả một chút, vân thường tức khắc minh bạch, người nọ chính là Trung Triển. Trung Triển tới tuyết xuyên chỉ có một mục đích, hiện giờ bị quan tiến nơi này, không cần tưởng cũng cùng cha mẹ có quan hệ. Các ngươi những người này bị trộm tới lại không giết các ngươi là vì cái gì? Vân Dung lại hỏi. Cụ thể không biết, hẳn là cùng bên trong người có quan hệ, nghe kia năm người nói chuyện nói ý tứ, hình như là làm người nọ làm gì, yêu cầu chúng ta những người này linh lực. Nam tử nói rơi xuống, vân thường cùng Vân Dung tức khắc thân mình đều đi theo du lên, quả nhiên là cha mẹ ở bên trong sao. Chính là nếu cha mẹ vẫn luôn bị nhốt ở nơi này, vì sao trung triển sẽ trảo tiến vào? Phương Đông, cửa này có thể mở ra sao? Vân Thường lôi kéo Phương Đông Nhan ống tay háo hỏi, nếu bên trong là cha mẹ cùng Trung triển càng không thể mạnh mẽ đem đồng môn phá hủy, hiện tại này có thể mở khóa. Không quá dễ dàng. Phương Đông Nhan cũng ở nghiên cứu như thế nào đem cửa mở ra lại không thương đến bên trong người. Ta tới. Ấn Lam Thanh nói. Vân Thường cùng Phương Đông Nhan đều nhìn về phía hắn, hắn có biện pháp nào? Cái này đích xác hắn tương đối sợ trường. Vân Dung nói, thường nhi muội muội, có hay không tầm thường cây châm cho ta dùng một chút? Ấn Lam thanh đối Vân Thường nói, cái này được chưa? Vân Thường nhưng không có gì để đó không dùng cây châm, lấy ra một quả kim châm ám khí, đây là nàng dùng vàng dòng luyện chế ra đảm đương ám khí, chính là này ám khí vô dụng thượng đâu, đầu tiên là đương lễ vật đưa ra đi hai quả, hiện tại lại muốn trở thành mở khóa vũ khí. Quá được rồi, vàng dòng A. Ấn Lam Thanh tiếp nhận tới hiếm lạ nói. Lam Thanh ca ca thích liền đương ngươi, nếu yêu cầu vàng dòng ta cũng có, lúc trước mạc gia chủ chính là đem vàng dòng quặng tặng cho chúng ta đương tân hôn hạ lễ. Vân Thường nhìn đến Ấn Lam Thanh thích thần sắc nói. kia cảm tinh hảo, chờ hạ cho ta một khối. Ấn Lam Thanh cũng không khách khí. Vân Thường lập tức lấy ra một khối to vàng dòng, thình thịch một tiếng rơi trên mặt đất, đủ không? Ấn Lam Thanh khỏe miệng vừa kéo, thường nhi muội muội. Như vậy tài đại khí thô mắt người thực không thảo hỉ biết không? Vân thường biểu môi nói, ta có liền cùng Lam Thanh ca ca có giống nhau, Lam Thanh ca ca mắt khí cái gì? Nói như vậy nói liền không phải giống nhau thảo hỉ. Ấn Lam Thanh tức khắc cười, cũng không khách khi đem vàng dòng thu lên. Đừng nhiều lời ngươi, chạy nhanh mở cửa đi. Vân Dung không thấy ngoại nói. Ấn Lam Thanh cầm kim châm ám khí đi đến đồng trước cửa, hướng lỗ khóa thổi khẩu khí, đưa lô thai nghe xong nghe. liên tiếp thổi ba lần, nghe xong ba lần, hắn đem kim châm chậm rãi bỏ vào lỗ khóa, động tác cực chậm. Vân thường nhẹ giọng nói, ca, lam thanh ca ca như thế nào còn có này bản lĩnh. khi còn nhỏ luyện ra, khi đó chúng ta thường xuyên cùng nhau trộm lưu tiến vương ra đi, chuyên môn đi mở ra vương ngọc nôn con mẹ nó tiểu nhà kho môn, thế cho nên sau lại hắn nương cũng không dám đem bảo bối đặt ở nhà kho, chúng ta liền đi khai những người khác tiểu nhà kho. Vân dung cười nói. Vân Thường ngạc nhiên, không thể tưởng được ca ca cùng ấn Lam Thanh hai người còn có đương đầu trộm đuôi cướp trải qua. Vương gia như thế nào là như vậy tiểu nhân các ngươi có thể tùy tiện vào ra địa phương? Vân Thường tò mò hỏi. giả mạo nhà bọn họ người bái? Vân Dung bật cười nói, hiện tại nghĩ đến khi đó mưu kế rất đơn giản, nhưng là lại bởi vì bọn họ là tiểu hài tử thực dùng được, ai sẽ nghĩ đến hai tiểu hài tử thường xuyên thăm nhà bọn họ? Vân Thường rốt cuộc minh bạch. Nam hải tử quả nhiên đều không phải cái gì vững chắc người. Ca, ngươi nói cha mẹ sẽ hảo hảo đi. Vân Thường nhìn ấn lam thanh bóng dáng có chút khẩn trương hỏi. Cha mẹ đều không phải cái gì bản nhân, đương nhiên sẽ hảo hảo. Vân Dung nói như vậy cũng chính là an ủi Vân Thường, kỳ thật hắn trong lòng cũng không đế. Hắn thực lo lắng môn vừa mở ra liền nhìn đến cùng bên ngoài trong phòng giam những người đó giống nhau cha mẹ, càng lo lắng sẽ so với bọn hắn còn thảm, hắn đều như vậy lo lắng. Vân Thường tự nhiên cũng không ngoại lệ, rốt cuộc tuy rằng Vân Thường chưa nói, kỳ thật nàng vẫn luôn thực tự trách, nếu không phải bởi vì nàng, cha mẹ cũng sẽ không tới tuyết xuyên chịu này phân tội. Ấn Lam Thanh còn ở một chút thử, hắn không thể có chút sai lầm, loại này môn nếu là không thể dùng một lần mở ra, một khi sai rồi, liền rốt cuộc mở không ra, khi đó cũng chỉ có một cái biện pháp chính là hủy hoại môn. Lam Thanh, đừng nóng đội. Vân Dung nhẹ giọng nói. Ấn Lam Thanh nhìn hắn một cái, ý bảo chính mình minh bạch. Vẫn thường đi đến cái kia phụ tộc Nam Tử trước mặt, ngươi không phải phụ tộc người sao. Như thế nào tới nơi này? Nam Tử thân sắc tối xâm lại, ta ở phụ tộc bị người trong nhà xa lánh, nói ta là cái phế vật, ảnh hưởng gia tộc Thanh Danh, cho nên ta liền rời đi phụ tộc, chỉ là tùy ý sẽ mở không gian liền tới tới rồi tứ phương đại lục, lại bởi vì đắc tội với người đi tới tuyết xuyên. Thật vất vả đi vào sơ linh thành đã bị trộm tới nơi này. Ngươi này vận khí không phải giống nhau hảo. Vân Thường khỏe miệng vừa kéo, cảm thán nhìn hắn. Nam tử nghe xong Vân Thường nói cũng tự rêu nói, cũng không phải là. người kêu gì? Vân Thường hỏi. Thẩm Cang Kỳ. Gặp qua các ngươi phụ tộc vương sao? Vân Thường nhớ tới đã lâu chưa thấy qua ước thanh vũ. Phụ tộc vương nơi nào là ta có thể nhìn thấy? Thẩm Cang Kỳ lập tức nói. Các ngươi phụ tộc người đối với các ngươi vương ấn tượng thế nào? Vân Thượng tò mò hỏi. Vương Thượng là phụ tộc từ trước tới nay đệ nhất phù chú kỳ tài, chính là quá mức mềm lòng, cho nên bị Nam Vương tính kế, bất quá Vương Thượng lần này trở về khí phách nhiều. Tư thẩm càng kỳ nói chung không khó nghe ra, Úc Thanh Vũ ở phụ tộc người trong lòng địa vị không phải giống nhau cao. Ta rời đi khi, Thái Hậu phải cho Vương Thượng tuyển phi đâu, ba năm đi qua. Cũng không biết vương cưới vương phi không. Thẩm Cang Kỳ cảm thắn nói. Nếu liên tiếp, vì sao còn rời đi phụ tộc? Vân Thường từ hắn nói nghe ra hắn đối phụ tộc không muốn xa rời. Không có biện pháp, nếu có thể sinh hoạt ở cố thổ, ai nguyện ý rời đi? Thẩm Cang Kỳ túi đầu không hề ngôn ngữ. Chúng ta giao dịch đã hoàn thành, ngươi có thể rời đi, như thế nào còn không rời đi? Vân Thường biết chính mình nói đến nhân gia thương tâm chỗ, chạy nhanh chuyển biến đề tài. Ta bộ dáng này đi ra ngoài, còn không phải mới ra ổ sói lại nhập hang hổ. Thẩm Cang Kỳ nhún nhún vai nói. Không đi chẳng lẽ ngươi còn muốn tiếp tục lưu lại nơi này? Cô nương, ngươi thu lưu ta đi. Thẩm Cang Kỳ ngẩng đầu nhìn nàng nói. Ngươi tưởng đi theo ta. Vân Thường thực kinh ngạc, không nghĩ tới Thẩm Càng Kỳ có ý tưởng này. Hắn đã tự do cư nhiên không nghĩ rời đi phản đến muốn đi theo chính mình. Người này là cái phi thường có ý tưởng người. Đi theo ngươi ta còn có đường sống A, có thể hảo hảo tồn tại ai ngờ chết. Thầm Càng Kỳ thở dài nói. Vân Thường còn không có ngôn ngữ, liền thấy Phương Đông Nhan nhanh chóng hướng ra phía ngoài phóng đi. Cùng lúc đó, Vân Thường cũng nhận thấy được bên ngoài Đạm mặc cùng người đánh nhau thanh âm, nghe thanh âm liền biết người tới tu vi rất mạnh. Là ai? Vân Dung đối Vân Thường nói, ngươi ở bên trong hiệp chợ làm thanh, ta đi ra ngoài nhìn xem. Vân Thường gật gật đầu. biết hiện tại không phải hành động theo cảm tình thời điểm hiện tại nhất quan trọng chính là chờ ấn lam thanh mở cửa nhìn xem cha mẹ có ở đây không bên trong ấn lam thanh tự nhiên biết phương đông nhan cùng vân dung động tác hắn không có bất luận cái gì đổi giá bán vẫn như cũ ở mở khóa vân thường âm thầm bội phục ấn lam thanh vững vàng nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt khi hắn thân chịu trọng thương đối mặt sinh tử cũng không hoảng loạn quá hít sâu một hơi chính mình bởi vì lo lắng cha mẹ cùng ca, ca. Phương Đông nhan tâm cũng chậm rãi ổn xuống dưới. Bên ngoài người đến là ai? Phương Đông cư nhiên tự mình động thủ, lại còn có đánh không phân cao thấp, có thể cùng Phương Đông nhan thực lực chống trọ người chẳng lẽ là trường sinh điện người. Thấu chương xong Chương 464 cha con tương phùng, 12 càng. Chương 464 cha con tương phùng, 12 càng. Vân Thưởng cũng không thúc giục việc này nhưng cấp không tới, đứng ở ấn Lam Thanh bên cạnh An Tinh chờ. tuy rằng nàng cũng thực lo lắng phương đông nhan cùng Kaka, ca, ca răng rắc một tiếng truyền đến vân thường trong mắt xẹt qua một mạt sáng rọi đây là muốn mở ra quả nhiên ngay sau đó từng tiếng răng rắc thanh truyền đến ấn lam thanh rút ra kim trâm trước mắt đồng môn chậm rãi mở ra vân thường tâm lại không thể ước chế nhảy lên lên chờ mong lại sợ thất vọng gắt gao nhìn chằm chằm chậm rãi mở ra kẹt cửa khích kẹt cửa truyền ra tới một đạo ánh sáng theo môn chậm rãi mở ra bên trong tình cảnh hiện ra ở trước mắt bên trong là một cái hình tròn nơi sân rất lớn cất chứa hơn một ngàn người là không thành vấn đề chính là lớn như vậy nơi sân chỉ có một đồ vật chính là ngay trung tâm một cái hình tròn giàn tế giản tế thượng có một cái có thể ôm hợp lại cột đá cột đá không cao chỉ có một người cao mặt trên có một cái ao ham thạch bản ao ham thạch bản có một đống vỡ vụn ngọc thạch khối giản tế thượng hai cái nam tử khoanh chân mà ngồi một người đưa lưng về phía vân thường bên này đối mặt vân thường người nàng nhận thức đúng là trung triển một người khác ngồi thẳng táp một đầu đen như mực phát chút xuống ở hắn phía sau chỉ nhìn một cách đơn thuần một cái ngồi bóng dáng là có thể nhìn ra hắn bất phàm phong thư vân thường đứng ở cửa quên mất đi vào nàng có loại trực giác cái này nam tử chính là nàng ngưỡng mộ đã lâu cha cái loại này huyết mạch tương liên thân cận cảm làm nàng tâm nháy mắt kinh hoàng lên trung triển bởi vì đối mặt bọn họ ngẩng đầu lập tức liền thấy vân thường, chạy nhanh đứng lên nói, cô nương, ngài đã tới. Trung triển nói làm còn ngồi nam tử thân mình cứng đờ, ngay sau đó đứng lên xoay người, cơ hồ liền một cái thở dốc cũng chưa dùng tới. Thấy nam tử dung nhan, vân thường cảm thấy hô hấp đều cứng lại, nàng quả thực thấy một cái khác ca ca, giờ khác này nàng xác định, trước mắt cái này phong hoa tuyệt đại nam tử chính là nàng phụ thân vân tử thư. Chính mình chỉ có bảy tám phần giống phụ thân. Nhưng là ca ca lại cùng phụ thân cơ hồ là một cái khuôn mẫu khắc ra tới, chỉ là thiếu chút lịch duyệt cùng thành thục Hơn nữa ca ca cho nàng họa cha mẹ bức họa, hai người dung mạo đã khắc vào nàng trong lòng, lúc này thấy đến sống sờ sờ người, tâm tình của nàng là không thể miêu tả. Vân tử thư đứng ở giàn tế thượng, nhìn cửa đứng, bọc đến cùng cái đoàn giống nhau nhân nhi, cặp kia cùng thê tử cơ hồ giống nhau như lúc đôi mắt lập tức đánh vào hắn ngự thượng, là hắn nữ nhi, hắn nữ nhi tới. Đôi mắt đống nhiên nóng lên, chính là vân thường lúc này đã nhịn không được, đầy mặt nước mắt. Vân tử thư xem nữ nhi không tiếng động khóc thút thít, làm hắn tâm càng thêm đau lên, hắn nâng lên chân từng bước một đi xuống gian tế, đi bước một hướng đi bảo bối nữ nhi. Chịu đựng nước mắt nhẹ giọng tề, thường nhi, ta nữ nhi. Chính hai nghe được cha kêu gọi thành, vân thường rốt cuộc khống chế không được chính mình, dối khai đôi tay buôn cha chạy như bay qua đi. Vân tử thư nhấp môi cười. Lúc này nữ nhi còn cùng khi còn nhỏ giống nhau, khi còn nhỏ giống tiểu hiến nhi giống nhau nhào vào trong lòng ngực hắn nhân nhi cùng trước mắt nhân nhi trùng hợp ở bên nhau, tuy rằng hắn biết, khi đó ký ức nữ nhi đã không có, chính là hắn có liền hảo. Hai cha con người ở trống trải từ cửa đến giàn tế trên đường tương ngộ, vân thường không có do dự nhào vào phụ thân trong lòng lực, khóc lóc hô cha, thường nhi tới. Ân, cha bảo đối nữ nhi tới. Vân tử thư đem nữ nhi ủng tiến trong lòng ngực, tựa như nàng khi còn nhỏ ôm nàng giống nhau, cho nàng nhất ấm áp, nhất vững chắc ôm um ấp. Vân thường ở phụ thân trong lòng ngực khóc không thể ức chế, đem nhiều năm như vậy đối cha mẹ ấy nấy cùng cảm kích khóc ra tới, đem đối cha mẹ lo lắng dậy vò khóc ra tới, đem tương phùng vui sướng cùng kích động khóc ra tới. Vân tử thư nhậm nàng ở trong ngực khóc lóc, hắn minh bạch nữ nhi trong lòng, thương tiếp nàng lại cảm thấy thua thiệt nàng. Nguyên bản tưởng phùng ở lòng bàn tay sủng lớn lên nữ nhi lại ở năm tuổi liền phải tự mưu sinh lộ. Cái loại này là một cái phụ thân không thể cấp nữ nhi che mưa chắn gió hay nấy là không thể miêu tả. Vân Thường khóc lớn một hồi sau, trong lòng rộng mở trong sáng lên, trong lòng buồn bực tiêu tán, cả người đều cảm thấy thoải mái thanh tân lên, lúc này mới cảm thấy có chút thẹn thùng, mới vừa gặp mặt khiến cho cha nhìn đến chính mình như thế mất mặt một mặt, cha có thể hay không cảm thấy chính mình quá kiểu khí. Trong lòng thoải mái Vân tử thư thấy vân thường không khóc nhẹ giọng hỏi ân, Vân thường đem mặt chôn ở cha trong lòng ngực Không chịu nâng lên tới Vân tử thư bừng tỉnh minh bạch nữ nhi tâm tư Cười nói Ở cha trước mặt có cái gì ngượng ngùng Vân thường nghe xong vân tử thư nói tưởng tượng Cũng là Đây chính là nhà mình cha Khóc một hồi tính cái gì Nàng rốt cuộc từ vân tử thư trong lòng ngực ngẩng đầu Khắp nơi nhìn Tìm ngươi mẫu thân Vân tử thư hiểu do nói. Đúng vậy, cha, ta mẫu thân đâu? Vân thường tinh thần lực lục soát quá toàn bộ không gian, trừ bỏ vân tử thư cùng trung triển cư nhiên không có những người khác, nàng tâm tức khắc trầm xuống. Người mẫu thân không ở nơi này. Vân tử thư nhìn đến vân thường nhăn lại mày nhẹ giọng nói. Mẫu thân như thế nào sẽ không cùng cha ở bên nhau? Có phải hay không đã xảy ra chuyện? Vân thường lập tức đối đứng ở giàn thế thượng trung triển nói. Trung triển! ta không phải làm ngươi tới bảo hộ cha mẹ sao. Ngươi như thế nào cũng bị bắt được nơi này tới. Vân tử thư nhìn đến nữ nhi sốt ruột bộ dáng cười, đừng lo lắng, ngươi nương tuy rằng không cùng chúng ta ở bên nhau, nhưng là nàng thực an toàn, này còn may mà chúng triển, thường nhi làm hắn tới thực kịp thời, bằng không ngươi mẫu thân thật là có nguy hiểm. Vân tử thư nghĩ đến hơn 3 tháng trước, thê tử tao ngộ làm hắn thần sắc lạnh xuống dưới, lúc ấy nếu không phải vân thường phái tới chúng triển. Khả năng chính mình cũng sẽ đi theo thê tử mà đi. Cha, rốt cuộc sao lại thế này? Mẫu thân ở nơi nào? Vân Thường suốt ruột hỏi. Chờ hạ lại kỹ càng tỉ mỉ cùng ngươi nói, chúng ta trước đi ra ngoài làm bên ngoài người dừng tay. Vân tử Thư lôi kéo Vân Thường hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Đi tới cửa nhìn mắt ấn Lam Thanh nói, ngươi là Lam Thanh đi. Vân Thúc, là ta. Ấn Lam Thanh không nghĩ tới Vân tử Thư cư nhiên còn nhận được hắn. Đa tạ ngươi nhiều năm như vậy làm bạn Dung Nhi. Tuy rằng không ai nói cho hắn, nhưng là chỉ bằng hắn lúc này xuất hiện ở chỗ này, Vân Tử Thư cũng biết ấn Lam Thanh cùng Nhi Tử cảm tình y dì nguyên như cũ, có lẽ so trước kia còn muốn hảo. Vân Thúc khách khí, ta cùng Vân Dung trừ bỏ họ bất đồng, cùng thân huynh đệ không có gì khác nhau. Ấn Lam Thanh cười nói. Nói rất đúng, Vân Thúc cũng vui nhiều Nhi Tử. Vân Tử Thư sảng khoái nói. Ấn Lam Thanh ngẩn ra. ngay sau đó vui mừng thi lễ nói lam thanh gặp qua nghĩa phụ vân tử thư giơ tay nâng dậy hắn vỗ vô, vô bờ vai của hắn trung chuyển từ giản tế trên dưới tới bốn người cùng nhau đi ra ngoài mới vừa bán ra môn vân tử thư mày một trọn, nhìn kia ra sức phá hư huyền thiết môn lan tiểu manh loa thường nhi hắn là thần thú vân thường đội phục phụ thân nhãn lực cư nhiên nhìn ra vân diễn là thần thú cha hắn kêu vân diễn là nữ nhi khế ước linh thú bản thể là Long. Ngay sau đó gọi tới Vân Diễn. Vân Diễn Vân Diễn nghe được Vân Thường thanh âm, lập tức đi vào nàng bên cạnh, ngừng đầu nhìn Vân Thường nói Chủ nhân, còn có một gian nhà tù, song sắt côn liền đều hủy diệt rồi. ân không tồi, đây là cha ta Vân Thường giới thiệu nói Vân Diễn lập tức khóc khóc thi lê nói, Vân Diễn gặp qua Vân Cha Vân Cha Này xưng hô, Vân Thường khỏe miệng lại vừa kéo Vân tử thư cười cười, tuy rằng kinh ngạc nữ nhi khế ước thú cư nhiên là thần thú, hơn nữa vẫn là cường hãn nhất long, nhưng là cũng thiệt tình vì nàng cao hứng, xoa xoa vân diễn đầu, rất lợi hại, kia chính là huyền thiết. Nghe xong vân tử thư khích lệ, vân diễn đôi mắt tức khắc sáng lên, nhưng là vẫn là thực khiêm tốn nói, vân diễn sẽ càng nỗ lực, về sau sẽ lợi hại hơn. Không tiêu ngạo thực hảo. Vân tử thư nghe vậy tức khắc lại cười. Tiếp tục. Đem bọn họ trên người dây xích cũng lộng đoạn. Vân Thường chỉ chỉ những cái đó còn bị treo ở trong phòng giam người, những người này tùy tay liền cứu đi. Vân Diễn gật gật đầu nói, tốt, chủ nhân. Tiểu thân mình vắng lên, tới rồi cuối cùng một cái trước cửa phòng giam, thủy diệt cuối cùng một cái song sắt ôn, liền vọt vào đi tiếp tục phá hư huyền thiết Liên. Vân Tử Thư cùng Vân Thường, ấn lâm thanh, trung triển từ tuyết trong phòng ra tới. Liền thấy Phương Đông Nhan cùng một người nam nhân ở giữa không trung đánh thực kịch liệt, đạm mặc cùng Vân Dung đứng ở tuyết cửa phòng khẩu nhìn. Cha! Vân Dung thấy Vân Tử Thư kích động hô. Dung Nhi! Vân Tử Thư nhìn về phía Nhi Tử, rời đi khi, Nhi Tử mới 8 tuổi, hiện giờ đã 19 tuổi, trưởng thành, một đôi Nhi nữ một cái 16 tuổi một cái 19 tuổi, đều cho giỏi hơn thầy, đã đều là ngụy thần giai tu vi, đây chính là so với hắn năm đó còn muốn lợi hại. trong lòng vui mừng đồng thời cũng thực kiêu ngạo. Vân Dung tuy rằng cũng rất tưởng niệm phụ thân, nhưng là không thể cùng muội muội giống nhau bổ nhào vào Vân Tử Thư trong lòng ngực khóc lớn một hồi. Vân Tử Thư ôm ôm vai hắn, không tồi. Này hai chữ là một cái phụ thân đối nhi tử khẳng định, cũng là cổ vũ, càng là vui mừng. Vân Dung cười, dù sao không ném cha mặt là được. Vân Tử Thư thoải mái cười, nghĩ nếu là thê tử cũng ở thì tốt rồi, một nhà mới chân chính đoàn viên. ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung, ánh mắt dừng ở phương đông nhan trên người, hắn chính là ta con rể. Đúng vậy, cha, hắn kêu phương đông mạnh ly, tự nhan, vốn dĩ hắn tưởng đợi khi tìm được cha mẹ sau lại thành thân, chính là sau lại vì càng tốt bảo hộ muội muội, liền trước tiên thành thân. Vân Dung nếu là biết có thể sớm như vậy liền tới tuyết xuyên, có thể như vậy thuận lợi tìm được cha mẹ, nói cái gì cũng sẽ không đồng ý làm cho bọn họ trước tiên thành thân. Lúc này hắn mới nghĩ đến nhà mình nương đâu. Thường nhi, nương đâu? Vân thường nhìn mắt nhà mình cha, nương không ở nơi này, cha nói đợi chút nói. Vân dung nữ mày, cha cùng nương hạng nhất gắn bó keo sơn, cái gì nguyên nhân làm cho bọn họ tách ra. Nhìn về phía giữa không trùng đánh nhau hai người. Từ tới tuyết xuyên liền không ở bên ngoài nhìn đến người, hiện giờ nhưng xem như nhìn đến người, một đám đều xuyên rất nhiều, bọc đủ loại tiểu dáng. Các loại nhan sắc đại cựu người xuất hiện ở chung quanh, nơi xa cũng có rất nhiều người, đều nhìn giữa không trung đánh nhau hai người. Lúc này mới phát hiện sơ linh thành người đích sắc không ít. Mà những cái đó người quan sát trong lòng đều suy nghĩ, này hai người là ai? Cứ nhiên như vậy lãng phí linh lực đánh nhau, ở tuyết xuyên cảnh tượng như vậy có thể nói căn bản là nhìn không thấy, nơi nào có người bỏ được như vậy lãng phí linh lực a này liền tương đương ở biến tướng hạ thấp tu vi cấp bậc Dùng một câu tới hình dung, này hai người chính là phí phạm của trời lãng phí linh lực. Cha, người kia là ai? Vân thường hỏi. Thấu chương xong Chương 465 có nữ như thế? Chương 465 có nữ như thế? Trường sinh điện điện chủ. Nữ nhi hỏi, Vân tử thư tự nhiên là biết gì nói hết? a hắn chính là trường sinh điện điện chủ. Bao lớn tuổi? Liên phương đông đều đánh không lại, quá kém đi. Vân thường biểu môi ghét bỏ nói. Vân tử thư đột nhiên cười, địa chủ, nữ nhi của ta nói ngươi quá kém, liền nàng phu quân đều đánh không lại, vẫn là đừng tiếp tục mất mặt. Giữa không trung bóng người thân mình cứng đờ, ngay sau đó thu tay lại rơi trên mặt đất, phương đông nhan vốn di chính là kiềm chế hắn, tự nhiên cũng sẽ không theo hắn dây dưa. Hơn nữa như vậy trong chốc lát công phu tiêu hao linh lực đã vượt qua hắn dự tính, có thể tỉnh điểm vẫn là tỉnh điểm đi. Tuy rằng có vân thường không gian cho bọn hắn cung cấp linh lực khôi phục nhưng hiện tại một chốc một lát cũng không có thời gian đi vào. Tiểu Tế phương đông mạch ly bái kiến nhạc phụ. Phương đông nhan từ giữa không trung rơi xuống thực chính thức cấp vân tử thư thi lễ. Vân tử thư đánh giá cẩn thận phương đông nhan, dung mạo còn hành, không cô phụ nhà mình nữ nhi Mỹ mạo, còn tính xứng đôi, rốt cuộc ở vân tử thư trong mắt, nhà mình nữ nhi dung mạo đó là không người có thể cờ, đứng ở một cái phụ thân lập trường thượng. Hắn đối phương đông nhan đánh giá như vậy đã rất cao. Tu Vi có mục chúng thấy, có thể cùng trường sinh điện điện chủ đánh cái ngang tay. Tu Vi tự nhiên là không lầm, như vậy thực lực khó trách có thể làm cho cả tứ phương đại lục kiên kỵ. Nếu năm đó chính mình có hắn như vậy thực lực, nữ nhi cũng liền không cần chịu những cái đó khổ. Người một nhà cũng không cần chia lịa nhiều năm như vậy. Điểm này xem ra, nữ nhi gả cho hắn còn tính an tâm. Quan trọng nhất chính là như thế tuổi liền có như vậy cao tu vi lại không cao ngạo không nóng nảy, đối hắn nho nhã lễ độ, ân, nhân phẩm cũng coi như có thể. Nói ngắn lại, Phương Đông Nhan ở hắn nhạc phụ nơi này xem như quá quan. Ân, làm phiền ngươi chiếu cố thường nhi. Vân tử thừa rốt cuộc nói chuyện. Phương Đông Nhan tâm buông lỏng, còn hảo, nhạc phụ đại nhân cũng không khó ở chung. Thường nhi là ta thê, chiếu cố nàng là ta nên làm. Phương Đông nhan ánh mắt nhu hòa nhìn về phía vân thường. Trường sinh điện điện chủ đi tới, vân tử thư không để ý tới hắn không thế nào tốt sắc mặt đạm đạm cười, đi vào nói đi, này bên ngoài vẫn là trước sau như một lánh làm nhân tâm hàn. Mấy người không biết vì sao vân tử thư một câu, trường sinh điện điện chủ liền thu tay lại, nhưng là nhìn ra được, vân tử thư cùng trường sinh điện điện chủ cũng không phải bọn họ tưởng tượng như vậy như nước với lửa, chính là vì sao vân tử thư bị nhốt ở nơi này đâu. Mấy người vào tuyết phòng, đi vào ngầm trong phòng giam, trường sinh điện điện chủ nhìn đến một cái tiểu hải tử, tay bẻ nha cắn, đem hắn huyền thiết nhà tù cấp phá hủy cái hoàn toàn, trong phòng giam người cũng đều bị hắn một đám làm ra tới. Đau lòng muốn bệnh huyền thiết ta, lộng tới này đó huyền thiết hắn dễ dàng sao. Người muốn đem những người này thả chạy. Trường sinh điện điện chủ chỉ vào những cái đó bị vân diễn làm ra tới người hỏi. Người kia đôi mắt tuy rằng không lớn, nhưng là không hạt đi. Trường đôi mắt đều biết không phải ta làm. Vân tử thư thanh âm không nhanh không chậm, lời nói lại có thể đem người sạc tử. Ấn Lam Thanh trong lòng toát ra cái ý tưởng tới, khó trách vân thường kia há mồm có tức chết người bản lĩnh, nguyên lai là di truyền, Phương Đông Nhan cũng rốt cuộc minh bạch vì sao này một đời thường nhi biến hóa như vậy lớn, nguyên lai chính yếu nguyên nhân ở nhạc phụ trên người đâu. Ngươi, bọn họ không phải ngươi người sao. Ngươi đừng phủ nhận à. Này một đám đều đi theo ngươi trên mặt bái xuống dưới dường như, tưởng phủ nhận cũng vô dụng. Trường sinh điện điện chủ chỉ vào vân dung cùng vân thường nói. ân ta biết đôi mắt của ngươi không mù. Vân tử thư vừa lòng nói. Trường sinh điện điện chủ một nghẹn, khít sâu một hơi ánh mắt dừng ở vân thường trên người, nàng chính là năm đó ngươi cái kia phế, ách, không thể tu luyện nữ nhi. Phế vật hai chữ thiếu chút nữa liền từ trong miệng chuồn ra tới. Trường sinh điện điện chủ nhìn đến vân tử thư lập tức lạnh mặt chạy nhanh sửa miệng. Người đôi mắt vẫn là có vấn đề. Vân tử thư nhìn mắt chính mình nữ nhi, ngụy thần dai còn gọi không thể tu luyện. Dám xem thường hắn nữ nhi dùng nôn ngữ ngược trên người. Trường sinh điện điện chủ trường hút một hơi, không phải đã sớm minh bạch sao. Nói với hắn lời nói tốt nhất kết quả là bị khí đi, vận khí vô dụng bị tức chết khả năng đều có. Quyết định không cùng vân tử thư nói chuyện. Đi vào tận cùng bên trong nhìn mắt tế đàn, đối vân thường nói, ngươi là tới cứu cha mẹ ngươi. Ta không cùng ánh mắt vô dụng người ta nói lời nói. Vân thường liếc nhìn hắn một cái nhàn nhạt nói. Kia bộ dáng, kia ngữ khí, kia bình tĩnh, quả thực cùng vân tử thư giống nhau như đúc. Trường sinh điện điện chủ một nghẹn, thật là rồng sinh rồng phượng sinh phượng, chuột sinh con ra biết đào động này vân tử thư nữ nhi miệng cùng hắn giống nhau thảo người ghét. Nhìn về phía vân dung vừa định nói chuyện. Tưởng tượng tính, này nhi tử miệng hẳn là càng độc, ta còn là đừng không có việc gì tìm ngược, không nói còn không được sao. Chính là thấy hắn muốn nói lại thôi, Vân Dung vừa lòng gật gật đầu nói, biết chính mình ánh mắt vô dụng, tự giác cấm miệng, còn tính có tự mình hiểu lấy. Vân Tử Thư nhìn một đôi nhi nữ như vậy ăn ý đi theo hắn giọng tới, tâm tình sung sướng cười ha hả Trường sinh điện điện chủ chỉ vào Vân Tử Thư nói, các ngươi họ Vân liền không một cái thứ tốt, nói chuyện không tính toán gì hết. vân thường ngạc nhiên nhìn trường sinh điện điện chủ nay nổi trận lôi đình người thật là trường sinh điện điện chủ ngươi lặp lại lần nữa vân tử thư sắc mặt phát lệnh trường sinh điện điện chủ nhìn vân tử thư kia rõ ràng không vui sắc mặt nào dám lặp lại lần nữa ai làm chính mình có việc cầu người nhưng là cũng không nghĩ nhận thua dù sao cũng là vân tử thư đáp ứng chính mình không có làm đến ta nói sai rồi sao ta chơi xấu sao mười một năm Ngươi nữ nhi đã lớn như vậy rồi, ngươi còn không có thực hiện hứa hẹn, này chẳng lẽ không phải nói chuyện không tính toán gì hết. Ta nói tuyệt đối sẽ không dùng những người này linh lực liền sẽ không, ngươi tìm không thấy mặt khác thế thân đồ vật có thể đoán ta sao. Dùng những người này linh lực làm sao vậy? Ta không phải đáp ứng rồi lúc sau đưa bọn họ đi ra ngoài, bọn họ không dùng được dăm ba năm liền có thể khôi phục tu vi, như thế nào liền không được. Ngươi có thể bảo đảm bọn họ này rằng 3 năm nổi vẫn luôn không gặp đến nguy hiểm, có thể sống đến khôi phục tu vi sao. Ta không nói tìm một chỗ bảo hộ bọn họ thẳng đến bọn họ khôi phục tu vi sao. Dù vậy, nếu đổi thanh ngươi, ngươi nguyện ý không? Vấn đề này chúng ta đều tranh luận một năm, ta không cùng nói, ngươi liền nói đi, ngươi hiện tại có ý tứ gì, muốn hoàn toàn ruồn bỏ lời hứa. Không thực hiện xong ước định ta sẽ không rời đi. nhưng là muốn cho ta dùng những người này linh lực ta làm không được. Hai người cùng tiểu hài tử giống nhau xảo nửa ngày, vân tử thư bình tĩnh kiên trì chính mình ý tứ, trường sinh điện chủ khí đỏ mặt tiếng hai. Vân thường cùng vân dung lướt nhau, cảm tình nhiều năm như vậy, hai người chính là bởi vì chuyện này tranh chấp không dưới, trường sinh điện điện chủ lần lượt bị nhà mình tra khí thành dáng vẻ này sau đó rời đi, lần sau tới đón xảo. Khu khu khu. Vân thường ho nhẹ một tiếng, Năm đó cha ta đáp ứng ngươi điều kiện là bởi vì ta, ta tưởng ta có tư cách biết cha ta đáp ứng ngươi cái gì đi. Cha ngươi đáp ứng giúp ta đem hấp thu châu phục hồi như cũ, ta ra tay cứu ngươi, chính là ngươi đều lớn lên gả chồng, hắn còn không thực hiện ước định, ngươi tới cấp chúng ta bình phân xử, có phải hay không hắn sai rồi. Trường sinh điện điện chủ chỉ vào kia cột đá thượng mâm phóng một đống ngọc thạch thoái khối nói, cha ta mới sẽ không sai. Vân thường bản năng nói. Đồng thời cũng biết nguyên lai kêu mặt trên chính là một quả hấp thu châu, không biết là hấp thu gì đó. Bất quá lớn như vậy hấp thu châu cũng thật là hiếm thấy. Trường sinh điện điện chủ chỉ vào cột đá phương hướng tay còn không có rút về tới, liền cảm thấy huyệt thái dương đập bịch bịch. này vân ra nữ nhi như thế nào như vậy thảo người ghét. Vân tử thư rất đắc ý nhìn trường sinh điện điện chủ, vân thường lại ho nhẹ một tiếng nói, bất quá, cha ta nếu đáp ứng chuyện của ngươi đích sắc nên thực hiện ước định. Trường sinh điện điện chủ rốt cuộc mọc ra một hơi, nay còn giống câu nói, cùng ngươi nữ nhi học học. Cha ta nếu kiên trì không cần những người đó linh lực cũng có hắn lý do, theo ý của ngươi như vậy nhất dùng ít sức, ba bốn năm sau bọn họ liền có thể khôi phục tu vi, chính là ngươi biết chuyện này đối bọn họ trong lòng đả kích có bao nhiêu đại. Chuyện này sẽ trở thành bọn họ trong lòng một đạo khảm, về sau mặc dù là khôi phục tu vi lại tưởng hướng lên trên thăng cấp cũng không dễ dàng. Cái nào nhân tu luyện cho tới bây giờ nông nỗi đều không dễ dàng, chúng ta đích xác không quyền lợi cướp đoạt bất luận kẻ nào tu vi, càng không có quyền lợi cướp đoạt hắn về sau tu luyện chi lộ. Năm đó ta không thể tu luyện, đã là ta cha mẹ tâm bệnh, ngươi buộc cha ta đi cướp đoạt người khác tu vi, kia không phải ở hắn miệng vết thương thượng giải mối sao? Ngươi chính là bức tử hắn, hắn cũng sẽ không làm như vậy, chỉ cần vì ta hắn cũng sẽ không làm như vậy. vân thường lời này làm tất cả mọi người không nói gì. Vân tử thư sờ sờ nữ nhi đầu, thở dài, nguyên lai nhất hiểu biết người của hắn trừ bỏ thê tử chính là nữ nhi, nàng biết chính mình vì sao cự tuyệt, biết chính mình kiên trì, hắn may mắn chính mình nhiều năm như vậy kiên trì, có nữ như thế, đủ để. Chuyện này, nếu nhân ta dựng lên, liền từ ta tới kết thúc đi, ta sẽ cùng cha ta cùng nhau đem cái kia hấp thu châu phục hồi như cũ. Vân thường lời nói rơi xuống, vân tử thư cùng trường sinh điện điện chủ cùng nhau nói. ngươi linh lực không đủ. Vân tử thư lại nói, liền tính là đủ cha cũng sẽ không dùng ngươi linh lực tới phục hồi như cũ hấp thu châu. Vấn đề này cha không cần lo lắng, ta có bảo bối, sẽ không tiêu hao ta linh lực, hiện tại nói nói ta nhất quan tâm vấn đề. Vân thường nhìn về phía vân tử thư. Vân tử thư ngẩn ra, đông nhiên ý thức được cái kia phấn điêu ngọc trác nữ nhi, mỗi ngày đều thích hoa ở chính mình trong lòng ngực ngọt nhi, ngủ cũng muốn ở chính mình trong lòng ngực ngủ nữ nhi. Thật sự trưởng thành, liền này chân thật đáng tin quả quyết khí thế, liền không phải người bình thường có, mặc danh hắn liền tin tưởng nàng. Thường nhi muốn biết người nương ở đâu. Vân tử thư minh bạch vân thường nói nhất quan tâm vấn đề là cái gì, phía trước nàng liền hỏi qua nàng nương. Ta cùng ca ca đều muốn biết, rốt cuộc lần này chúng ta chính là tới đón cha mẹ rời đi nơi này. Vân thường gật gật đầu. Vân dung cũng nói, cha, có phải hay không ta nương xảy ra chuyện gì? Trường sinh điện điện chủ nghe vậy thở dài nói, việc này đều hắn ta, vẫn là ta tới nói đi. Tức khắc huynh mội hai người bất thiện ánh mắt dịch hướng trường sinh điện điện chủ, giống như ngay sau đó liền sẽ nhào lên tới đem hắn xé. Trường sinh điện điện chủ sau này lui hai bước, cảm thấy có mất mặt mũi, lại dưng bước, ho nhẹ một tiếng nói, sự tình là cái dạng này. Vân tử thư tiếp lời, vẫn là ta nói đi, việc này vẫn là từ đầu nói lên hảo, bằng không cũng nói không rõ. tấu chương xong. Chương 466 nhưng nói không chừng. Chương 466 nhưng nói không chừng. Nguyên lai, năm đó Vân Tử Thư đi thông thiên bí cảnh trung rèn luyện khi, nhận thức trường sinh điện địa chủ, nhưng là lúc ấy hắn cũng không biết thân phận của hắn, cũng chính là lần đó hắn đã biết Vân Tử Thư phục hồi như cũ bản lĩnh, rời đi nơi đó sau. Rất nhiều năm chưa thấy qua, liền ở Vân Thường năm tuổi năm ấy, hắn tìm tới, làm Vân Tử Thư giúp hắn phục hồi như cũ một thứ. Điều kiện hắn tùy ý đề, chỉ cần hắn có thể làm được, vân tử thư không đáp ứng, chính là đúng lúc này vân thường đã xảy. Ra chuyện, hắn muốn đem nữ nhi bình an không có việc gì cứu ra ngay lúc đó hắn còn làm không được, cho nên hắn đi tìm trường sinh điện Điện chủ, đáp ứng rồi hắn yêu cầu. Lúc sau hai vợ chồng liền đi theo hắn tới Tuyết Xuyên, chính là tới rồi Tuyết Xuyên lúc sau mới biết được muốn giúp hắn phục hồi như cũ đồ vật căn bản không đơn giản, hấp thu châu A. Không phải dễ dàng là có thể phục hồi như cũ tốt, yêu cầu quá nhiều linh lực duy trì, chính là tuyết xuyên căn bản chính là cái linh lực cực độ bẩn cùng địa phương. Hắn tiêu hao chút linh lực mấy tháng đều khôi phục không được, càng đừng nói chống đỡ hắn phục hồi như cũ hấp thu châu, vì thế trường sinh điện điện. Chủ nghĩ ra cái này chủ ý, ở nhờ nhân thân thượng linh lực, một cái không được hai cái, bên ngoài những người đó đều là hắn làm người trộm tới chuẩn bị phục hồi như cũ hấp thu châu dùng. Chính là vân tử thư kiên quyết không đồng ý biện pháp này, kiên trì làm hắn tìm chút ẩn chứa linh lực thiên tài địa bảo tới, chính là ẩn chứa linh lực tầm thường bảo bối tới rồi tuyết xuyên, thực mau linh lực liền biến mất, lại vô pháp lập tức lộng tới cũng đủ lượng thiên tài địa bảo tới, cho nên hai người liền. Bởi vì vấn đề này rằng có 11 năm, vân tử thư cũng không phải bị nhốt ở nơi này, này đạo môn từ bên trong có thể mở ra, bọn họ tùy thời đều có thể đi ra ngoài. Mà ở chỗ này nguyên nhân là nơi này là tuyết xuyên không chịu rét lạnh giá lạnh ảnh hưởng có thể hấp thu linh lực địa phương chi nhất, vân tử thư hai vợ chồng vẫn luôn ở chỗ này tu luyện chờ phục hồi như cũ hấp thu châu cơ hội. Chính là hơn 3 tháng trước, liêu tiếng tim đập đi ra ngoài mua đồ vật khi, nghe được một cái mới tới người ta nói khởi tứ phương đại lục sự, nhắc tới cựu tiêu đảo vân thường, nàng vừa động, người này tên như thế nào cùng chính mình nữ nhi giống nhau, liền kỹ càng tỉ mỉ hỏi hỏi. Này vừa hỏi, nàng xác định đó chính là chính mình nữ nhi, nàng kích động trở về nói cho vân tử thư, nữ nhi đã trở lại, có thể tu luyện, y lý thuật rất cao, vẫn là đan sư, nàng phải đi về xem nữ nhi. Chính là lúc trước bọn họ đáp ứng sự còn không có làm, căn bản không thể rời đi tuyết xuyên, chính là ái nữ sốt ruột liêu tiếng tim đập con vân tử thư rời đi nơi này trực tiếp xông lên trường sinh điện, một hai phải rời đi, vừa vận trường sinh điện điện chủ không ở. Liêu tiếng tim đập cùng trường sinh điện người nổi lên xung đột, bị người bị thương, nếu không phải trung triển kịp thời xuất hiện, khả năng tánh mạng khó giữ được, bởi vì chuyện này, vân tử thư thiếu chút nữa đem trường sinh điện. Cấp xúc, còn hảo có vân thường làm trung triển mang đến năng dược, nhưng là liêu tiếng tim đập linh lực tổn thất quá nhiều, lại bị trọng thương, trường sinh điện điện chủ gấp trở về sau vì đền bù, đem chính mình tu luyện địa phương nhường ra tới làm liêu tiếng tim đập khôi phục linh lực dưỡng thương. Cho nên này mấy tháng liêu tiếng tim đập vẫn luôn ở trường sinh điện điện chủ tu luyện địa phương khôi phục tu vi dưỡng thương đầu. Trung triển đã bị vân tử thư mang đến nơi này. Vân thường cùng vân dung ánh mắt tức khắc buộc phát ra một cổ tàn nhẫn quang mang, dám khi dễ nàng mẫu thân, còn làm mẫu thân bị thương. Huynh muội hai cái lướt nhau, không cần ngôn ngữ ăn ý cùng nhau vọt đi lên, trường sinh điện điện chủ cũng không phòng bị hai người, trong lúc nhất thời lập tức đã bị hai người cấp tấn ở trên mặt đất. Vân diễn nghe được bên trong động tĩnh, rôi đầu vừa thấy, chủ nhân đánh người đâu, làm chủ nhân linh thú như thế nào có thể không hỗ trợ, tiểu thân mình tức khắc vọt qua đi, vân thường tấu chỗ nào hắn liền tấu chỗ nào, vân diễn nắm tay tuy rằng tiểu, nhưng là hắn chính là thần thu a huyền thiết. Đều kinh khung được hắn nắm tay trường sinh điện điện chủ như thế nào chịu được, đều thảm thiết một tiếng, phục hồi tinh thần lại, tránh thoát đi ra ngoài. Cảnh giác nhìn cùng hai chỉ tùy thời sẽ xông lên cắn người tiểu báo tử giống nhau huynh mội hai người. Thật đúng là vân tử thư nữ nhi, phong cách hành sự quả nhiên rất giống. Ba tháng trước chính mình đã bị vân tử thư tấu quá một lần, hiện giờ lại bị huynh mội hai người cộng thêm một cái tiểu thí hài nhi cấp tấu. Ba người không có một cái thủ hạ lưu tình, tuy rằng chỉ là tấu tới rồi vài cái, nhưng là hắn đã mặt mũi bầm rợ đặc biệt là vân diễn kia vài cái, hắn cảm thấy xương cốt giống như... đều chặt Đức Vân tử thư, không phải nói tốt việc này liền tính đi qua sao. hắn nổi trận lôi đình nói. Vân tử thư nhàn nhạt nói, ở ta nơi này là đi qua, cho nên ta không ra tay à, đây là bọn họ huynh muội sự cùng ta có quan hệ gì, ai làm ngươi khi dễ bọn họ mẫu thân, tấu ngươi đều là nhẹ. Trường sinh điện điện chủ tức khắc hết trô nói rồi, chỉ vào vân tử thư nói, hảo, chạy nhanh đem đồ vật cho ta phục hồi như cũ. Sau đó đều cút xéo cho ta Tuyết xuyên nhưng chịu không nổi các ngươi này Mấy tôn đại Phật lan lộn Vân tử thư nhướng mày liếc mắt nhìn hắn Xem ra hôm nay khí đích sắc không nhẹ Trung triển Cùng hắn đi đem ta nương cái đó Dứt lời lại chuyển hướng trường sinh điện điện chủ nói Thấy ta nương Ta liền cùng cha ta cho ngươi phục hồi Như cũ hấp thu châu Vân thường kêu lên trung triển nói Trường sinh điện điện chủ tức khắc chán nản Chẳng lẽ ta còn có thể đem Ngươi nương thế nào a? kia nhưng nói không chừng, ai làm ta nương là tuyệt thế đại mỹ nhân đâu, khó bảo toàn có người động ai tâm tư, hại người chi tâm không thể có, phòng người chi tâm không thể vô, ca, đối không. Vân Thường đúng lý hợp tình nói. Đương nhiên, muội muội nói rất có đạo lý. Vân Dung lập tức tán đồng nói. Trường sinh điện điện chủ tức khắc vô ngữ, nhìn mấy người sau đó xua xua tay đối chung triển nói, cùng ta đi đem người tiếp nhận tới. Phương Đông Nhan lúc này mới ra tiếng nói. đạ mặc đi theo cùng đi. Đúng vậy. Đạm mặc lập tức hiện thân ra tới. Trường sinh điện điện chủ nhìn đến Đạm mặc lại một hơi nghẹn trong lòng, nguyên bản còn cảm thấy nhà bọn họ cũng liền cái này con rể bình thường chút. Hiện tại xem ra không phải người một nhà không tiến một gia môn A, đều một cái đức hạnh, được rồi, chỉ hoán mười một năm sự có thể giải quyết, hắn cái gì đều có thể nhẫn. Vùng ống tay háo liền cùng trung triển, Đạm mặc rời đi. Bọn họ rời đi sau, bên ngoài bị vân diễn thả ra người đều chỉnh tề đứng ở bên ngoài, bởi vì không thể nói chuyện, cho nên đều nhìn về phía phương đông nhan, bởi vì phía trước chính là hắn dễ dàng giúp thẩm càng kỳ giải khai bọn họ trên người tinh trợ. Không được, quá lãng phí linh lực. Vân tử thư như mày, tuy rằng hắn không nghĩ thương tổn bọn họ, nhưng là cũng không đại biểu hắn nguyện ý dùng chính mình con rể linh lực đổi bọn họ tự do, hắn người này vẫn là thực bên vực người mình. Phương Đông Nhan trong lòng ấm ác, hơi hơi mỉm cười nói, không có việc gì, thường nhi đều sẽ cho ta bổ trở về, nhưng lãng phí linh lực là nhất định, cho nên ta ra tay là có điều kiện. Những người đó tức khắc lỗ thai đều dựng thẳng lên tới, phía trước thẩm cảng kỳ là bởi vì hiểu phụ chú cho nên Phương Đông Nhan mới ra tay bọn họ biết, muốn biết hắn còn có cái gì điều kiện. Nhận thường nhi là chủ, ta liền giúp các ngươi, các ngươi không cần vội vã đáp ứng, ta nói là chủ. là linh hồn dấu vết nếu các ngươi đồng ý ta liền ra tay không đồng ý các ngươi hiện tại liền có thể rời đi nơi này ta có thể bảo đảm không có người cản các ngươi nhưng là rời đi nơi này ta liền mặc kệ phương đông nhan đã xem qua những người này tu vi đều ở ngụy thần giai phía trên nếu có thể linh hồn dấu vết liền có thể hoàn toàn tín nhiệm cựu tiêu liền có thể lại lớn mạnh lên dù sao bao nhiêu người bọn họ cũng dưỡng khởi nhưng là tu vi thiên phú hảo thực lực cao người cũng không phải là thực dễ dàng gặp gỡ. Tới tuyết xuyên người đều là bị buộc cùng đường người, đồng dạng cũng đều là có chút bị nhân đấu kỵ bản lĩnh, nếu có người có thể cho bọn hắn một cái an cư lạc nghiệp địa phương cùng một cái theo đuổi cường đại thực lực cơ hội, là người liền sẽ không tự tuyệt. Phương Đông Nhan nói rơi xuống, lập tức có một cái nam tử đi tới, một cái kính gật đầu, sợ Phương Đông Nhan không rõ hắn ý tứ. Tinh trận trói buộc bọn họ linh lực cùng thanh âm, nhưng là đi lại vẫn là không thành vấn đề. Cùng lúc đó, thẩm càng kỳ cũng đi vào cái kia nam tử bên cạnh nói, ta cũng muốn nhận nàng là chủ. Phương Đông Nhan nhìn hắn một cái, người này ánh mắt đến là không tồi. Hắn đẩy bỏ người nọ trên người tinh trận, người nọ vội vàng nói, ta nguyện ý nhận vân thần ý là chủ. Ngươi nhận thức thường nhi. Phương Đông Nhan có chút ngoài ý muốn. Vân thần y dìa đại danh tứ phương đại lục hiện tại ai không biết ta, ta bị buộc tới tuyết xuyên phía trước cũng tưởng gia nhập cửu tiêu, đáng tiếc không có cơ hội. Nam tử giải thích nói. Những cái đó nguyên bản còn do dự người nghe xong Nam tử nói lập tức một người tiếp một người gật đầu, cuối cùng chỉ có ba gã Nam tử không có gật đầu. Phương Đông Nhan cũng không thèm để ý, nếu thật sự vô tâm, như vậy hắn cũng không cần lãng phí linh lực, cũng không đồng nhất mỗi người tới. trực tiếp cùng nhau cho bọn hắn giải khai tinh trận sau đó làm vân thường chính mình tới linh hồn dấu vết nguyên bản vân thường tinh thần lực liền rất cường đại hiện tại lại là ngụy thần bắt cấp tu vi ở linh hồn thượng dấu vết đã thực nhẹ nhàng mọi người thấy hai người như thế tiêu xài linh lực đều thực khiếp sợ bọn họ rõ ràng biết linh lực khôi phục thực lao lực như thế nào còn như vậy bỏ được sử dụng linh lực đâu vân tử thư hiện tại cũng biết nữ nhi trên người có bí mật bằng không bọn họ sẽ không như vậy sử dụng linh lực mà hắn phát hiện phương đông nhan linh lực đích xác tiêu hao rất rất nhiều nhưng là nhà mình nữ nhi linh lực giống như một chút cũng không tổn thất cho nên hắn cho rằng bí mật ở nữ nhi trên người cũng minh bạch vì sao nữ nhi dám nói cùng chính mình phục hồi như cũ hấp thu châu tổng cộng có sáu mươi người vân thường đều linh hồn dấu vết sau kia ba người cũng không rời đi vân thường cũng không thấy kia ba người làm này sáu mươi người đi theo nàng vào bên trong phương đông nhan cùng vân dung vân tử thư Ấn Lam Thanh cũng đi vào, chỉ để lại Vân Diễn ở bên ngoài ngọn nhi, nhìn môn đóng lại ba người liếc nhau, xoay người rời đi. Vừa ra khỏi cửa liền có người chào đón, cho bọn hắn mặc vào rắn chắc quần áo cùng đại cửu, sau đó rời đi. Vân Diễn đi theo ba người, nhìn bọn họ rời đi tuyết phòng sau, đem có người tiếp bọn họ sử dụng linh thức câu thông vân thường nói cho nàng, lúc sau liền đại ở tuyết trong phòng, cảnh giác bên ngoài động tĩnh. Đi vào bên trong. Vân Thường đem 65 người cũng đưa vào huyện trong tháp đi rèn luyện, sau đó mấy người đi giàn tế thượng. Cha, phục hồi như cũ yêu cầu rất cường đại tinh thần lực đi. Vân Thường hỏi. Ân, yên tâm, cha tinh thần lực rất cường đại, phục hồi như cũ một cái hấp thu châu còn không thành vấn đề. Vân Tử Thư cho rằng Vân Thường là lo lắng hắn giải thích nói. Cha, ngươi không phải bị nhốt ở nơi này, những người đó như thế nào cũng chưa gặp qua ngươi. Vân Dung hỏi. Này đạo môn có thể từ bên trong mở ra, cha tu vi bọn họ còn phát hiện không được ta ra vào. Vân tử thư những lời này nếu không hiểu biết bọn họ người nghe xong sẽ cho rằng đây là ngạo khí, tự mãn, nhưng là ấn lam thanh cùng phương đông nhan chính là quá hiểu biết vân gia huynh ngội, nếu bọn họ nói, như vậy chính là thật sự, hơn nữa không có bất luận cái gì giả dối thành phần. Nhạc phụ, cái này hấp thu châu phục hồi như cũ sau cũng không phải một chuyện tốt, Phương Đông Nhan nhìn mắt cột đá thượng hấp thu châu nói Ngươi phát hiện tuyết xuyên bí mật Vân Tử Thư thực giật mình, bọn họ không phải vừa tới tuyết xuyên sao Lúc này mới mấy ngày sao có thể phát hiện tuyết xuyên bí mật Nhạc phụ đã biết Phương Đông Nhan đến là không có kỳ quái Vân Tử Thư ở tứ phương trên đại lục cũng không phải là giống nhau nhân vật Có thể phát hiện tuyết xuyên bí mật cũng không hiếm lạ Rốt cuộc hắn chính là ở chỗ này sinh sống 11 năm Vân Thưởng cùng Vân Dung đều tò mò nhìn hai người, tuyết xuyên có cái gì bí mật. Thấu chương xong, Chương 467 sau lưng người. Chương 467 sau lưng người. Phương Đông Nhan nhìn từng đôi chờ mong đôi mắt nói, ta kiến thức quá một cái khác tuyết xuyên, từ tuyết hải đến thành thị bố cục đều giống nhau, nguyên bản ta còn hy vọng chỉ là trùng hợp, chính là nhìn đến nơi này khi ta tin tưởng, bọn họ là giống nhau. Vân thường nhớ tới phương Đông Nhan phía trước nói thần ma đại lục tuyết xuyên, biết hắn nói chính là nơi đó. Phương Đông Nhan nói tiếp, cái này hấp thu châu nếu ta chưa nói sai, tổng cộng có 5 cái, 4 thành một điện từng người một quả, mà hấp thu châu nơi địa phương, hẳn là cũng là tuyết xuyên duy nhất linh lực không chịu tuyết hải giá lạnh ảnh hưởng địa phương. Vân tử thư gật gật đầu, điểm này ta cũng phát hiện, ngay từ đầu ta thật là bởi vì kiên trì không cần những người đó linh lực khôi phục hấp thu châu. Sau lại là bởi vì ta phát hiện vọng tinh thành cũng có một cái như vậy địa phương, chẳng qua nơi nào hấp thu châu là hoàn hảo. Lúc sau ta lặng lẽ điều tra quá, phát hiện sự tình chính như như ngươi nói vậy, bốn thành một điện đều có một cái hấp thu châu, mà hấp thu châu nơi địa phương thật là duy nhất không chịu tuyết hải giá lạnh ảnh hưởng điện. Phương, nhưng là ta trước sau không tra được hắn làm như vậy mục đích là cái gì? Mạch Ly, ngươi biết. Phương Đông Nhan gật gật đầu. Đây là một cái lấy thiên địa vì mắt trận tụ linh trận, tụ không phải thiên địa linh khí, mà là bị người hấp thu tu luyện ra tới linh lực. Đây cũng là vì sao là tuyết xuyên tồn tại nguyên nhân, như vậy lạnh vô cùng thời tiết chỉ có tu vi cao người có thể tới. Mạch Ly biết điện chủ sau lưng người là ai? Có cái gì mục đích sao? Vân tử thư tự nhiên minh bạch, nếu hắn chỗ còn có tuyết xuyên đã nói lên trường sinh điện điện chủ chỉ là cấp dưới. Không biết. nhưng là có thể khẳng định điện chủ chỉ là cái tiểu lâu la mà thôi. Nếu ta tính ra không sai hấp thu châu vỡ vụn sự hắn mặt trên người cũng không biết, mà này đó hấp thu châu, chỉ là vì hấp thu tổn trữ linh lực. Này đó linh lực chính là đi vào nơi này người nhiều năm như vậy tu luyện ra tới linh lực, không phải tuyết xuyên linh lực thiếu, mà là những cái đó linh lực đều bị hấp thu châu hấp thu. Ta có loại cảm giác, có lẽ mặt khác đại lục cũng có tuyết xuyên như vậy địa phương tồn Tại, Đến nỗi sau lưng người là người nào, là người ở nơi nào, đều không phải chúng ta hiện tại có năng lực biết đến. Phương Đông Nhan đem chính mình biết đến sự nói ra. Ngươi đã từng gặp qua cái kia tuyết xuyên hiện tại như thế nào? Vân Tử Thư trầm mặc một lát nói. Trước sau như một. Phương Đông Nhan khi đó cũng không nguyện ý xen vào việc người khác, tuy rằng phát hiện tuyết xuyên bí mật, nhưng là không nhiều chuyện trực tiếp rời đi. Nhưng là hiện tại lại phát hiện một cái giống nhau như lúc tuyết xuyên hắn cảm thấy này cũng không phải là việc nhỏ. Vân tử thư nghe vậy nhìn về phía kia vỡ vụn hấp thu châu, con người hơi hơi neo lại tới. Cha, nếu thật sự như phương đông nói giống nhau, như vậy chính là nói có rất nhiều cái hấp thu châu tồn tại, cũng không kém này một cái, hiện tại không thích hợp rút dây động rừng, trước rời đi nơi này lại nói. Vân thường kiến nghị nói, cái gì cũng không có nàng cha mẹ quan trọng. Cha không hoàn thành lời hứa liền vô pháp rời đi nơi này, chính hắn cũng sẽ đem chính mình trói buộc ở chỗ này. Vân Dung gật gật đầu nói, cha, trước chữa trị hảo hấp thu châu, hoàn thành lời hứa, mới hảo buông tay đi làm chuyện khác. Vân Tử Thư thu hồi ánh mắt, nhìn một đôi nhi nữ, tuy rằng tuổi không lớn, nhưng là đều rất bình tĩnh, quyết đoán, cười nói, nói có lý. Cha, nương còn không có trở về, ngươi đừng phản kháng, làm phương đông trước mang ngươi đi một chỗ. vân thường cười nói hảo vân tử thư biết nữ nhi là muốn nói cho chính mình nàng bí mật phương đông nhan mang theo vân tử thư biến mất thân ảnh ấn lam thanh tỏ mò nói thường nhi ngươi đem nghĩa phụ đưa đi nơi đó trong chốc lát trường sinh điện điện chủ trở về gặp không đến nghĩa phụ làm sao bây giờ ấn lam thanh cho rằng vân thường đem vân tử thư đưa đi huyền tháp vân dung nghe xong hắn nói ngẩn ra như vậy trong chốc lát công phu như thế nào cha ta liền thành ngươi nghĩa phụ ấn lam thanh nạo kiều nói nghĩa phụ thích ta bái vân dung lập tức đá hắn một chân lại ở cha ta trước mặt trang ngoan đi trang cái gì ta vốn dĩ liền rất ngoan thường nhi muội muội ngươi còn chưa nói ngươi đem nghĩa phụ đưa chạy đi đâu ấn lam thanh không buông tay hỏi ta thủy thân trong không gian vân thường không giấu giếm nữa nếu bồi ca ca đi đến này một bước còn không đáng tín nhiệm trên đời này cảm tình cũng thật liền không có có thể tin tưởng Ấn Lam Thanh đôi mắt trợn lên, vây quanh Vân Thường đi rồi hai vòng, có thể trang người sống không gian. Vân Thường gật gật đầu. Ta cũng muốn vào xem. Ấn Lam Thanh lập tức nói. Chờ nơi này sự giải quyết xong rồi, ta mang ngươi đi vào, hiện tại vẫn là trước ứng phó trước mắt sự quan trọng. Vân Thường không cự tuyệt. Ấn Lam Thanh gật gật đầu. Hảo. Vân Thường làm phương đông nhan bồi nhà mình cha đi vào, một là làm hắn đem sự tình cùng cha nói rõ ràng. Nhị là làm hắn đi vào khôi phục linh lực. Không gian nội, vân tử thư ngây ngẩn cả người, nhìn này quả thực liền cùng một cái đại lục giống nhau không gian từ trước đến nay bình tĩnh hắn cũng có chút ốc, hắn nghĩ đến nữ nhi có tùy thân không gian, chính là không nghĩ tới sẽ lớn như vậy. Ngọc Tiên cùng tử thu, tận trời đều lại đây, phương đông nhan trước cấp vân tử thư giới thiệu ba người, đương vân tử thư biết tận trời là chính mình nữ nhi luyện chế cửu tiêu đảo khí linh khi, lại bị kinh ngạc một chút. Hắn có chút hoài nghi, lúc trước có phải hay không chính mình không phát hiện nữ nhi thiên phu à, như thế nào 11 năm qua đi, nữ nhi liền biến thành yêu nghiệt thiên tài đâu. Phương Đông Nhan bồi hắn ở trong không gian xoay chuyển, đơn giản đem sự tình cùng hắn nói giảng, đi đến huyên tháp trước. Phương Đông Nhan nói, thường nhi chính là đem người đều đưa vào nơi này đi rèn luyện, đây là 6 đại thần khí chi nhất huyên tháp, đối diện cũng là 6 đại thần khí chi nhất tụ linh thụ. Ngươi đừng bồi ta. Liên ở tụ linh thụ nơi này khôi phục linh lực đi, ta chính mình đi đi dạo. Vân Tử Thư biết Phương Đông Nhan cùng trường sinh điện điện chủ giao chiến lâu như vậy tiêu hao linh lực không ít. Nữ nhi làm hắn theo vào tới kỳ thật cũng là muốn cho hắn tiến vào khôi phục một chút linh lực, điểm này hắn vẫn là xem ra tới. Hắn cũng minh bạch nữ nhi làm hắn tiến vào nhìn xem chính là vì làm hắn yên tâm, nàng sắc có rất nhiều thuần tịnh linh lực có thể dùng. Phương Đông Nhan cũng không kiên trì. Ở tụ linh thụ hạ bàn đầu gối ngồi xuống Vẫn tử thư chính mình ở trong không gian chuyển động lên Cuối cùng dừng ở cửu tiêu trên đảo Nhìn xa hoa lộng lấy cửu tiêu đảo Hắn nhớ tới phương Đông Nhan vừa mới cùng hắn giới thiệu cửu tiêu đảo Khi nói trường sinh điện 3 tháng trước phái người suy nghĩ muốn đoạt lấy cửu tiêu đảo sự tới Ánh mắt mị mị Trường sinh điện hắn đi qua Chính là một tòa băng cung Nhưng là bên trong hắn rõ ràng cảm giác đã có hai loại lực lượng Hiện tại nhìn đến cửu tiêu đảo là dựa theo thái cực luận chế, lập tức minh bạch, vì sao trường sinh điện vì sao phải cướp lấy cửu tiêu đảo. Hiện giờ nếu biết thường nhi tới tuyết xuyên, cửu tiêu đảo không thấy bọn họ tự nhiên sẽ nghĩ đến thường nhi đem cửu tiêu đảo mang đến, chỉ sợ mặc dù biết cửu tiêu đảo đã bị thường nhi khế ước, cũng sẽ không bỏ qua. Hắn đứng ở cửu tiêu trên đảo, suy tư phục hồi như cũ hấp thu châu sau nên như thế nào rời đi tuyết xuyên, muốn đi ra ngoài. Chỉ có đi trường sinh điện, chính là đi trường sinh điện chỉ sợ muốn dê vào miệng cọp, lần trước thê tử sự là bởi vì bọn họ yêu cầu chính mình phục hồi như cũ hấp thu châu, cho nên mới chịu đựng chính mình đại náo trường sinh điện, lúc này đây bọn họ đã không có gì băn khoăn. Tận trời thấy vân tử thư đứng ở trên đảo vẫn không nhúc nhích lặng lẽ đi tới, túm túm hắn áo choàng Vân tử thư túi đầu nhìn về phía hắn, tận trời mắt to nhấp nháy nói, ngươi là ở lo lắng ta mẫu thân sao. Ngươi mẫu thân. Vân tử thương ngẩn ra. Ta mẫu thân chính là trên đời này lợi hại nhất nữ nhân vân thường A. Tận trời tự hào nói. Vân tử thư bị tận trời nói lập tức cho cười. Ân, nói rất đúng. người mẫu thân chính là trên đời này lợi hại nhất nữ nhân. Chính là cha ta không tốt. Tận trời bĩu môi nói. Cha ngươi. Vân tử thương ngẩn ra. Một cái khí linh còn có cha. Bừng tỉnh một chút nghĩ tới phương đông nhan. Quả nhiên. Tận trời lại tự hào nói, cha ta chính là thiên hạ lợi hại nhất nam nhân phương Đông Mạch Ly A. Ngay sau đó sắc mặt một suy sụp lại nói, cha ta nơi nào đều hảo chính là một chút không tốt. Điểm nào không tốt? Vân tử thư tò mò nói, không cho ta mẫu thân ôm ta bái. Tận trời không hài lòng nói. Vân tử thư nghe vậy thoải mái cười ha hả không lưng bế lên hắn, thật là cái đáng yêu tiểu gia hỏa. Phương Đông Nhan lại đây khi vừa lúc nghe được tận trời oán giận chính mình không cho vân thường ôm hắn nói, lắc đầu, tiểu tử này tâm nhãn lớn lên rất nhanh, cư nhiên học được cáo trạng. Này không phải có người ôm người sao? Phương Đông Nhan đi đến hai người bên cạnh. Sao có thể giống nhau sao? Mẫu thân ôm ấp lương hương, mềm mại, thực thoải mái. Tận trời khuôn mặt nhỏ rồi dám ở bên nhau. Phương Đông Nhan nghe vậy mặt tối sầm, cáo trạng cũng vô dụng. Về sau khoảng cách người mẫu thân ba bước xa ở ngoài. Tận trời mặt một suy sụp, nhìn về phía vân tử thư, ý tứ là ngươi không phải mẫu thân cha sao, nói chuyện luôn có chút lực độ đi. Vân tử thư ha ha cười nói, việc này ta nhưng quản không được. Cùng một cái liền tiểu hài tử giấm đều ăn nam nhân nói cái gì cũng chưa dùng, hắn thực lý giải phương đông nhan tâm tình, bởi vì chính hắn cũng như thế. Tận trời tức khắc rũ xuống đầu nhỏ, từ vân tử thư trong lòng ngược xuống dưới. tay nhỏ đi rồi, biên đi còn lầm bẩm, hừ, làm cha lại đắc ý một đoạn thời gian, thu gì nói, chờ mẫu thân sinh tiểu đệ đệ, cha ghen cũng không có biện pháp. Vân tử thư nghe vậy nhìn về phía phương đông nhan, thấy hắn càng thêm hấp mặt, nhìn không được cười ha hả. Tận trời nghe được tiếng cười quay đầu lại nhìn về phía hai người, chính thấy phương đông nhan bất thiện ánh mắt, lập tức chợt lóe thân trốn vào cựu tiêu đảo bên trong đi. Vân tử thư cười càng thoải mái, phương đông nhan hít sâu một hơi, tính, ai làm hắn là Thường Nhi luyện chế ra tới khí linh đâu, nhị. Lúc này, Vân Thường thanh âm truyền đến, cha, Phương Đông, xuất hiện đi, bọn họ đã trở lại. Phương Đông nhan cùng Vân tử thư từ trong không gian ra tới, Vân Thường đối hai người nói, Vân diễn ở tuyết trong phòng thủ đâu, hắn cảm giác được bọn họ đã trở lại. Các ngươi mấy cái nghe, ta đối trường sinh điện điện chủ cũng không hiểu biết, cũng không có gì thâm giao tình, lúc trước hắn giúp ta cứu Thường Nhi. Ta giúp hắn phục hồi như cũ hấp thu châu, không ai nợ ai. Vân tử thư đối bốn người nói. Bốn người vừa nghe liền minh bạch vân tử thư ý tứ, chính là không cần cố kỵ bọn họ chi gian có cái gì, cũng là ở nhắc nhở bọn họ, vạn nhất có chuyện gì không cần khách khí. Mấy đôi mắt đối diện một chút sau, liền minh bạch lẫn nhau ý tứ, lúc này, bên ngoài đã truyền đến tiếng bước chân, còn có một tiếng vội vàng đều gọi thanh, dung nhi, thường nhi. Nghe thế thanh âm. Vân tử thư cùng Vân dung phụ tử hai cái tức khắc nhíu mày, Thấu chương xong Chương 468 nương lợi hại. Chương 468 nương lợi hại. Vân thường nhìn đến hai người biểu tình mắt hạnh nhíu lại, không có thời gian dò hỏi môn liền mở ra. Một cái kiểu mỹ như tiên nữ tử trên mặt mang theo nước mắt buôn Vân thường vọt lại đây, thường nhi, ta nữ nhi. Ở nữ tử phía sau, trung triển cùng đạm mặc đi theo vào được. Vân thường không tự giác sau này lui một bước. Liêu tiếng tim đập ngần ra, thường nhi, ngươi không quen biết nương sao. Thử thư, nữ nhi đều không quen biết ta. Liêu tiếng tim đập ý ở vân tử thư trong lòng ngược bi thương khóc lóc. Vân tử thư vô vô nàng vai nói, nhiều người như vậy, trước làm chính sự. Vân thường cũng nói, mẫu thân, thường nhi như thế nào sẽ không nhớ rõ mẫu thân, khi còn nhỏ từng màn đều cùng khắc vào trong lòng giống nhau, nhiều năm như vậy, thường nhi liền dựa này đó ký ức sống lại. Liêu tiếng tim đập nín khóc mỉm cười, nhớ rõ liền hảo, mẫu thân là thật sự quá tưởng ngươi. Vân tử thư cùng nhi tử, nữ nhi liếm nhau, không tiếng động giao lưu một chút, vân thường bất động thanh sắc nói, mẫu thân, chúng ta trước đem hấp thu châu phục hồi như cũ, sau đó lại hảo hảo tự tự tưởng niệm chi tình. Hảo hảo, trước phục hồi như cũ hấp thu châu. Liêu tiếng tim đập gật gật đầu, cũng không khóc, lập tức tử vân tử thư trong lòng ngược ra tới. Vân Thường quay đầu đối trường sinh điện điện chủ nói, sợ các ngươi mắt khí ta bảo bối, cho nên thỉnh các ngươi đi ra ngoài chờ, hơn nữa phục hồi như cũ quá trình không thể làm người quay dày, phục hồi như cũ hảo, các ngươi lại tiến vào Trường sinh điện điện chủ nghe vậy lại là một nghẹn, hít sâu một hơi, ngự khí tận lực bình thản nói, chúng ta liền ở dưới nhìn, bảo đảm tuyệt đối sẽ không quay dày các ngươi, cũng bảo đảm tuyệt đối sẽ không mơ ước ngươi bảo bối. Ta nếu là ai nói nói đều tin tưởng cũng sống không đến hôm nay. Vân Thường ôm hai vai nhìn hắn. Trường sinh điện điện chủ cảm thấy ngược đổ thật sự khó chịu, mọc ra một hơi nói, hảo, chúng ta đi ra ngoài. Xoay người khi liếc mắt liêu tiếng tim đập mới xài bước đi ra ngoài, cùng hắn tới người cũng đều đi ra ngoài. Đồng cửa vừa đóng lại, phương đông nhan lập tức bày ra một cái cửu cấp tinh trận ở trên cửa, chính là trường sinh điện điện chủ thực lực cũng không xông vào được tới. Liêu tiếng tim đập nhìn mắt phương đông nhan nghi hoặc hỏi, hắn là ai? Làm gì ở trên cửa bày ra tinh trận? Vân Thường lạnh lùng cười nói, không đem ngươi người đều nhốt ở bên ngoài, như thế nào thu thập ngươi cái này chiếm cứ ta mẫu thân thân thể linh hồn đâu. Vân Thường vẫn luôn ở cưỡng bách chính mình chịu đựng, không ngừng nói cho chính mình, này thân thể là mẫu thân, nếu không phải này thân thể là mẫu thân, nàng tuyệt đối sẽ ra tay trước ngoan tấu nàng một đốn. Ngươi nói cái gì? Liêu tiếng tim đập tức khắc lắc mình rời đi vân tử thư bên cạnh, hướng cửa thối lui. Vân tử thư mặt tâm trầm, một phen giữ chặt nàng, ngươi là chính mình ra tới, vẫn là chúng ta giúp ngươi ra tới. Liêu tiếng tim đập đống nhiên ha ha cười nói, quả nhiên không phải người bình thường, cư nhiên một cái đối mặt đã bị các ngươi đã nhìn ra, ta liền buồn bực, ta nơi nào trang không giống. Nàng thật sự rất tò mò, nay người một nhà rõ ràng cũng không nói chuyện, cũng không câu thông. Như thế nào liền xuyên qua chính mình đâu. Tất nhiên là ai phát hiện sơ hở, truyền âm cho những người khác, người này hẳn là Vân Tử Thư, chỉ có phu thê chi gian mới có thể thực hiểu biết. Vân Dung lạnh lạnh nói, ta nương trọng nữ khinh nam, chưa bao giờ kêu ta Dung Nhi, mỗi lần đều là trực tiếp kêu ta Vân Dung, Dung Nhi chỉ có cha ta như vậy kêu ta. Ta năm tuổi trước ký ức bị người lao đi, chuyện này chỉ có ta mẫu thân cùng cha, ca ca biết. Vân Thường trào phúng nhìn nàng, Ta thê tử chưa bao giờ sẽ kinh thiên động địa khóc lớn, lại bi thương kích động đều sẽ ẩn nhẫn, vừa mới nếu là thê tử của ta, nàng tất nhiên sẽ không tiếng động rơi lệ sau đó đem nữ nhi ôm vào trong lòng ngực. Nguyên lai là như thế này, các ngươi này toàn ra quả nhiên không hảo lựa gạt, đáng tiếc à, nàng này thân thể là của ta, ta còn thực vừa lòng thân thể này, như vậy hoàn mỹ thân thể ta nhưng không tính toán rời đi, huống chi, ta vừa ly khai nàng chính là một khối thi thể. khó đến các ngươi muốn một khối thi thể không thành. Kiếp nhưng không thấy được, ngươi không biết cái gì là sơn ngoại có sơn nhân ngoại hữu nhân sao. Chỉ bằng ngươi cũng tưởng đấu đến quá ta nương, ngươi không biết ta nương là liêu gia thiên tài sao. Mẫu thân, làm nàng kiến thức một chút ngươi lợi hại đi. Vân thường câu môi cười nhạt. Liêu tiếng tim đập thân thể run lên, một đạo linh hồn thể nháy mắt bị bài trừ thân thể của nàng. Một nữ tử linh hồn thể hoảng sợ nhìn liêu tiếng tim đập. Nguyên lai nàng căn bản không bị chính mình cắn nuốt rớt. Vân Thường gọi ra vạn vật đỉnh, đem linh hồn thể thu đi vào. Kỳ thật Vân Thường ở nhìn đến cha cùng ca ca biểu tình khi liền biết mẫu thân có vấn đề, lập tức truyền âm cấp Phương Đông Nhan làm hắn chờ hạ nhìn xem nàng nương có phải hay không có cái gì vấn đề. Phương Đông Nhan đang nói chuyện tiếng tim đập vừa tiến đến liền đối nàng tiến hành rồi lục soát hồn, quả nhiên, thân thể của nàng bị một cái khắc linh hồn thể khống chế được. Nhưng là cũng may liêu tiếng tim đập linh hồn cũng không có bị cắn ướt, mà là cuộn tròn tại thân thể một góc. Phương Đông Nhan vừa thấy liền vui vẻ, nhạc mẫu không hổ là liêu ra người, cũng thật là quá thông minh. Linh hồn của nàng thể chính là so cái này xâm chiếm nàng thân thể linh hồn thể cường đại nhiều. Đây là vì có thể thuận lợi trở về làm bộ bại, mà cái này xâm chiếm nàng thân thể linh hồn thể, cũng không có thời gian kỹ càng tỉ mỉ điều tra thân thể liền tới rồi nơi này. Hơn nữa liêu tiếng tim đập thân thể khôi phục thực hảo, thương hảo, linh lực khôi phục, chỉ là hiện giờ linh hồn thể tu vì quá thấp, còn vô pháp khống chế nàng trong cơ thể linh lực. Hắn nói cho vân thường, đồng thời cũng nói cho vân tử thư cùng vân dung, cho nên bọn họ không rút dây động dừng, trước đem trường sinh điện điện chủ cấp thỉnh đi ra ngoài. Lúc này, chân chính liêu tiếng tim đập hàm chứa nước mắt nhìn vân thường, đối nàng vươn đôi tay, thường nhi, nương ôm một cái. Vân thường ánh mắt nóng lên, nghĩ đến mới nhìn thấy mẫu thân liền thiếu chút nữa mất đi nàng, tức khắc nhịn không được nhào vào mẫu thân trong lòng ngực khóc lên. Nương! Thường nhi ngoan, mẫu thân không phải ở chỗ này sao? Liêu tiếng tim đập ôm nữ nhi nước mắt như chặt đứt tuyến trần trâu giống nhau, bùm bùm đi xuống lạc. Vân dung thấy nương hai khóc lên không để yên, bĩu môi nói, ta liền nói đi, ta nương trọng nữ khinh nam, như vậy nửa ngày xem cũng chưa xem nàng nhi tử ta liếc mắt một cái. liêu tiếng tim đập bị vân dung nói chọc cho vui vẻ vân dung ngươi đều bao lớn rồi như thế nào này ăn muội muội thói quen còn không có sửa đâu nghĩa mẫu kỳ thật hắn so với ai khác đều che chở thường nhi muội muội ấn lam thanh cười chen vào nói nói lam thanh ngươi bộ dáng này một chút cũng không thay đổi liêu tiếng tim đập nói chuyện cũng luyến tiếc bông ra nữ nhi ôm thật chặt phương đông nhan lúc này mới tiến lên thi lễ nói tiểu tế phương đông mạch ly gặp qua nhạc mẫu Liêu tiếng tim đập đem nữ nhi ôm chặt hơn nữa, nhìn Phương Đông Nhan nói, không trải qua chúng ta cho phép ngươi liền đem chúng ta nữ nhi cưới đi rồi. Không có cửa đâu. Phương Đông Nhan ngẩn ra, hết trô nói rồi, này như thế nào cùng hắn tưởng một chút đều không giống nhau. Hắn cảm thấy khó nhất thu phục hẳn là nhạc phụ đại nhân, kết quả nhạc phụ đại nhân thực dễ nói chuyện, đến là nhạc mâu rất khó thu phục, nhân ra mẹ vợ xem con rể càng xem càng vui mừng, đến hắn nơi này như thế nào thay đổi. Trốm liếc mắt nhạc phụ, Vân Tử Thư nhún nhún vai nói, nhà của chúng ta ngươi nhạc mẫu đương ra. Một câu làm phương đông nhan minh bạch, nhạc phụ là cái thê quản nghiêm. Lại liếc mắt tuổi so với chính mình tiểu nhân đại cứu tử, Vân Dung cũng nhún nhún vai nói, ta ở ta nương trong lòng địa vị xếp hạng mỗi muội lúc sau, trà ta phía trước. Nhìn xem, này nhiều có tự mình hiểu lấy, đem chính mình vị trí bãi chuẩn chuẩn. Vân Tử Thư nghe xong nhi tử nói xấu hổ ho nhẹ một tiếng. Vân Dung nhìn mắt nhà mình cha, nhướng mày. Vân Thường bị mẫu thân ôm vào trong ngực, nghe được nàng đối phương đông nhan bất mãn bất đắc dĩ, vốn dĩ cho hy vọng cha cùng ca ca có thể giúp phương đông trò chuyện, chính là nghe xong bọn họ hai cha còn nói, Vân Thường biết, chỉ không thượng bọn họ. Nương, bên ngoài còn có người như hổ rình ngồi chờ đâu, chúng ta trước làm chính sự, ra sự trở về lại nói. Vân Thường mắt hạnh vừa chuyển từ nàng nương trong lòng ngực ra tới nói. Lúc này nàng là không dám hướng về Phương Đông Nhan, nàng sợ nhìn đến nhà mình mẫu thân thương tâm ánh mắt, cho nên chỉ có thể trước một sự nhịn chín sự lành. Liêu tiếng tim đập liếc mắt Phương Đông Nhan hừ nhẹ một tiếng, sau đó nhìn về phía vân thường ánh mắt tức khắc ôn nhu như nước, nghe thường nhi, trở về lại nói. Phương Đông Nhan thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thầm nghĩ, vẫn là nhà mình tức phụ hướng về chính mình. Người một nhà rốt cuộc đoàn tụ, trong lòng đều ước chế không được kích động. chính là cũng đều biết hiện tại bọn họ gặp phải không đơn giản là phục hồi như cũ hấp thu châu sự vân thường vây tay một cái một bên vạn vật đỉnh liền bay qua tới phương đông ngươi có thể lục soát linh hồn thể ký ức sao vân thường hỏi có thể ta vừa mới đã lục soát qua cái này linh hồn thể là trường sinh điện điện chủ nữ nhân bởi vì điện chủ kỳ thật năm đó ở thông thiên bí cảnh trung liền mơ ước nhạc mâu mỹ mạo Cho nên bức ra chính mình nữ nhân hồn phách muốn chiếm cứ nhạc mẫu thân thể, phía trước cũng là hắn cố ý làm người ở nhạc mẫu trước mặt nhắc tới thường nhí sự, hắn chính là muốn cho nhạc mẫu đại không được, một là vì bức bách nhạc phụ đồng ý hắn điều kiện, nhị là vì nhạc mẫu thân thể. Phương Đông Nhan giải thích nói. Nghe xong Phương Đông Nhan nói, Vân tử Thư siết chặt nắm tay, Vân Dung càng là thực không được lập tức đi ra ngoài làm thị trường sinh điện địa chủ. Liêu tiếng tim đập lúc trước ở trải qua bị đoạt xá thân thể khi cũng đã đã biết, thở dài, không thể tưởng được đều phải đường tổ mẫu người, cư nhiên còn treo chọc thị phi. Chỉ có vân thường bình tĩnh nói, ta đoán được hắn mơ ước mẫu thân, phía trước ta nói đem nương kế đó khi, hắn đấy mắt có trợt lóe rồi biến mất hoảng loạn, cho nên mới làm trùng triển đi theo hắn đi tiếp người. Vân tử thư hít sâu một hơi nói, nàng trong trí nhớ nhưng có rời đi tuyết xuyên biện pháp. Nàng chỉ biết rời đi tuyết xuyên duy nhất thông đạo ở trường sinh điện điện chủ tẩm cung trung, nhưng là hắn tẩm cung chưa bao giờ làm người đi vào, trừ phi hắn cho phép đi ra ngoài người, liền tính nàng là hắn nữ nhân, cũng chưa tiến vào quá. Phương Đông Nhăn nói, đứng dậy hắn tìm tòi nàng ký ức chủ yếu chính là vì việc này. Biết địa phương liền dễ làm. Vân Thường lạnh lùng con ngôi, đem vạn vật đỉnh trung linh hồn thể luyện chế thành hồn lực. Sau đó nhấc chân hướng rằng tế thượng đi đến. Vân tử thư đi theo nàng đi lên đi, còn lại người đều đứng ở phía dưới, không theo sau. Vân thường nhìn mắt cột đá thượng thạch bàn, bên trong vỡ vụn hấp thu châu kỳ thật hư hao không phải rất nghiêm trọng, chỉ là vỡ vụn thành năm sáu khối. Cha, hấp thu châu bãi tại nơi này như thế nào sẽ toái? Ta như thế nào chưa từng nghe qua hấp thu châu sẽ toái? Vân thường hỏi. Vân tử thư ánh mắt co rụt lại, biết Vân thường ý tứ. Vân Thường là hoài nghi trường sinh điện điện chủ cố ý vỡ vụn hấp thu châu, sau đó dẫn bọn họ hai vợ chồng tới Tuyết Xuyên, tới Tuyết Xuyên chẳng khác nào ở hắn địa bàn thượng, muốn tính kế liêu tiếng tim đập liền dễ dàng. Chỉ là hắn biết Vân Tử Thư bản lĩnh, không nghĩ hoàn toàn chọc giận Vân Tử Thư, vẫn luôn không có thích hợp cơ hội, mà Vân Thường trở về rốt cuộc làm hắn có cơ hội, cho nên mới có hậu mặt liêu tiếng tim đập nghe được Vân Thường tin tức, phóng đi trường sinh điện sự. Cha. Ngươi nói chúng ta ở hấp thu châu trung động chút tay chân, hắn có thể nhìn ra tới sao? Vân thường mặc ngọc mắt hạnh nhanh chóng chuyển động hai hạ. Vân tử thư mày một chọn nói, thường nhi muốn làm cái gì tay chân? Thấu chương xong Chương 469 cái kia ngon A, thêm cảng. Chương 469 cái kia ngon A, thêm cảng. Vân thường nhón chân lấy ra một khối hấp thu châu, vỡ vụn hạt châu mang theo sắc bén dấu vết, khỏe môi cao cao nhếch lên. Đem toái khối thả lại đi, lấy ra một cái dựa bình, này cái chai đã lâu không nhúc nít qua, vẫn là ở thanh xuyên đại lục chính mình không thể tu luyện khi, ngao chế ra tới phòng thân độc dược chất lỏng. Nàng đem chất lỏng sái lạc ở toái khối thượng, một lát công phu, chất lỏng liền làm. Vân thường vỗ vỗ tay đối vân tử thư nói, cha, có thể bắt đầu phục hồi như cũ. Vân tử thư mày một trọn độc. Vân thường gật gật đầu nói, không phải cái gì rất lợi hại độc. Chính là tương đối phiền toái mà thôi. Ha ha. Vân tử thư vì nữ nhi phúc hắc cười. Liêu tiếng tim đập nhìn hai cha con người, lại nhìn xem canh dự ở chính mình bên cạnh nhi tử, cũng đi theo không tiếng động cười. Nhi nữ vòng đầu gối đây mới là hạnh phúc. Cha, yêu cầu bao lâu thời gian? Vân thường hỏi, nàng không biết Vân tử thư như thế nào tiến hành phục hồi như cũ, nàng chỉ cần bảo đảm hắn linh lực sung túc liền có thể. Ba ngày. Vân tử thư nhìn kia toái khối nói, vân thường không nghĩ tới cư nhiên yêu cầu thời gian dài như vậy, gật gật đầu nói, linh lực cha yên tâm. Dứt lời lại dặn dò nói, tinh thần lực nữ nhi cũng rất nhiều, tinh thần lực cha cũng đủ. Vân tử thư không nghĩ lại vân thường nói tinh thần lực có rất nhiều là nhiều ít, hắn biết nữ nhi có thể luyện đan luyện khí, tinh thần lực tự nhiên là sẽ không yếu đi, nhưng là hắn cũng không tính toán dùng nữ nhi, rốt cuộc tinh thần lực khôi phục rất chậm, nếu tiêu hao quá lớn. đối thân thể vẫn là có tổn hại, hắn như thế nào bỏ được làm nữ nhi chịu được này đó. Vân tử thư nâng lên hai tay, dối khai đôi tay, thạch bàn trung hấp thu châu toái khối liền đều bị hắn dùng tinh thần lực bao bọc lấy từ thạch bàn đi vào hắn trước mặt, chậm rãi thu nạp đôi tay, cuối cùng những cái đó đã vụn khối liền huyền phù ở hai tay của hắn gian. Vân tử thư hết sức chăm chú nhìn trong tay dùng tinh thần lực bao vây toái khối, vẫn không núp ních. Vân thường biết chữa trị đã bắt đầu rồi. Nàng đứng ở một bên, giơ tay ở vân tử thư trùng quanh bày ra một cái loại nhỏ tụ linh trận, tụ linh trận bản thân liền ở ngưng tụ chung quanh linh lực, vân thường lại cuồn cuộn không ngừng hướng trong chuyển vận linh lực, linh lực một chút đều không phải vấn đề. Bất quá nàng rất tò mò, cha cư nhiên cũng có thể tinh thần lực ngoại dụng, đây cũng là cha vì sao có phục hồi như cũ bản lĩnh nguyên nhân căn bản. Ngươi lại đây! Liêu tiếng tim đập đối phương đông Nha nói. Bọn họ hai vợ chồng ở chỗ này đã 11 năm, liêu tiếng tim đập tự nhiên biết Vân Tử Thư yêu cầu 3 ngày mới có thể chữa trị xong. Kỳ thật bọn họ tu vi đã sớm có thể rời đi nơi này, nhưng là không hoàn thành lời hứa là một phương diện, quan trọng nhất chính là bọn họ còn muốn gặp hai đứa nhỏ, ít nhất phải biết rằng bọn họ đều bình an không có việc gì, có tự bảo vệ mình năng lực mới được không. Kỳ thật bọn họ lo lắng nhất chính là nữ nhi, rốt cuộc nữ nhi không thể tu luyện. Bọn họ sao có thể yên tâm rời đi. Nguyên bản nghĩ có thể thực mau thực hiện lời hứa liền đi đem nữ nhi tìm trở về. Không nghĩ tới nữ nhi đều tìm tới này lời hứa mới có thể có thể thực hiện. Càng làm cho bọn họ bất đắc di chính là nữ nhi cũng quá làm cho bọn họ bất lo. Tự nhiên đem chính mình gả đi ra ngoài. Nàng trong lòng nói không nên lời đau lòng nữ nhi a. Không cần tưởng nàng cũng minh bạch. Nữ nhi có được hiện giờ một thân bản lĩnh muốn trả giá cái dạng gì vất vả cùng đại giới. Phương Đông Nhan biết, nên trốn trốn không được, đi theo nhạc mẫu đại nhân đi xa hơn một chút một ít địa phương. Phương Đông Nhan giơ tay bày ra một cái ngăn cách tinh trợn, ta bày ra ngăn cách tinh trợn, nhạc mẫu có thể yên tâm nói chuyện, sẽ không ảnh hưởng đến thường Nhi cùng nhạc phụ. Hắn cẩn thận làm liêu tiếng tim đập ánh mắt hòa hoang chút. Ấn Lam Thanh dùng khuỷu tay túng một chút Vân Dung, ai, nghĩa mẫu có thể hay không làm khó hắn a? Vân Dung xem mắt hai người, quay lại đầu. Phương Đông Mạch Ly bị chuyện gì khó trụ quá. Ta nương cũng không phải là đối thủ của hắn, ta dám cam đoan, trong chốc lát hai người liền cùng mẹ ruột hai giống nhau đã trở lại. Ấn Lam thanh khỏe miệng một phiết, có như vậy mơ hồ sao? Ta xem nghĩa mẫu thực không thích hắn a. Đó là bởi vì hắn đoạt đi rồi nàng bảo bối nữ nhi, đợi lát nữa ta nương biết Phương Đông Nhan vì mội mội đã làm sự, hoặc là có thể vì mội mội làm ra cái gì, liền sẽ càng xem càng thuẫn mắt. Ngươi chưa từng nghe qua một câu, mẹ vợ xem con rể càng xem càng thuận mắt sao?" Vân Dung ánh mắt vẫn luôn dừng ở Vân Thường cùng nhà mình cha trên người. Nghe nói là nghe qua, nhưng là thật đúng là không ở bọn họ hai người trên người nhìn ra tới. "Ấn Lam thanh vuốt cằm suy tư nói, đợi chút ngươi liền đã nhìn ra." Vân Dung nhướng mày, nếu là liền nhà mình nương đều trị không được, hắn cũng liền không phải Phương Đông mạch ly. Ấn Lam thanh nhìn đăm đăm nhìn hai người. tuy rằng nghe không thấy hai người nói cái gì nhưng là hắn chính là nhìn đến liêu tâm âm trên mặt thần sắc là càng ngày càng tốt hiện tại đã mang lên tươi cười ấn lam thanh kinh ngạc nói quả nhiên cùng ngươi nói không sai biệt lắm tiểu tử này quá lợi hại chúng ta về sau muốn cùng hắn lấy lấy kinh nghiệm tỉnh đến lúc đó bị tương lai mẹ vợ khó xử thời điểm không có cách vân dung buồn cười nói ngươi tưởng đến là xa còn không biết ngươi tức phụ ở đàng kia đâu ấn lam thanh vuốt cằm nghiêm trang nói nguyên bản tưởng đem thường nhi muội mội quải về nhà đường tức phụ chính là bị phương đông mạch ly nhanh chân đến trước căn bản không cơ hội xem quen rồi thường nhi mội mội như vậy nữ tử về sau muốn tìm cái tức phụ không dễ dàng a vân dung đá hắn một chân trước hết nghĩ tưởng chúng ta như thế nào rời đi nơi này đi ấn lam thanh nghe vậy thở dài nhìn về phía trung triển cùng đạm mặc có đến hai người bên cạnh các ngươi đi qua trường sinh điện có hay không cái gì phát hiện Trung triển cùng đạm mặc cùng nhau lắc đầu. Vậy các ngươi không lo lắng không rời đi nơi này à? Ấn Lam Thanh xem hai người không có biện pháp còn như thế bình tĩnh bộ dáng tò mò hỏi. Cô nương có biện pháp? Chủ tử có biện pháp? Tuy rằng nói không giống nhau, nhưng là trăm miệng một lời, không chút do dự tin tưởng thanh em vẫn là làm Ấn Lam Thanh thực cảm động. Các ngươi nghĩ như vậy là được rồi. Ấn Lam Thanh Mỹ tư tư trở lại vân dung bên cạnh, nghe được không? ta muội mội cùng mội phu có biện pháp. Vân Dung nói, muốn rửa muội muội, mội phu nghĩ cách cũng không chê mất mặt. kia ném người nào, bọn họ là người nào. Đó là yêu nghiệt nhân vật. Mới nói được nơi này, ấn lam thanh liền túng một chút Vân Dung nói, ngươi xem, quả nhiên cùng ngươi nói giống nhau, thật sự cùng mẹ ruột hai giống nhau. Vân Dung nhìn lại, liền thấy phương đông nhàn cùng tươi cười đẩy mặt nương đi tới, hắn một chút cũng không ngoài ý muốn. Chính mình lúc trước không phải cũng lập tức đã bị Phương Đông Nhan một phen lời nói cấp cảm động sao. Mạch Ly A, gọi là gì nhạc mẫu, cùng thường nhi giống nhau kêu ta nương liền hảo. Liêu tiếng tim đập cười nói. Nghe nương. Phương Đông Nhan cái kia ngon A. Ấn Lam thanh khỏe miệng vừa kéo. Ai, kia thật là Phương Đông Mạch Ly đi. Cam đoan không giả. Vân Dung Thu hồi ánh mắt, hắn đã sớm minh bạch tên kia vì mội mội là chuyện gì đều làm được.